Cô ốc xin mời các bạn nghe chuyện gia đình có tên cháu gái của siêu sao của tác giả, Xuân Phong Lựu Hòa. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, giới giải trí thanh mai trúc mã, vườn trường, hè, ngọt ngào sủng, hài hước, đô thị tình duyên, gia đình có bảo bảo. Độ dài 88 chương cộng hai phiên ngoại. tên khác ta là cháu gái của đỉnh lưu siêu sao. Văn án, năm lục trúc trúc được 5 tuổi cô bé bị ba mẹ vô trách nhiệm ném tới nhà ông nội mà mình chưa gặp mặt bao giờ. Lục chúc chúc đeo cái cặp nhỏ, đứng trước cửa biệt thự, đối mặt với một người đàn ông gợi cảm vừa mới bơi xong anh dì ơi em muốn tìm ông nội em, Lục hoài nhu. Lục hoài nhu ngồi xổm xuống, dùng sức nhéo gương mặt trắng nõn của cô bé, sốt ruột hỏi, nhóc con, tìm tôi có chuyện gì? Lục chúc chúc nhìn anh đẹp trai tám múi trước mặt, lần đầu tiên trong đời cô bé thấy nghi ngờ về cách gọi ông nội. Lục Hoài Nhu từng được bình chọn là người mẫu quyến rũ nhất thế giới, ảnh đế thiên tài, thần thoại không tuổi, nhưng tính khí thì nóng nảy, nói chuyện không được bình thường. Một năm nọ có một tay săn ảnh đã chụp được cảnh một cô bé kéo áo Lục Hoài Nhu khóc lóc ăn vạ. Vì vậy hot search trở nên nháo nhào. tuyến 18 từ đâu ra mà dám ôm ảnh đế nhà chúng ta vậy? Ké phêm đến độ không cần mặt luôn hả? ngay cả thiên vương mà cũng dám ăn vả. Hai giờ sau, hot sớt bị xóa đi, Lục Hoài Nhu đăng một bài trên Weibo. Trong ảnh là cháu gái tôi, con bé khóc lóc vì tôi lỡ vứt ảnh không đứng đắn của thần tượng nó, bắt nó bỏ đi ấy mà. Người hâm mộ, khi người hâm mộ còn đang đau khổ vì idol dấu chuyện sinh con còn chưa đủ, ngay cả cháu gái còn có luôn rồi, cảnh tự, đội trưởng của đội thể thao điện từ siêu nổi tiếng, cũng tung ra một bộ ảnh khiến người ta phải chảy máu mũi bức ảnh đó không quan trọng, anh còn đẹp hơn, em có thích không? Hai bài đăng trên Weibo lần lượt lên hot người hâm mộ xỉu ngang xỉu dọc. Lục Chúc Chúc, đúng là cô gái được trời chọn, đại tiểu thư nhà ảnh đế và chúc mã quán quân game sport nhà bên. Lục Hoài Nhu chơ mắt nhìn thằng nhóc cảnh tự phá phách bên nhà hàng xóm suốt ngày chạy qua chạy lại muốn đưa Chúc Chúc rời đi. Ngoài miệng Lục Hoài Nhu luôn bảo cô mau thu dọn đồ đạc đi nhanh, nhưng bên trong ánh mắt lại chua sót, hận tại sao ngay lúc đầu mình không chuyển nhà sớm hơn. Một câu tóm tắt ông cháu Betto hằng ngày. mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện cháu gái của siêu sao các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc truyện com chương một nhà mình đúng là nghèo thật trạng vạng tối chiếc quạt cũ trong lớp mầm non kêu cót két trước cửa phòng học các bạn học nhỏ tung tăng đi ra ngoài nắm tay bố mẹ ra về các bạn học nhỏ trong lớp ngày càng ít đi nhưng lục trúc trúc lại không hề nóng vội tay cô bé cầm bút chì màu vẽ một bông hoa hồng vàng trên giấy Cô bạn thường Thanh Lâm ngồi cùng bàn lấy hình dán hình ngôi sao nổi tiếng mà mình lén mua ra, dán từng tờ một lên trên mặt sách. chúc béo, cho cậu cái này nè. Cô gái nhỏ nhích lại gần, dán một tấm vào vờ của Lục Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc nhìn hình dán, tò mò hỏi, đây là ai á? Thần tượng mình đấy, Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu là ai vậy? Là một anh vô cùng đẹp trai, hát hò hay nhảy múa gì đều đỉnh cao, còn diễn phim cổ trang trên tivi nữa cơ. Tưởng Thanh Lâm giới thiệu như thế cô bé thuộc trong lòng bàn tay. Mẹ mình nói từ nhỏ mẹ mình đã xem phim anh ấy đóng đến khi lớn lên, mẹ mình cũng thích anh ấy lắm. Mẹ cậu xem phim của anh ấy lớn lên, lục chúc Trúc giơ ngón tay ra đếm. Vậy bây giờ anh ấy còn lớn tuổi hơn mẹ cậu thế thì không nên gọi là anh, phải gọi là ông cơ. Tưởng Thanh Lâm biết lục chúc Trúc học toán rất giỏi, cô bé bĩu môi chỉ lên hình dán nói tuổi tác không quan trọng mà. Cậu nhìn anh ấy đi. Có chỗ nào già đâu mà kêu là ông, chính là anh." Lục Trúc trúc chớp mắt nhìn người đàn ông trên hình, thoạt nhìn đúng là trẻ tuổi thật, đẹp trai, so với người ba đẹp trai của cô bé thì đẹp trai hơn rất nhiều. "Ơ, thần tượng của mình là Einstein." Bạn học nhỏ tưởng Thanh Lâm hào phóng nói, "Được rồi, mình tặng thần tượng của mình cho cậu rồi thì sau này Lục Hoài Nhu cũng là anh cậu." Một cái ông già thì có gì để mà thần tượng, bởi vì ông ấy rất vĩ đại mà thuyết tương đối của ông ấy Lời còn chưa dứt một người phụ nữ xinh đẹp đứng ngoài cửa vẫy tay với tưởng Thanh Lâm. Ờ, không nói với cậu nữa, mẹ mình tới đón mình rồi. Tạm biệt ngày mai gặp lại nhé. Sau khi tưởng Thanh Lâm rời đi, Lục Trúc Trúc thử gỡ hình dán trên giấy ra nhưng mà quyền vờ quá mỏng, vở sẽ bị xé xấu đi. Lục Trúc Trúc thở dài, không thể làm gì khác hơn là để thần tượng lục gì đó nằm trên vờ của cô bé, gần sát với hình của anh Ở cửa cô Trần chủ nhiệm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã hơn 30 phút kể từ lúc tan học. Ba mẹ của Lục Chúc Chúc vẫn chưa đến. Cô đi đến ngồi bên cạnh chỗ cô gái nhỏ, cười hỏi. Lục Trúc Chúc hôm nay là ba hay mẹ đến đón con vậy? Lục Trúc Trúc bỏ bút chì màu xuống, nhìn cô thuận miệng đáp. Ưm, um, con không biết. Cô Trần lại hỏi, vậy ba mẹ con đang làm gì đấy? Ba con thì đang kêu gọi mọi người mua hàng. Mẹ thì nhảy nhót bắn tim cảm ơn các máy bay, du thuyền lớn. Cô Trần nghe cô bé nói chuyện không đầu không đuôi, sau một hồi ngẫm nghĩ thì mới bừng tỉnh hiểu ra, ba mẹ của chúc chúc là nhân viên bán hàng online đúng không? Cô Trần, nhân viên bán hàng online là gì thế ạ Cô bé ngồi bên cạnh tò mò hỏi, con biết rồi, nhân viên bán hàng online là những người không làm việc chỉ biết ở nhà chơi máy tính. Mẹ con nói, những người như thế chỉ có mà lừa tiền, anh con còn bị bọn họ lừa mấy vạn rồi. lời của một đứa bé khác làm các bạn nhỏ xung quanh bắt đầu xì si xào bàn tán cô Trần liền giải thích bán hàng online cũng là một công việc bình thường chỉ là phương thức làm việc không giống như hồi kia tuy phong cách làm việc khác nhưng đó cũng là một nghề tự lực cánh sinh không nên phân biệt đối xử các bạn nhỏ nghiêm túc gật đầu cô Trần nhìn lục chúc trúc phát hiện cô bé đang cảm kích cười với cô cô gái nhỏ năm nay còn chưa tới 6 tuổi tóc thắt hai bím Gò má trắng nõn toát ra vẻ bụ bẫm, lúc cười lên có hai má lúng đồng tiền ngọt ngào, vô cùng đáng yêu. Cô Trần vừa mới tốt nghiệp đại học, mỗi lần nhìn Lục Trúc Trúc nguyện vọng muốn có con gái của cô lại tuôn trào mãnh liệt. Nhất định phải đẻ một đứa đáng yêu như Lục Trúc Trúc. Ở tuổi này là tuổi đáng yêu nhất của các bé gái, nếu cô có một thiên nữ bảo bối nhỏ như vậy chắc chắn sẽ cưng chiều trong lòng bàn tay thế mà bây giờ cô bé lại bị bỏ rơi lại ở trường học như thế này, thật là đau lòng. Đang nói chuyện lại có vài bạn học được ba mẹ đón về cô Trần đi ra ngoài phòng học gọi điện cho ba của Lục Trúc Trúc. Ba của cô bé là nhân viên bán hàng online, đang livestream chèo kéo bán hàng, bận đến mức không thể nghe điện thoại nói thư ký đang trên đường đến đón. Cô Trần tắt đèn trong phòng, nói với Lục Chúc Trúc. Chúc Trúc chúc chúc có một chú sẽ tới đón con ngay, chúng ta đi ra cổng trường đợi nhé. Vâng ạ cô Trần. Lục Chúc Trúc nhặt chiếc cặp hình Doraemon của mình lên, nắm tay cô Trần đi ra ngoài. Lục Trúc Trúc thật tội nghiệp, không có ba mẹ đến đón. Lục Trúc Trúc quay đầu lại thấy bạn học Ninh Dung Nhi đang nắm tay mẹ, đứng bên xe Mercedes, lè lưỡi trêu chọc cô bé. Cô bé vừa nói nhân viên bán hàng online lừa tiền vừa nãy cũng chính là Ninh Dung Nhi. Không có ba mẹ đón. Lục Trúc Trúc đáng thương, đáng thương, thật đáng thương. Lục Trúc Trúc nói cậu cũng rất đáng thương, tại sao mình lại đáng thương, còn công trên vai cậu bị rụng hết lông rồi, chơ trụi luôn, tội nghiệp quá. Cậu nói bậy bạ gì đó, mình không nói bậy, Lục Trúc Trúc chân thành nói cậu phải cẩn thận một chút nhé, nếu chim công không vui thì cậu cũng sẽ gặp chuyện xấu đấy. Nói gì không hiểu, Ninh Dung như kiêu ngạo quay đầu, không thèm để ý tới Lục Trúc Trúc không có ba mẹ. Lục Trúc Trúc nhún vai cũng không thèm để ý nữa. Từ nhỏ cô bé đã khác biệt so với các bạn khác, thế giới trong mắt cô bé là thế giới muôn màu muôn vẻ của các loài sinh vật, vì vậy cô bé có thể nhìn ra những thuộc tính động vật đằng sau mỗi người. Ví dụ như Ninh Dung Nhi, trên bả vai của cô bé là một con công kiêu ngạo, vì thế bình thường Ninh Dung Nhi ở trong lớp luôn nói chuyện hống hách. Con công này chính là động vật thuộc tính của Ninh Dung Nhi. còn của cô Trần là gà cu tốt bụng cho nên cô Trần luôn che chở bao dung các bạn nhỏ, vừa kiên nhẫn lại dịu dàng. Mà những động vật thuộc tính này sẽ quyết định tính cách của mỗi người. Tương tự trạng thái của các thuộc tính động vật này có liên quan trực tiếp đến tính cách và nhân phẩm của bọn họ. Ví dụ như Ninh Dung Nhi ở trong lớp rất thiêu căng, vì gia đình giàu có nên cảm giác vượt trội hơn nhiều, làm nhiều bạn học khó chịu. Dần dần, Lục Chúc Chúc thấy con công trên vai cô bé bắt đầu rụng lông. Ý là cô bé sắp gặp chuyện xấu. Ninh Dung Nhi không thể nào nhận ra được số phận của mình, cho nên lẩm bẩm hừ, mình không có đáng thương, nhà mình có xe lớn. Lục Chúc Chúc mới đáng thương, đồ không có ba mẹ, đồ bỏ đi. Nhưng mà còn chưa nói xong thì bình một tiếng vang lên, chiếc xe phía sau đâm thẳng vào xe Mercedes của nhà Ninh Dung Nhi, đuôi xe bị nát đến mức biến dạng. Mẹ của Ninh Dung Nhi hét ẩm lên, không có mắt à. Lái xe kiểu gì thế? Anh đâm hư xe tôi rồi đấy, cái xe này tận 800 vạn. Anh bồi thường nổi không? Ninh Dung Nhi nhìn xe nhà mình bị đâm có một cái lỗ lõm sâu, mặc dù cô bé không biết 800 vạn là bao nhiêu nhưng bực mình rậm chân quay đầu liếc nhìn lục chúc chúc. Lục Trúc Trúc giang hai tay ra. Mẹ, là Lục Trúc Trúc nguyền rùa chúng tay đấy. Nhất định là như thế. Ninh Dung Nhi hồn hển nói cậu ấy vừa mới nguyền rùa chúng ta. Lục Trúc Trúc là kẻ xấu. Cô Trần tức giận nói, Ninh Dung Nhi, trẻ con thì không được mê tín, cũng không được nói xấu bạn như vậy. Mẹ của Ninh Dung Nhi dĩ nhiên là vô cùng tôn trọng cô giáo, vội vàng kéo tay Ninh Dung Nhi nói xin lỗi Lục Chúc Trúc. Ninh Dung Nhi vừa khóc vừa nói xin lỗi. Không sao đâu. Lục chúc chúc không muốn so đo. Ngay lúc này, một chiếc xe màu đen đi tới, dừng trước cổng trường. Chú trợ lý bước xuống mở cửa xe, xin lỗi cô giáo, hôm nay ông chủ tôi nhận một đơn hàng lớn nên bận quá trên đường lại bị kẹt xe nên tới trễ. Cô Trần bất mãn trong lòng, nhờ anh truyền lời đến ông chủ của anh, người lớn bận đến mấy cũng phải đặt con em lên hàng đầu, đây là trách nhiệm của ba mẹ không thể đùn đầy. Lần đầu tiên Lục Trúc Trúc thấy cô Trần nghiêm túc như vậy, cho dù các bạn học làm sai bài thì cô Trần cũng không tức giận. Cô bé thấy con gà cú trên vai cô Trần đang ra vẻ chiến đấu, bây giờ anh định đưa con bé đi đâu? Trúc trợ lý thành thật trả lời, đến nơi làm việc của ông chủ. Tại sao lại không về nhà? Ông chủ bận livestream, nhà cũng không có ai cả. Rốt cuộc mọi người bị làm sao vậy? Đứa bé này còn chưa đến 6 tuổi. Thật là quá đáng. Lục trúc trúc vội vàng nắm tay cô Trần nói: Nhà con rất nghèo, nếu như ba không kiếm tiền thì trúc trúc không được ăn gà cây FC đâu ạ. Cô Trần đừng trách ba con, ba con rất khổ. Cô gái nhỏ nắm lấy tay cô Trần làm trái tim cô mềm nhũn. Một cô bé hiểu chuyện như vậy không khỏi làm người khác đau lòng. Nhưng mà cô Trần vừa ngẩng đầu lên thì thấy rõ hãng xe ở trước mắt là một chiếc Bentley rẻ nhất là 400 vạn. Cô bé còn đang lo mình không còn đủ tiền ăn gà cây FC. Còn nít thật ra thì cũng không hiểu giàu nghèo là gì, cái có thể biết duy nhất chính là những bạn nhỏ có gia đình giàu có trong lớp, mỗi ngày đều thay một bộ đồ mới, không mặc lại, cô bé thì không có nhiều đồ như vậy, thậm chí còn không bằng tưởng thanh lâm. Không những đem đồ chơi đến trường, mà các bạn còn có máy chơi game iPad cho nên cô bé cho rằng nhà mình rất nghèo, thậm chí còn nghèo hơn cả nhà tưởng thanh lâm. Lục Trúc Trúc không có tính đua đòi, mặc dù cũng thấy hâm mộ các bạn có nhiều quần áo đẹp nhưng nguyện vọng lớn nhất của cô bé chính là có thể đi ăn gà rán cây FC cùng bố mẹ vào mỗi cuối tuần, thế là vui nhất. Phòng làm việc của ba nằm trong một căn nhà rộng hơn 100 mét vuông ở khu thương mại trung tâm thành phố. Chúc chúc vừa vào cửa các chú, các cô đều vây quanh Trúc Trúc tới rồi. Cục cưng, lại đây ăn quà vặt nào? Chúc chúc bị mọi người vây quanh, ngồi vào ghế sofa, bọn họ bày ra đủ loại quà vặt trước mặt Trúc Trúc. mọi người biết lời nói của cô bé chúc chúc là vàng là bạc mỗi lần cũng có thể giúp mọi người tránh khỏi những việc xui cho nên cô bé nổi tiếng nhất ở đây còn nổi tiếng hơn cả ba của cô bé chúc chúc giúp chú xem xem hôm nay chú có thể trúng vé số không chúc chúc dạo gần đây cô hay xui xẻo lắm con xem xem có phải cô bị chơi xấu không mọi người đừng vây quanh chúc chúc nữa chú trợ lý đi tới đuổi mọi người đi ra làm những việc mình cần phải làm đi Các chị nhéo gương mặt nhỏ bé của chúc chúc, để lại đồ ăn vặt trên bàn cho cô bé. Chú trợ lý đưa chúc chúc đến bàn làm việc bên cạnh xoa đầu cô bé, nói chúc chúc trên bàn chú có bài tập của con đó, đừng để ý bọn họ, ba con livestream xong rồi sẽ đưa con về nhà. Vâng ạ, con cảm ơn chú, con đói không, muốn ăn cái gì chú đi mua cho con. ừm không cần đâu ạ, bây giờ con không đói. Đói thì nói chú nhé. Vâng ạ, chú trợ lý là một người tốt. Chúc chúc nhìn con Kangaroo đang ngáp trên vai chú trợ lý, vì vậy cô bé đưa ngón tay ra chạm vào chóp mũi của nó. Kangaroo cảm nhận được chúc chúc nó lập tức vui vẻ lên, tinh thần phấn chấn cọ qua lại trên đầu ngón tay của chúc chúc. Chúc chúc nói nhỏ với nó, đừng ngủ gật nha. Kangaroo nghe lời gật đầu, nếu như sinh linh ngủ gật thì chủ nhân cũng sẽ gặp chuyện xấu. Lúc này, điện thoại của chú trợ lý vang lên, chú lên sân thượng nghe điện thoại. Cái gì? Qua cơn nguy kịch, mẹ con bình an rồi hả? a thật là tốt quá, tôi tới liền, chú trợ lý để điện thoại xuống, hớn hở ra mặt vợ tôi sinh con rồi. Là con gái, mọi người xung quanh chúc mừng, lục chúc chúc cũng nói chúc mừng chú. Chú cảm động muốn khóc cảm ơn chúc chúc nhé. Chúc chúc nhìn con Kangaroo đang vui vẻ trên vai chú trong túi của nó còn lộ ra cái đầu nhỏ của Kangaroo con. Thật tốt quá, chính là cực phẩm, một món ăn chân quý mỹ vị Ăn vô cùng ngon, lục chúc chúc nghe giọng nói vô cùng khoa trương của ba mình đang livestream, cô bé tặc lưỡi nhảy xuống ghế làm việc đi tới trước cửa phòng livestream, nhìn vào bên trong ba đang lột một tép tỏi, màu đen. Hôm nay tôi xin giới thiệu loại thực phẩm chống oxy hóa này cho mọi người. Nó có tác dụng tốt đối với bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Vị chua chua ngọt ngọt rất ngon. Mùa đi, Bà sắp bỏ tép tỏi đen vào trong miệng, nhắm mắt lại nhai, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khi ăn món ăn mỹ vị này. Lục Trúc Trúc thấy trên bàn trà cũng có mấy củ tỏi, cô bé tò mò cầm lên, lột vỏ ra, bên trong là tép tỏi đen thùi lùi. Ăn ngon thật không? Lục Trúc Trúc ngập ngừng đưa tép tỏi vào miệng, chưa kịp ăn đã ngã quỵ xuống ghế sofa vì mùi hăng nồng. Huệ, cô bé nôn mửa một trận mới tỉnh hồn lại. Thấy cô bé khó chịu, một chị gái đi tới hỏi tiểu tổ tông, thứ này em không nên ăn đâu chị đây ăn lần nào thì ói lần đấy. Chị, cái này là cái gì vậy ạ? Tỏi đen, đây là đơn hàng lớn của chúng ta, phải bán đi. Cái này bao nhiêu tiền ạ? Chị gái nhún vai, chắc giá gốc cũng chỉ mấy xu. Lục Trúc Trúc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ba mình, ba thật tội nghiệp quá, vì kiếm mấy xu thôi mà phải ăn thứ như vậy. Hết nhà mình đúng là nghèo thật. 10 giờ tối, livestream của ba kết thúc sau khi đi tới ghế sofa thì thấy Lục Trúc Trúc đang ngủ, vì vậy ba cởi âu phục ra, đắp lên người cô bé. Ba thấp giọng hỏi nhân viên làm việc bên cạnh mẹ con bé còn chưa tới đó nà. đã gọi điện rồi ạ, bên kia nói tối nay phải chơi game cùng fan, không rảnh. Bà liếc mắt đi tới bên cửa sổ, cầm điện thoại lên gọi điện. "Hôm nay em nên đi đón chúc chúc, mẹ chúc chúc con gái cũng không phải là của riêng em. Em bận bề nhiều việc lắm, đang chơi game đây này." "Cái gì? Chơi game là lý do sao? Em là mẹ đó, em cũng bận đến 10 giờ. Cơm tối cũng chưa ăn. Anh đừng có mà quá đáng." chúc chúc bị tiếng ồn đánh thức nhìn ba đang đứng bên cửa lớn lại còn đang thờ hồn hền vậy bây giờ làm sao mẹ chúc chúc làm sao nữa chúng ta bận thì đưa đến nhà ba mẹ anh thôi lời nói của ba chậm lại em điên rồi à mẹ chúc chúc ông bà nội trông cháu không phải là chuyện nên làm sao anh mẹ anh mất sớm rồi mẹ chúc chúc vậy ba anh đâu chắc là vẫn còn khỏe vừa nhắc tới vì kia nhà mình sắc mặt của ba lập tức ảm đạm Đã nhiều năm không liên lạc với cái người tính khí thất thường kia thậm chí người kia còn không biết là mình đã có một đứa con gái. Nếu đột nhiên đưa con bé qua, run sợ bị chặt chân chắc là nhẹ nhất rồi. Chương 2, đến nhà ông nội. Để bù đắp cho con gái, cuối tuần, ba lục thủy ý đưa lục chúc trúc đến khu vui chơi. Lục trúc chúc, chúc nhảy nhót trên đường. Hôm nay cô bé mặc một chiếc quần yếm denim chữ T màu trắng, đội chiếc mũ nhỏ màu vàng tươi thắt bím tóc nhỏ hai bên tai, trông cứ như chuẩn bị đi ra nước ngoài chơi vậy, vô cùng vui vẻ. Cô bé đứng ngoài hàng rào, hưng phấn nhìn đô quay thú nhún. Ba ơi, con muốn chơi cái này. Ờ, ba ơi, lục chúc chúc quay đầu thấy ba mình đang cầm điện thoại nói chuyện tại trạm nghỉ. Ba cô bé ăn mặc rất thời trang, đeo kính dâm màu hồng thời trang trên trán, áo sơ mi thời trang với quần đùi toát lên vẻ đẹp trai dưới ánh nắng mặt trời. Có mấy chị gái đi ngang qua còn tưởng ba là sinh viên ấy. Lục Trúc Trúc bĩu môi, hơi không vui, rõ ràng ba đã nói hôm nay sẽ chơi cùng mình vật mà bây giờ lại đang nói chuyện điện thoại. Nhưng mà nghĩ đến đống tỏi đen hôm qua, Lục Trúc Trúc vẫn quyết định tha thứ cho ba. Dù sao ba cũng vì nuôi cô bé mà phải liều mạng. Một mình cô bé đi đến quầy tráng miệng cây FC, nói với chị nhân viên trẻ, chị ơi, cho em một kem ốc quế. Được của em là 12 đồng. Lục chúc chúc mở cái túi hình con gấu của mình ra, sau một hồi lục lọi tìm kiếm, cô bé cao mày nói, chị ơi, hình như em không có tiền. ơ kem ốc quế đã làm xong rồi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Chúc chúc nhướng mày, lấy cái thẻ màu đen từ trong túi ra, em chỉ có cái này, chị ơi, có thể dùng cái này không ạ? Chị nhân viên nhận lấy tấm thẻ nhìn xem, đây là thẻ VIP, có ít nhất là trăm vạn, người bình thường không thể có được. Mà mấy cái thẻ như thế này, trong túi nhỏ của Lục Trúc Trúc còn có mấy cái. Chị nhân viên tái mặt, sao em lại có nhiều thẻ tín dụng như vậy? Nhà em nghèo lắm, một ngày ba em chỉ có thể kiếm được mấy xu thôi, em chỉ có cái này. Chị nhân viên vô cùng hoang mang, cô gái nhỏ rất nghèo, mà trong túi có thẻ tín dụng đến mấy trăm vạn. Lục Trúc Trúc lo âu hỏi em dùng cái này để đổi lấy kem ấp quế được không ạ? À? à, được, may mà cửa hàng có máy quẹt thẻ chị nhân viên lấy thẻ tín dụng của Chúc Chúc quẹt để trả tiền. Chị nhân viên nhìn cô gái nhỏ cùng lắm chỉ mới 5-6 tuổi, không biết ba mẹ nào lại có gan cho cô bé giữ nhiều thẻ tín dụng như vậy. Rốt cuộc là ba mẹ này có lương tâm không vậy? Bạn nhỏ này em phải giữ thẻ cho thật cẩn thận nhé, tuyệt đối không được làm mất cũng không được tùy tiện đưa cho người khác nhé. Vâng ạ. Em cảm ơn chị, Lục chúc chúc ngồi trên ghế đá ở vườn hoa, hạnh phúc ăn kem ốc quế. Bên cạnh là hai chị gái xinh đẹp đang sôi sục bàn tán. Lục hoài nhu lại đánh phóng viên à, lần này là paparazzi, anh nhà mình nóng tính lắm, nếu anh ấy mà biết kiềm chế lại thì cũng không đến mức bị bôi đen như vậy. Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là sống thật. Ừ ừ ừ, sống thật lúc nào cũng lên hot shot, không phải đánh nhau thì cũng là gây sự với ngôi sao khác, gây sự với chế tắc, gây sự với người phát ngôn, thế mà không biết dịu lại. Không thể dịu lại được cùng lắm là có sao nói vậy, nếu như anh mình có thể thay đổi tính tình ít bị bôi đen lại thì có lẽ sự nghiệp còn lên cao hơn một bậc. Lục Trúc Trúc nghe danh Lục Hoài Nhu cảm thấy quen tay, nhưng lại không nhớ ra mình đã nghe qua ở đâu. ba Lục Thùy Ý đã nói chuyện điện thoại xong, trở lại bên cạnh Lục Trúc Trúc. Ôi, chúc Trúc, ba xin lỗi. chúc chúc liếm kem, hỏi, bây giờ chúng ta phải về nhà sao ạ? Ba có chút chuyện phải làm rồi, ba xin lỗi con, chờ ba đi công tác về sẽ đưa con đi chơi đô quay nhé. Chúc Trúc giơ ngón tay ra đếm, đây là lần thứ 53 ba nói sẽ dẫn con đi chơi đô quay. Lục tùy ý lại ái náy, lần sau, nhất định là lần sau. Đây là lần thứ 225 lần ba hứa lần sau. Bà biết trí nhớ của con rất tốt tính toán rất giỏi, nhưng mà trêu ba như vậy con rất vui sao. chúc Trúc làm như người lớn thở dài, không làm được thì ba đừng nói. Lục Thùy ý cảm thấy có lỗi, con nhớ mẹ mà phải không, ba đưa con đến chỗ mẹ chơi mấy ngày nhé. Ba lại phải đi công tác sao? Ừ, ba phải đi Thượng Hải, để mẹ chăm sóc con vài ngày, chờ ba trở về sẽ đón chúc chúc Lục Chúc chúc bất đắc dĩ nói, vâng ạ. Lục tùy ý gọi điện thoại cho mẹ chúc chúc nhưng câu trả lời lại là em ở Thành Đô rồi. Em đi Thành Đô làm gì? Mẹ chúc Trúc tham gia đại hội những người nổi tiếng trên Internet. Mẹ kiếp, có nhầm hay không em đâu có giờ coi là người nổi tiếng trên mạng. Mẹ chúc chúc này, lục tùy ý anh đừng có quá đáng. Anh nghĩ tôi không bằng anh à. Nếu không thì tại sao người ta mời tôi mà lại không mời anh? Lục Trúc Trúc ăn kem xong, liếm môi nhìn ba. Ba cúc điện thoại, thở dài một hơi, chố mắt nhìn Lục Chúc Trúc. Lục Trúc Trúc hỏi, con còn phải đến nhà mẹ không? Không đến nhà mẹ nữa. Vậy ba có đi công tác nữa không? Lục tùy ý nắm chặt tay lại, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ôm lấy bảo vai Lục Trúc Trúc nghiêm túc nói Chúc Chúc từ trước đến giờ có một chuyện ba luôn giấu con, bây giờ đã đến lúc con nên biết con chuẩn bị tinh thần nhé, thật ra thì... Trúc Trúc lập tức đứng ngay ngắn, nhìn ba thật ra thì con không phải là con ruột của ba sao? Không phải, lục tùy ý thần bí nói thật ra thì còn có một ông nội. Lục chúc chúc, có ông nội là một bí mật động trời sao? Trên xe Bentley, lục chúc chúc thỉnh thoảng nhìn ba đang lái xe, trông ba rất hồi hộp, trên trán cũng có lớp mồ hôi mỏng. Lục chúc trúc sơ cái cặp hình Doraemon của mình, bên trong là quần áo và đồ dùng của bé. Ba ơi, bây giờ chúng ta đến nhà ông nội ạ Đúng vậy, tạm thời con ở nhà ông nội mấy ngày, chờ ba đi công tác về sẽ đón con. Chúc Chúc tò mò hỏi, tại sao ông nội lại chưa bao giờ đến thăm Chúc Chúc vậy ạ? À? à, Lục Thùy Ý sờ mũi, trột dạ nói, bởi vì ông không biết sự tồn tại của con. Nếu mà biết thì ba đây còn sống không? Lục Chúc Chúc không hiểu nhìn ba. Chúc Chúc quan hệ giữa ba với ông nội không được tốt lắm, cho nên ba với ông nội rất ít khi nói chuyện với nhau, con hiểu không? Lục Chúc Chúc mờ mịt lắc đầu, ông nội không thích ba sao ạ? À chuyện giữa người lớn nói với trẻ con thì có hơi phức tạp, không thể nói được là thích hay không thích Vậy rốt cuộc là có thích hay không đây? Lục Tùy ý nghiêm túc suy nghĩ Chắc là không thích lắm Dù sao hiểm khích giữa hai ba con, tồn tại muôn thuở, lại vô cùng sâu sắc Vậy ông nội không thích ba, chắc chắn cũng sẽ không thích Trúc Trúc Lục Trúc Trúc nhăn mày lại, con không muốn đến nhà ông nội ghét con Lục Tùy ý vội vàng an ủi, Trúc Trúc đáng yêu như vậy ai mà không thích chứ Ông nội nhất định sẽ thích chúc chúc mà. Thật không ạ? À? à, không, cái người nóng tính kia. Trên đời này không thích ai hết, chỉ có duy nhất một người chính là mẹ, nhưng đã bất ngờ qua đời từ nhiều năm trước rồi. chúc chúc ba nói để con đề phòng trước. Lục Thùy ý nghiêm túc nói có thể ông nội sẽ rất hung dữ, nhưng không đánh người đâu cho nên chúc chúc không cần sợ. Lục Trúc Trúc đã bắt đầu run run. Còn nữa, ông nội thích sự yên tĩnh, Trúc Trúc không nên ồn ào nhốn nháo, phải cố gắng cố gắng trở nên vô hình. Vô hình là gì ạ? Lục tùy ý suy nghĩ, là giống như mặc áo choàng vào rồi trở thành người tang hình ấy. chúc Trúc hiểu rồi, phải cố gắng không để cho ông nội thấy mình. Lục tùy ý xoa đầu nhỏ của chúc chúc còn phải kiên trì mạnh mẽ, chờ ba về. Lục chúc Trúc gật đầu như chết, chúc Trúc sẽ ngoan ngoãn, chờ ba trở lại cứu chúc Trúc ra khỏi động quỷ. lục thùy ý run rẩy con đừng để ông nội nghe thấy những lời này nhé tuyệt đối không được đang nói chuyện thì xe đã dừng trước nhà của ông nội hương tạ tiểu trúc được xây ở khu dầu có ở trung tâm thành phố cũng gần trường học của lục trúc trúc lục thùy ý ngồi xổm xuống đeo cặp sách Doraemon lên lưng trúc trúc đội chiếc mũ nhỏ màu vàng cho cô bé trúc trúc chính là nhà này lát nữa con vào gõ cửa thấy ông nội thì đưa bản sao hộ khẩu cho ông xem nhé ba không đi với con sao Lục Thùy Ý đương nhiên là sợ hãi, xua tay lia lịa. không được nếu ông nội thấy ba chắc chắn sẽ nổi giận có thể đuổi hai ba con mình ra ngoài đấy. Vậy làm sao con biết người mở cửa có phải là ông nội hay không? Cô bé còn không biết ông nội ra sao? Cái này đơn giản thôi. Lục Thùy Ý lấy điện thoại di động ra tìm hình của Lục Hoài Nhu cho Trúc Trúc xem. Ba tiện tay tìm kiếm, đầu trang là thăng Lục Hoài Nhu một chân đạp bay paparazzi chụp lén thăng. Người đàn ông trong ảnh đeo đầy đủ các nhãn hiệu thời trang, với mái tóc bạch kim, đeo kính dâm, vẻ mặt cao ngạo và lạnh lùng, đang chỉ tay về phía các tay săn ảnh như đang nói lời gay gắt. Lục Thủy Ý nhìn Lục Hoài Nhu trong ảnh, đúng là hơi hung dữ. Ba lại tìm hình khác, mỗi một bức ảnh của Lục Hoài Nhu đều rất hung dữ, không có tấm nào đàng hoàng. Mấy hình như vậy thôi bỏ đi, sợ làm con gái sợ. Lục Thùy Ý cất điện thoại. Trong nhà này không có ai khác đâu, người mở cửa chính là ông nội, không sai đâu, nhớ nhé ông nội con tên là Lục Hoài Nhu. Lục Trúc Trúc thấy quen tay, nhưng lại không nhớ nổi là nghe ở đâu. Đây là bản sao hộ khẩu, đưa cho ông nội xem cái này nhé. Lục Thùy ý nhét vào tay Lục Trúc Trúc, sau đó vội vàng lên xe. Lục Trúc Trúc nhìn bóng lưng ba đang rời đi, không hiểu sao thấy giống như ba đang chạy trốn điều gì. Cô bé cất sổ hộ khẩu, đi tới vườn hoa cạnh cửa thấp thỏm nhấn chuông cửa. Đợi rất lâu, không có ai ra mở cửa. Ông nội không có ở nhà à. Lục chúc chúc ôm quyền sổ hộ khẩu, ngồi bên bậc cầu thang chờ ông nội về. Cô bé mở quyền sổ ba đưa cho mình ra, trên quyền sổ viết tên cô bé, biệt danh, ngày tháng năm sinh còn có thức ăn yêu thích, lớp tiểu học số điện thoại của cô Trần. Lục chúc chúc thấy ba mình ghi thức ăn yêu thích của cô bé là khổ qua, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng lấy bút chì ra, xóa khổ qua đi, đổi lại thành gà rán. Sau đó xóa biệt danh chúc Béo đi, viết dòng chữ siêu vẹo Trúc Sinh. Lục chúc Trúc ngồi trên bậc thang, cánh tay trắng nõn chống cằm chờ chờ đợi đợi, một giờ đồng hồ rồi ông nội vẫn chưa về nhà. Trong tiểu khi cũng có vài người lớn tuổi đang hoạt động, mỗi lần có ông cụ nào lớn tuổi nhìn qua chúc Trúc sẽ ngồi thẳng dậy, nghiêm trang chờ đợi, nhìn bọn họ. Rất đáng tiếc những ông cụ hiền hòa này không phải là ông nội mà cô bé đang đợi. Đến buổi trưa, rốt cuộc cũng có người đi đến vườn hoa trước biệt thự chúc chúc mong chờ nhìn về phía người đó. Lại không ngờ rằng, trước mắt không phải là ông cụ lớn tuổi, mà là một anh đẹp trai, cao lớn, trẻ tuổi. Anh trẻ tuổi nhuộm tóc màu bạch kim tóc đang ướt, trên vai là khăn tắm, không mặc áo, hình như mới vừa bơi xong trở lại, trên bụng là tám múi sô-cô-la dính nước. Chúc chúc chăm chú nhìn, suýt chút nữa là quên cả hô hấp. Anh này đẹp trai quá, chúc chúc chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy. Đôi mắt đào hoa như chứa đầy sao vậy? Ánh mắt của anh đẹp trai cúi xuống, liếc nhìn chúc Trúc, Trúc, sau đó đi thẳng qua, dùng thẻ mở cửa biệt thự ra. Ơ, anh đẹp trai cũng ở nhà ông nội hả? Lục Trúc Trúc vội vàng đuổi theo hỏi, anh gì ơi, cho em hỏi anh có biết ông cụ nào sống ở đây không ạ? Lục Hoài Nhu bịt tai không nghe, không hề để ý tới cô bé. Anh ơi, cho em hỏi anh có biết ông nội Lục Hoài Nhu không ạ? Lục chúc chúc đợi tới trước cái mông nhỏ cũng đã ê ẩm, lúc này thấy có người vào nhà nên không thể bỏ qua truy hỏi, anh gì ơi, em tìm ông nội lục hoài nhu, ông nội sống ở đây ạ. Cuối cùng, lục hoài nhu không nhịn nổi nữa, xoay người, véo má lục chúc chúc. Lục chúc chúc đau đến mức ô hoa lên, nhóc con tìm tôi có chuyện gì. Lục chúc chúc lùi về sau, xoa gò má của mình, cao mày nhìn người đàn ông trước mặt lẩm bẩm nói, em đâu có tìm anh, em tìm ông nội em, lục hoài nhu cơ. Lục Hoài Nhu liếc mắt nói, đây là chiêu trò mới của fan à, giả vờ không biết ông đây. Em không hiểu anh nói gì hết, em tìm ông nội em, Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu ngồi xổm xuống, đối mặt với cô bé, cười lạnh nói, từ trước đến giờ chưa có fan nào gọi ông đây là ông nội. Lục Trúc Trúc chớp mắt to, khó có thể tin mà nhìn anh đẹp trai trước mặt, anh anh là Lục Hoài Nhu. Ông đây không phải, Lục Trúc Trúc thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy người đó nói, chứ chẳng lẽ nhóc là Lục Hoài Nhu. Em, Lục Trúc Trúc khó tin, lần đầu tiên hoài nghi về hai tiếng ông nội. Anh đẹp trai trước mặt này là ông nội Lục Hoài Nhu. Không không không, nhất định là sai chỗ nào rồi. Ông nội của cô bạn thân Tương Thanh Lâm và ông nội của Trương Hồ có nhiều nếp nhăn trên mặt thậm chí còn chống gậy, đó mới là dáng vẻ mà ông nội nên có. Còn anh đẹp trai trước mặt này không thể nào tưởng tượng thành ông nội. Anh thật là Lục Hoài Nhu. Kiên nhẫn của Lục Hoài Nhu đã hết sạch bởi những câu hỏi vô nghĩa được cô bé hỏi đi hỏi lại. Không có việc gì thì đi mau, đừng có đứng trước nhà của ông đây còn nhỏ mà làm fan cuồng rồi. Lục Chúc Chúc đuổi theo thấp thỏm lấy quyền sổ nhỏ ba đưa ra, đưa cho Lục Hoài Nhu. Cái này, cho anh. Lục Hoài Nhu nhận lấy, không thấy gì cả, nói một chữ bút. Lục Chúc Chúc nghe lời lấy bút trì ra đưa cho Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu ký tên dòng bay phượng múa của mình lên bìa quyền sổ trả lại cho Lục Chúc trúc rồi đó có chữ ký rồi thì đi mau. Lục Chúc trúc nhìn cái tên xốc sách trên quyền sổ, ngẩn người. Cô bé đâu có muốn xin chữ ký đâu. chương ba, hoa hồng vàng. Lục Trúc Trúc vẫn ngồi ở trên bậc thang nhà ông nội trong lòng cảm thấy bất an. Cái anh kỳ lạ lúc nãy chắc chắn là đùa dai với cô bé. Nhìn anh còn có vẻ trẻ hơn cả ba nữa tóc chắc là nhuộm màu bạch kim, dáng dấp còn đẹp hơn ba, không hề có thịt dư hay nếp nhăn. Tại sao lại có thể là ông nội của cô bé được? Chắc chắn là đùa dai. Rất nhanh, Lục Hoài Nhu lại đi ra biệt thự nói chuyện vô cùng nóng nảy. Đánh thì đánh rồi, không thể nói xin lỗi được cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện tôi xin lỗi. Ông đây đã nói trước rồi, chụp lén là bị chặt chân. Cứ mắng chửi đi, làm như ông đây chưa từng bị chửi vậy, tôi quan tâm à. Hắn vô tình nhìn ngang nhìn thấy lục trúc chúc vẫn ngồi ở cửa, đặt điện thoại di động xuống, sốt ruột hỏi, nhóc con ký tên rồi mà còn chưa chịu đi, rốt cuộc là muốn như thế nào? Ai ai muốn ký tên lên sổ hộ khẩu đâu? Cô bé đã xóa sạch hết rồi. Bây giờ tôi đi ra ngoài có chuyện trước khi tôi trở về thì tốt nhất mau đi đi, nếu không ông đây sẽ báo cảnh sát đó. Lục Hoài Nhu nói xong cũng không chờ Lục Trúc Trúc phản ứng lại, đi thẳng, trong miệng lẩm bẩm bảo vệ cái kiểu gì thế này, ai ra vào cũng được. Lục Trúc Trúc bực mình dậm chân một cái, đồ thúi hoác, không thể nào là ông nội được. Lục Trúc Trúc lấy quyền tập vẽ từ cặp sách ra tiếp tục vẽ hoa hồng vàng mà cô bé chưa kịp vẽ xong, bươm bướm nhỏ trên vai cô bé bay lên mặt giấy. Sinh linh của cô bé là bướm bướm nhỏ, xòe cánh ra, đắp trên hoa hồng vàng. bươm bướm nhỏ, em nói đi, thật ra thì ông nội của chị đang ở đâu vậy? bươm bướm nhỏ phe phẩy cánh, làm rớt bụi thiên xuống. Đúng lúc này, có một gì mặc một bộ đồ rộng đi ngang qua trông thấy lục chúc chúc. Buổi sáng gì đi ra ngoài mua thức ăn đã thấy cô bé ở đây, lúc này cũng đã tới xế chiều, cô bé còn đáng thương ngồi trên bậc thang, vì vậy gì mở miệng hỏi, bạn nhỏ con tìm ai thế? Con tìm ông nội ạ, dì ơi, dì có biết ông nội của con không? Ông nội con là ai? Lục Hoài Nhu ạ, hả, dì ngẩn người, cho là mình nghe nhầm, con nói chủ nhà này, Lục Hoài Nhu, là ông nội con à? Cô gái nhỏ trịnh trọng gật đầu, ba con nói vậy. Đang nói chuyện bụng của cô gái nhỏ kêu ọc ọc, dì cười bất đắc dĩ, bạn nhỏ, con ăn cơm chưa chưa? Lục Chúc Chúc lắc đầu, có muốn qua nhà gì ăn đồ ngọt không nào? Lục chúc trúc do dự nhìn gì, thật ra thì dì cũng chỉ quá 30 tuổi, còn rất trẻ kêu chị cũng không nói quá, dáng dấp cũng xinh đẹp, khuôn mặt hiền hòa, khí chất giống như cô Trần vậy, vô cùng dịu dàng. Thấy cô gái nhỏ do dự triệu tư ra nói "Con yên tâm, nhà dì ở bên cạnh gì không phải là người xấu đâu, nếu con sợ thì chúng ta ăn đồ ngọt tại vườn hoa có được không nào. Vừa nói, dì vừa chỉ vào căn biệt thự bên cạnh biệt thự của ông nội cách một vách tường, bên trong sân có một bộ bàn ghế màu trắng. Lục Trúc Trúc chưa ăn cơm trưa, lúc này vô cùng đói bụng, vì vậy gật đầu, đi theo dì về nhà. Triệu Tư ra thích nấu đồ ngọt, chi tiết là hai đứa con trai ở nhà thì đứa lớn thích ăn đồ ngọt nên béo phì, không được ăn nữa đứa nhỏ thì tính tình cô độc không thích ăn đồ ngọt. Cho nên võ nghệ của dì không thể khoe với ai được. Vì vậy, khó khăn lắm mới mời được một bạn nhỏ đáng yêu Triệu Tư ra đem hết đồ ngọt ra trải trên bàn đãi cô bé. Lục Trúc Trúc nhìn chè xoài bưởi, bánh sô-cô-la tan chảy, bánh nhiều tầng, bánh xoài, hoa cả mắt thật là không biết nên ăn cái nào trước. Con của dì thật sướng quá đi. Cho tới tận bây giờ cô bé chưa từng được chiêu đãi như vậy, mẹ cô bé còn không biết làm những món này, chỉ biết mua đồ ăn vặt hoặc kêu đồ ăn mang đi. Ăn nhiều vào, đừng ngại nhé. Vâng ạ. Lục Trúc Trúc liếm bơ còn dính trên môi, hạnh phúc gật đầu con cảm ơn dì. Triệu tư gia nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Lục Trúc Trúc, ánh mắt cũng cong cong. Hầy thật muốn sinh con gái cục bông trắng trước mặt này nếu là con gái của gì thì thật tốt biết mấy. Lúc này, một cậu bé mũ mĩm đi ra, vừa thấy Lục Trúc Trúc cậu bé liền ngây ngẩn. Lục Trúc Trúc hồng hào tóc đen nhánh, đôi mắt to chớp chớp vô cùng đáng yêu. Cảnh chết mau lại đây chào hỏi bạn nhỏ Lục Trúc Trúc đi nào. Cậu bé mũ mĩm cảnh chết chạy tới, lịch sự hỏi han Lục Trúc Trúc chào em, anh là cảnh triết năm nay học lớp 2. Chào anh em tên Lục Trúc Trúc, năm nay học mầm non. Lục Trúc Trúc thấy cậu bé hồi hộp sinh linh hồ ly trên vai đang run lầy bẩy. Cảnh chết hỏi nhỏ Triệu Tư Gia, mẹ em gái nhỏ này là. Triệu Tư Gia cũng không biết rõ, chỉ nói chắc là cháu gái của ông nội Lục bên cạnh, chắc vậy. Lục Trúc Trúc vội vàng nói, đúng vậy ạ, ba con nói, Lục Hoài Nhu chính là ông nội của con. Cảnh chết khó tin nhìn Lục Trúc Trúc, anh trai bên cạnh, là ông nội của em à. Cảnh chết không biết lớn nhỏ gì cả, Lục Hoài Nhu bên cạnh không phải là anh, là ông, đừng kêu bậy bạ. Triệu tư gia kiên nhẫn giải thích chỉ là nhìn ông rất trẻ tuổi mà thôi. Cảnh chết chu cái miệng nhỏ ra nói ông đâu có nói chuyện với ai, trẻ con ai cũng không dám đến gần, con càng không thể nào kêu ông rồi. Bởi vì ông Lục không thích trẻ con, mấy đứa đừng làm phiền ông là được rồi. Tâm tư của Lục Trúc Trúc đều đặt trên mấy món đầu ngọt trên bàn, không hề để ý hai người nói chuyện. Triệu tư ra nói với Lục Trúc Trúc, Tiểu Chúc Trúc tạm thời con ở nhà gì đã nhé, chơi cùng anh cảnh chiết, chờ buổi tối ông nội con về gì sẽ đưa con đi tìm ông, được không? Cảm ơn gì, gì vừa sinh lại vừa tốt bụng, cái miệng nhỏ thật ngọt, ăn xong đồ ngọt, Lục Chúc Trúc sờ cái bụng tròn vo của mình thật sung sướng. Đồ ngọt ngon nhất từ trước đến nay, cảnh chiết mũ mỉm hâm mộ nhìn cô bé, không chịu được mà nuốt nước miếng, giống như muốn ăn thử. Lục Chúc Trúc tốt bụng đưa một cái bánh quy cho cậu, cậu xua tay Không được, không ăn được, mẹ bắt anh phải giảm cân. Vậy anh chỉ có thể nhìn em ăn thôi. Anh dẫn em đến phòng đồ chơi của anh nhé, anh có nhiều đồ chơi lắm. Có ghép hình nữa chúng ta chơi ghép hình nha. Được ạ Lục Trúc Trúc rất vui vẻ khi kết được bạn ở đây. Cảnh chết đưa Lục Trúc Trúc lên tầng 2 đến phòng đồ chơi, trong phòng có rất nhiều đồ chơi, Lego, ghép hình, còn có mô hình và túp lều nhỏ. Đối với trẻ con thì căn phòng đồ chơi này như là thiên đường vậy. Đây là đồ chơi của anh hết sao? Của anh với em trai anh? À anh còn có em trai ạ Ừ ừ, em trai anh là cảnh tự, em ấy cũng chơi mấy cái này, rất giỏi. Cảnh chiết cầm một khối rubik lên, như cái này này, 30 giây thôi là em ấy đã giải được. Lục chúc chúc cầm lấy cục rubik cũng thử rất lâu, nhưng chỉ giải được một mặt. Cảnh chiết ngược lại thì thở vào nhẹ nhõm, vỗ vai cô bé nói cái này khó lắm. Lục Trúc Trúc rất thích làm toán, cho nên chưa giải được Rubik thì chưa chịu từ bỏ, một mực đang suy nghĩ. Cảnh chết mong đợi nhìn Lục Trúc Trúc, chúng ta làm bạn thân được không? Được ạ chúng ta là bạn thân. Lúc này, bên cầu thang có tiếng bước chân, cảnh chết vội vàng đứng lên nói, em trai anh trở lại đấy. Lục Trúc Trúc nghiêng đầu nhìn cạnh cửa, đứng ở cửa là một cậu bé. Vóc dáng thon gầy, thanh tú, da trắng, cho dù còn nhỏ tuổi nhưng ngũ quan toát lên vẻ anh Tuấn. Nhưng chỉ là quần áo của cậu lấm lem, cùi trò còn có vết chảy xước. Cảnh tự em lại đánh nhau với người khác sao? Té, cậu bé mặt không biến đổi mà trả lời. Em không lừa anh được đâu, anh là anh, ai bắt nạt em, anh sẽ trả thù cho em. Không cần, em đánh rồi. Đôi mắt đen của cậu bé lộ ra một chút khí chất nóng này. Lục chúc trúc vừa thấy cậu, liền ngây ngẩn. Sinh linh của anh này là hoa hồng vàng, là hoa. Lục Trúc Trúc không thể bình tĩnh, cô bé thấy sinh linh của rất nhiều người, không phải động vật thì là côn trùng, nhưng mà từ trước đến nay chưa thấy hoa bao giờ. Thật thích, thích hoa, thật muốn sờ hoa của anh. Bướm bướm nhỏ bên đầu vai của cô bé đã sớm không thể bình tĩnh, xòe cánh nhốn nháo muốn bay đến phía trên hoa hồng. Cảnh tự thấy Lục Trúc Trúc nhíu mày, hỏi cảnh chết ai đây? À, là cháu gái bên nhà hàng xóm, mới vừa dọn tới em ấy tên là Lục Trúc Trúc. Anh ơi, em có thể sờ hoa của anh được không? Lục chúc chúc mong đợi nhìn cậu, em thích hoa lắm, có thể sờ được không? Đôi mắt của cô gái nhỏ trong veo, chớp chớp như vì sao? Cảnh tự lùi về sau theo bản năng, tránh đôi tay trắng nõn của cô bé ra, lạnh giọng, không hiểu được. Lục trúc trúc nhìn bóng lưng cậu, hồi lâu còn chưa thể khôi phục tinh thần. Cảnh chết nói, em trai anh không thích kết bạn, vậy tụi mình đừng chơi với em ấy nữa, em đừng giận nhé. Lục chúc chúc lắc đầu em không giận mà em rất thích hoa của anh ấy. Hoa gì cơ, là cái này này, lục chúc chúc múa tay múa chân mãi mới nhận ra được người bình thường không thể thấy sinh linh của người khác. Thôi vậy, lục chúc chúc luyến tiếp nhìn cửa phòng đóng chặt phòng cảnh tự trong miệng lẩm bẩm hoa của anh. Cảnh tự mặt không biến sắc trở về phòng, đóng cửa, dựa lưng vào cửa, hít thở sâu cảm giác dâng trào Bươm bướm nhỏ thật là đáng yêu. Làm sao cậu có thể biết được lại có một bướm bướm nhỏ đáng yêu như vậy? Chương bốn, sổ hộ khẩu. Buổi tối trúc trúc ở lại nhà gì triệu Tư gia ăn tối. Ba của cảnh tự cũng đi làm về. Ba của cảnh tự có vẻ là một người doanh nhân thành đạt áo vest dài da, hành động cũng rất lịch sự. So với ba của nhà người ta, thì ba của trúc trúc lại giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy. Lúc đang ăn cơm, lục trúc trúc mải chăm chú nhìn hoa hồng vàng trên vai cảnh tự. Hoa hồng chưa nở chỉ là một búp nhỏ, màu vàng nhạt sáng bóng, rất xinh đẹp. Cảnh tự ăn cơm, không để ý đến cô bé, chỉ hơi đỏ mặt cau mày nói. Em đừng nhìn anh nữa. Lục Trúc Trúc bật cười. Triệu tư ra cười nói, hình như Trúc Trúc rất thích tiểu tự nhà mình. Công bằng mà nói thì cảnh tự đẹp hơn cảnh chiết vì cảnh chiết bị béo phì nên dáng người hơi mập ngũ quan không góc cạnh bằng. Đương nhiên, gì nói thích cũng chỉ là tình cảm trong sáng giữa các bạn nhỏ mà thôi. Anh cảnh tự em làm bạn thân của anh được không? Cảnh tự từ chối, không được. Lục Trúc Trúc hơi thất vọng, tại sao vậy ạ? Không có tại sao gì cả. Triệu tư ra giải thích con đừng để ý tiểu tự không thích chơi với mọi người. Cảnh tự là một người bạn nhỏ thông minh, chỉ số ai tiêu cao cho nên các bạn nhỏ xung quanh không bắt kịp được hàng xóm hay bạn học đều không thích cậu, vì vậy nên cậu trở nên cô độc. Cảnh Chiết thấy Lục Trúc Trúc thất vọng, vội vàng nói anh có thể làm bạn thân với Chúc Chúc mà. Triệu tư ra mỉm cười xoa đầu cảnh Chiết. cảnh Chiết nhà chúng ta đúng là một người ấm áp. Mẹ, người ấm áp là gì ạ? Là người khiến cho người khác cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Cảnh chết vỗ ngực con phải là một người ấm áp. Con phải bảo vệ Trúc Trúc. Cảnh tự không có cảm xúc gì, chỉ là biểu môi khinh thường. Ba của cảnh tự nhắc tới Lục Hoài Nhu bên cạnh lại nhìn Trúc Trúc nói cô bé với hàng xóm nhà mình đúng là giống nhau. Đúng vậy, triệu tư ra đánh giá Lục Trúc Trúc gật đầu đồng ý càng nhìn càng thấy giống, nhất là lông mày và sống mũi giống như đúc ra từ một khuôn. Mọi người nói về ông nội con sao ạ? Lục Trúc Trúc tò mò hỏi ông nội con ra sao vậy? Con còn chưa thấy ông à? Lục Trúc Trúc lắc đầu chưa ạ? Ba nói quan hệ giữa ba với ông nội không được tốt nên ông nội chưa bao giờ đến thăm con. Vậy à, triệu tư gia hiểu được dù sao với thân phận của người kia không được bình thường. Hôm nay còn có một anh già làm ông nội con nữa cơ. Lục Trúc Trúc tố cáo con đã vạch trần mưu kế của anh ấy còn trẻ tuổi mà sao lại có thể là ông nội con được? Triệu tư ra móc điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh của Lục Hoài Nhu, đưa cho Lục Trúc Trúc con xem, là anh này hả? Vâng, chính là anh ấy. Anh lừa đảo. triệu tư ra chố mắt nhìn ba cảnh tự, bỗng cười, bé ngốc, anh này chính là ông nội Lục Hoài Nhu của con đó. Cái gì, sắc mặt của Lục Trúc Trúc còn đen hơn tỏi đen, thật thật không ạ? Đúng vậy, ông nội con chắc là ông nội trẻ tuổi nhất thế giới rồi, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt. Triệu tư ra hâm mộ, gì mà tuổi đóng băng ấy, chính là thế này. Người ta là ngôi sao Ba cảnh tự nói, ngôi sao đều như vậy Chân mày nhỏ của lục trúc trúc cau lại Trong đầu nghĩ xong rồi Cái anh đáng ghét kia lại là ông nội của cô bé thật Cuộc sống này làm sao mà trải qua đây Tại sao ba còn chưa đến đón bé về hu hu, trúc trúc con không vui à Triệu tư gia cảm nhận được nỗi buồn phiền Của lục trúc trúc hỏi con không thích ông nội sao Lục trúc trúc thành thật trả lời con không thích Tại sao thế, ông rất xấu Véo má con đau lắm Lục Trúc Trúc xoa má mình, còn nữa ông nội so với ba con còn không đáng tin cậy. Cô bé chỉ muốn có ba mẹ bình thường, một ông nội bình thường, giống như các bạn nhỏ khác vậy, được yêu thương cưng chiều, nhưng ước mơ nhỏ bé này cũng trở nên xa vời. Triệu Tư ra an ủi, "Chúc Trúc, nếu con chưa tiếp xúc với ông nội Lục Hoài Nhu thì làm sao có thể kết luận vậy được? Thì nhìn ông không thể thích được, không phải đâu, con không biết ông nội con được yêu thích cỡ nào đâu, sát thủ mọi lứa tuổi đấy." Cho dù là gì hay chị Hay là các bạn nhỏ như con, ai cũng thích hết. Thật không a, đúng vậy, ông rất tài năng, diễn phim gì cũng nổi, mỗi năm đều được lên tạp chí Man, nổi tiếng khắp thế giới đấy. Triệu Tư ra dường như là một fan hâm mộ của Lục Hoài Nhu, nhiều người thích ông lắm, ông có rất nhiều fan hâm mộ. Ba cảnh tự ho nhẹ một tiếng, còn bị bôi đen nhiều nữa. Triệu Tư ra liếc chồng mình, ít nói lại thì anh chết à. Ba cảnh tự cười trừ. lúc này bên ngoài có tiếng xe đi vào gara cảnh chiết mũ mĩm leo lên bệ cửa sổ nói là anh bên cạnh về đã nói bao nhiêu lần rồi phải gọi là ông biết lễ phép đi con triệu tư gia đứng dậy nói với lục chúc chúc chúc chúc gì đưa con về nhà lục chúc Trúc không tình nguyện cô bé thích không khí ở nhà triệu tư gia hơn nhưng ở lại nhà người khác là thất lễ vì vậy cô bé ngoan ngoãn đeo cặp sách nhỏ lên nắm tay triệu tư gia đi tới trước cửa nhà lục hoài nhu Đương nhiên, Triệu Tư gia đúng thật là fan hâm mộ của Lục Hoài Nhu, gì còn hồi hộp hơn cả Chúc Chúc vừa son môi lại trang điểm. Chúc Chúc nhìn gì được không? Gì xinh lắm mà, bé ngoan thật hiểu chuyện. Triệu Tư gia nhấn chuông cửa, mặc dù đã là hàng xóm nhiều năm với Lục Hoài Nhu, nhưng người ta là siêu sao nên hơi xa cách chỉ có thể ngắm mà không được tiếp cận nên tới tận bây giờ Triệu Tư gia chưa có cơ hội nói chuyện cùng. Lần này đưa cô bé về nhà chính là một cơ hội tốt để phá vỡ hàng rào. Sau khi chuông cửa vang lên hai tiếng, Lục Hoài Nhu đi ra. Anh về tới nhà còn chưa kịp thay đồ, đang mặc bộ vest mới đi sự kiện về toát ra vẻ thành thục. Triệu Tư ra ngây ngốc, đúng là siêu sao khác hẳn với người thường, Lục Hoài Nhu từ xa đi tới cứ như là tổng tài bá đạo bước ra từ TV vậy, từ trên xuống dưới đều lấp lánh. Lục Hoài Nhu thấy Trúc Trúc thì có kinh ngạc sao nhóc còn ở đây. Lục Trúc Trúc nút sau lưng Triệu Tư ra, không muốn nói chuyện với anh. Anh đáng ghét. Ờ không, là ông nội đáng ghét. Triệu tư gia phản ứng lại, tự mình giới thiệu anh Lục chào anh, tôi là hàng xóm của anh. Cô là mẹ con bé đúng không, ký tên cũng đã ký rồi, nhóc còn muốn cái gì? Anh Lục anh hiểu lầm rồi, không phải như vậy. Triệu tư gia cầm quyền sổ nhỏ của Lục Trúc Trúc đưa cho Lục Hoài Nhu anh xem cái này đi. Lục Hoài Nhu nhận lấy, lấy cây bút từ trong túi ra, muốn ký to hơn đúng không, được ký rồi đây đừng đứng trước cửa nhà tôi nữa nghe chưa? Ký xong, Lục Hoài Nhu ném quyền sổ lại cho Lục Trúc Trúc, Lục Trúc Trúc nhận lấy nhìn thử, anh lại viết trên bàn sao hộ khẩu mấy chữ to cố gắng học tập, mỗi ngày phải cố gắng, học sinh tiểu học đừng theo đuổi thần tưởng. Học sinh tiểu học Lục Trúc Trúc cảm thấy bị xúc phạm, giận giữ xé quyền sổ, vo lại một cục rồi vứt bỏ. Con ghét ông nội, ghét ghét, con muốn về nhà, con muốn tìm ba. Quốc ước cả ngày đọng lại khiến cô gái nhỏ không chịu được nữa, ôm đầu gối ngồi trên bậc thang. vừa lau nước mắt vừa thút tha thút thít con muốn ba muốn về nhà nhưng nhà cô bé ở đâu ba mẹ không ở chung gặp mặt thì nói được dăm ba cô rồi cãi vả không hòa thuận như nhà cảnh tử cô bé giống như là một đứa trẻ bị bỏ rơi tối nay có lẽ phải ở đầu đường xó chợ thật lục chúc chúc càng nghĩ càng buồn khóc càng thương tâm vừa kêu thảm thiết như tiếng heo kêu triệu tư gia vội ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Lục Trúc Trúc lén xoa lưng cô bé, thấp giọng an ủi xong nói với Lục Hoài Nhu, anh Lục Trúc Trúc không phải là con gái tôi, con bé là cháu gái của anh đấy. Lục Hoài Nhu không tin nhìn gì cô đùa cái gì vậy? Anh xem đi, đây có phải là sổ hộ khẩu của nhà anh không? Triệu Tư ra nhặt sổ hộ khẩu bị nhăn nhúng, đưa cho Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu nghi ngờ nhận lấy, lật ra xem, sắc mặt trở nên tái mét. Chủ hộ khẩu chính là con trai của anh, Lục Thủy Ý, cái tên tùy Ý này cũng là anh tùy Ý đặt. Mà trang thứ hai, Lục Trúc Trúc bất ngờ chính là con gái ruột của Lục Thủy Ý. Lục Hoài Nhu kinh ngạc nhìn cô bé đang khóc chít chít bên cạnh bậc thang. Hai bím tóc rối bời, không được Lục Thủy Ý chăm sóc kỹ càng nên gầy nho nhỏ, nhưng gương mặt lại vô cùng đáng yêu. Lục Hoài Nhu không biết làm sao, đứng yên tại chỗ. Cô gái nhỏ trước mặt khóc như mưa khiến người ta đau lòng, chính là cháu gái ruột của mình. Thời gian tàn nhẫn như con dao chặt thịt thậm chí cháu gái cũng đã có luôn rồi. Không còn mặt mũi là anh trai của các fan nữa. Cô bé vẫn đang khóc, làm sao đây, phải làm sao? Chết thiệt thật, suy nghĩ của Lục Hoài Nhu trở nên hỗn loạn. Triệu tư ra vội vàng nói, anh Lục anh xem đi, cháu gái anh khóc rồi, anh nên dỗ con bé đúng không? Chân mày Lục Hoài Nhu nhíu chặt đến mức có thể kẹp một cây bút chì. Dỗ, dỗ thế nào, cả đời này anh đã từng dỗ ai đâu? Cuối cũng vẫn là không đành lòng, anh đi tới trước mặt Lục Trúc Trúc ngồi sổm xuống. Nhóc con, đừng khóc, ông ảo thuật cho con xem nhé. Lục Trúc Trúc tỉnh táo lại, hai mắt ngấn lệ nhìn Lục Hoài Nhu ảo ảo thuật gì à? Lục Hoài Nhu chỉ vào cặp sách nhỏ của cô bé, trong cặp con có gì? Ưm, Lục Trúc Trúc quên bánh mất mình khóc vì cái gì cô bé mò mẫm trong cặp sách rồi lấy ra một viên kẹo bơ cứng. Còn chỉ có một viên kẹo, cô bé đưa cho Lục Hoài Nhu, vậy lấy cái này. Lục Hoài Nhu cầm viên kẹo nói, trong vòng 10 giây, ông sẽ làm nó biến mất. Lục Trúc Trúc bị hấp dẫn bởi lời nói của Lục Hoài Nhu tò mò hỏi, sao ông làm nó biến mất được. Lục Hoài Nhu nhanh chóng bóc vỏ kẹo, ném vào miệng mình, cười khẩy, mất rồi. Lục Trúc Trúc nhìn vỏ kẹo trên tay anh, rồi nhìn gò má đang nhô lên, hai giây mới phản ứng lại. Qua một tiếng khóc lớn hơn, còn chỉ có một viên kẹo, ông nội xấu, triệu tư gia, tuổi hai ông cháu cộng lại chắc cũng không quá 10 tuổi. Chương 5, hiệp 1. Biệt thự của ông nội rất lớn, phòng khách rộng rãi, căn phòng được trang trí theo màu trắng đen, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Căn nhà trống rỗng không hề có hơi thở của sự sống, giống như là đi vào phòng triển lãm nghệ thuật vậy. Lục Trúc Trúc ôm đầu gối, ngồi co cụm ở trên ghế sofa, nhìn Đông nhìn Tây tò mò đánh giá. Lục Hoài Nhu đứng bên cạnh cửa sổ sát đất tay chống hông, đang nói chuyện điện thoại trông có vẻ tức giận. Trên vài ông nội có con hổ trắng, đôi mắt của nó tròn vo, cũng đang cê mò nhìn lục chúc chúc. Đã mấy năm rồi lục hoài nhu chưa nói chuyện điện thoại với thằng con trai vô sỉ đó của anh, năm đó người vợ bí mật của anh bất ngờ qua đời, đứa con trai đang trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch đổ hết tội cho anh, không nghe lời cũng không học hành, bỏ nhà ra đi, một mình chạy ra ngoài đời sông sáo giang hồ cắt đứt mọi liên lạc với anh. Mối quan hệ của hai ba con có thể nói là dầu sôi lửa bỏng, ba ngày một tuần thì gây chuyện nhỏ, năm ngày thì chuyện lớn, nghiêm trọng hơn còn động tay động chân. Lục Hoài Nhu là một người nóng này, nếu Lục Thùy Ý muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con thì anh tuyệt đối không nhân nhượng, chỉ tàn nhẫn nói, nếu mày đi thì sau này có gặp bất cứ khó khăn hay gây chuyện gì thì đừng khóc lóc quay lại cầu xin ba mày. Tuyệt đối không bao giờ. Nói xong lời này. Lục Thủy Ý ra đi mà không quay đầu lại, trừ gương mặt đẹp trai kia ra thì Lục Thủy Ý không cầm theo bất kỳ đồ gì từ Lục Hoài Nhu. Mấy năm nay, hai ba con chưa bao giờ gặp mặt, thỉnh thoảng gặp nhau ở nơi công cộng, nhưng sẽ chỉ làm như người dưng qua đường. Cho nên, lúc điện thoại được bắt máy, Lục Hoài Nhu khó hiểu cảm thấy thấp thỏm. Nhưng anh nghe được Lục Thủy Ý còn hồi hộp hơn anh gấp 10.000 lần, không chỉ hồi hộp mà còn rất sợ, nói chuyện cũng run run. Trong nháy mắt, ông ba uy nghiêm và kiêu ngạo đã trở lại. Lục Hoài Nhu gạt bỏ hết cảm giác thấp thỏm, câu vốn muốn nói là con trai, dạo này thế nào, bật thốt lên thành thằng mất dậy. Lục Thủy Ý trột dạ, nghe được tiếng mắng chửi của ba mình thì lại không biết làm sao, một câu cũng không nói được. Lục Hoài Nhu mắng chửi suốt 10 phút, sau đó biết sẽ không được kết quả gì thì liền hỏi kết hôn khi nào. Lục Thủy Ý, không, không kết hôn. Cái gì, Lục Hoài Nhu cả kinh, không kết hôn thì con nhóc kia ở đâu ra? Ừm là bất ngờ, khốn kiếp. Sao ông đây lại có thể sinh ra đứa khốn kiếp không có trách nhiệm như mày? Lục Hoài nhu bực đến mức nổ tim nổ phổi tiện tay cầm lên ly nước đang muốn ném thì quay đầu thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế hoảng sợ nhìn anh. Anh dừng một chút cuối cùng cũng bỏ cái ly xuống. Lục tùy ý mở miệng run rẩy giải thích chuyện là mấy năm trước con với cô ấy quen nhau ở quán ba uống say, ai cũng không biết chuyện gì tuổi trẻ chưa trải sự đời mặt chuyện đó xong thì cô ấy bảo sẽ uống thuốc, không biết là quên hay sao mà con thừa nhận là con sai, lúc ấy con nên đeo bao. Lục hoài nhu che kín điện thoại, đi tới vườn hoa cách xa cô gái nhỏ ra mới tức giận nói, ba mày không muốn nghe những chi tiết này của mày. Lục Thùy Ý rẻ dặt nói, sau đó cũng đến bệnh viện khám, bác sĩ kiểm tra thân thể của cô ấy không tốt, nếu như phá thai thì nguy hiểm rất lớn, có thể sau này sẽ không có con được nữa cho nên con bé mới ra đời. Lục Hoài Nhu xoa mi tâm, nhẫn nhịn hỏi, nếu để lại con bé thì tại sao không kết hôn? Ai nói có con thì phải kết hôn, còn với cô ấy lại không có tình cảm gì cả, nếu sống cùng nhau thì cũng là chuyện ai nấy chơi. Lục tùy ý lẩm bẩm con cũng có cuộc sống riêng của mình, có riêng sự nghiệp, con bé cũng không phải toàn con chịu trách nhiệm. Mày nói cái gì mất dạy đó? Ba, không phải đây là những lời ba nói với con sao? Giọng nói của Lục Hoài Nhu chậm lại, hình như đúng là năm đó anh đã từng nói. Khi đó, vì đam mê nghệ thuật một lòng chú trọng vào sự nghiệp nhưng vẫn giấu kín chuyện kết hôn, ít chăm lo cho gia đình và con trai, vợ anh cũng là một người hâm mộ anh, yêu anh nhiều bao nhiêu thì sau lưng lặng lẽ hy sinh bấy nhiêu. Sau đó việc vợ bất ngờ qua đời đã trở thành vết thương khó hồi phục nhất trong lòng Lục Hoài Nhu. Từ đó về sau tính tình trở nên kỳ lạ cô độc mà cọc cần, mối quan hệ bạn bè ngày càng ít. Đời người đến đây, trải qua biết bao nhiêu việc quay đầu nhìn lại cuộc đời thì cô độc cũng đã chôn sâu vào mộ phần. Lục Hoài Nhu bị Lục Thủy Ý làm cho nói không nên lời. Đúng vậy, bản thân cũng không phải là người chồng tốt, không phải là người ba tốt thì có tư cách gì dạy nó làm ba. Lục Hoài Nhu đuối sức cuối cùng cũng không trách mắng nữa, thằng danh này, mày định làm như thế nào? Làm sao nữa, sinh cũng sinh rồi, giờ nuôi thôi. Lục Hoài Nhu tức giận hỏi, nói xem, mày nuôi sao? Con cho con bé học trường tiểu học đắt tiền nhất thành phố, để con bé học trong môi trường giáo dục tốt nhất, mặc những bộ đồ đẹp nhất, con mở mấy cái thẻ tín dụng để con bé thích tiêu bao nhiêu thì tiêu tiền con kiếm ra cũng cho con bé hết. Mày làm cho con bé thẻ tín dụng, đúng vậy. Sao Lục Hoài Nhu anh lại có thể sinh ra một đứa con trai thiểu năng như vậy nhỉ? Lục Thùy Ý còn dương dương đắc ý, đúng vậy, người ta có cái gì thì con gái của con cũng phải có cái đó, người khác không có cái gì thì con sẽ kiếm cho con gái con. Lục Hoài Nhu xoa chán, quay đầu nhìn Lục chúc chúc. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy nhỏ dính dơ, lúng túng ngồi trên ghế, hai bím tóc cũng dối bời, nhìn giống như mấy đứa nhóc ở cô Nhi Viện Anh từng gặp tuần trước khi đang tham gia hoạt động công ích vậy. Không ít nhất mấy đứa nhóc đó còn được mặc quần áo sạch. Ba, nếu con sinh con bé thì nhất định con sẽ nuôi nó thật tốt. Lục hoài nhô cười nhạt ném tới chỗ ba mày như thế này là nuôi kiểu gì đấy? Giọng của lục thùy ý mềm nhũn. khoảng thời gian này con đi công tác ở nơi khác ba trước hết ba giúp con trông con bé, sau này trở về con sẽ đưa con bé đi liền, được không? Đùa gì thế? Mắc mớ gì ông đây phải trông con cho mày? Ngay cả thằng danh này anh cũng chưa từng trông mà bây giờ lại còn trông con cho nó. Thì thì nhiều nhất là ba tuần đi, không hai tuần. Còn đi công tác về, lập tức dẫn con bé đi, nhất định con làm phiền ba nữa. Hiện tại đã rất phiền rồi. Ba con bé là cháu gái ruột của ba mà, nếu ba không trông nó thì ném trên đường cái đi. Lục Hoài Nhu biết nếu nói thêm với thằng danh này thì cũng không được cái gì, anh lại không thể đánh nó một trận qua điện thoại được. Anh nóng nảy cúp máy, trở lại phòng khách. Cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngay cả tư thế vẫn y như lúc nãy, không hề nhúc nhích tự hồ sợ đụng phải cái gì chật vật mà thận trọng. Lục Hoài Nhu sắn ống quần, ngồi bên ghế đối diện. Lục trúc trúc lập tức đổi tư thế, ngồi thẳng lưng tư thế phòng bị. Lần đầu tiên hai ông cháu gặp mặt hình như anh cũng không có tạo ấn tượng tốt với cô bé, còn nhốt ngoài cửa, làm cô bé ngồi bên ngoài đợi vô ích suốt cả ngày. Lục Hoài Nhu rất ái náy, muốn làm gì đó để cứu vãn hình tượng của mình. Đúng rồi, mấy đứa nhỏ đều thích quà vặt mà. Anh vội vàng đứng dậy, sau một lúc lục lọi trong tủ lạnh nhà mình thì không có cái gì gọi là quà vặt cả. Trong tủ lạnh chỉ có mấy quả táo mà mấy ngày trước trợ lý mang tới. Anh bất lực chọn một quả táo đỏ lớn, đưa tới tận tay cô gái nhỏ, hỏi ăn cơm tối chưa. Giọng điệu có vẻ dịu dàng, nhưng Lục Hoài Nhu vẫn nói với giọng điệu này. Dù sao, đã nhiều năm làm siêu sao thiên vương như vậy, ai thấy anh cũng rất biết điều lễ phép. Rồi ạ. Lục Trúc Trúc lạnh nhạt mà ngoan ngoãn trả lời ăn ở nhà gì bên cạnh. Vậy ăn táo đi tiêu cơm. Lục Trúc Trúc nhìn trái táo đỏ trong tay, bĩu môi nói, năm nay con 5 tuổi 3 tháng. Biết trong hộ khẩu có ngày sinh nhật, giọng nói Lục Trúc Trúc rõ bất mãn, ông nội muốn để trẻ con 5 tuổi tự dùng dao gọt táo à. Cuối cùng Lục Hoài Nhu cũng cầm dao gọt trái cây lên, nhẫn nhịn gọt táo cho Lục Trúc Trúc. Cả đời này chưa từng phục vụ người khác thế mà bị con nhóc này sai bảo. Cầm đi. Lục Hoài Nhu đưa miếng táo mới gọt xong cho Lục Chúc Chúc. Lục Chúc Chúc không chừa mặt mũi cho Lục Hoài Nhu, không nhận người ta đâu có nói là muốn ăn. Con bé này, Lục Chúc Chúc lau miệng, tức giận nhìn anh, đương nhiên là không hài lòng. Lục Hoài Nhu kìm nén, trầm giọng nói, có biết ai gọt táo cho nhóc không? Đối với người hâm mộ của anh mà được đãi ngộ như thế này thì có mà vui đến mức bay lên trời. Lục Chúc Chúc ôm tay nói, có gì đặc biệt đâu, ông là ba của ba con thôi mà. Lục Hoài Nhu sững sờ. Cô gái nhỏ hình như không biết anh. Cũng đúng, nếu như biết thì thay vì thái độ này thì sẽ là những lời sùng bái. Đối với người khác mà nói, có lẽ anh là ở trên đỉnh cao, là ngôi sao không thể nào với tới, nhưng trước mặt cô gái nhỏ này, anh chỉ là ông nội của cô bé mà thôi. Hơn nữa lại còn là ông nội mà cô bé không hề thích. Mà Lục Hoài Nhu không biết chăm sóc trẻ con, càng không biết làm thế nào để nhóc con 5-6 tuổi thích mình. Lúc trước ông cứ tưởng nhóc là người hâm mộ tìm tới tận cửa. Lục Hoài Nhu bỏ trái táo xuống, khó chịu giải thích cho nên mới nhốt con ở ngoài cửa. Lục Trúc Trúc chưa tha lỗi nên quyệt miệng không để ý. Cô bé không thích người ông nội này, dáng vẻ của một ông nội thì không có cũng không hiền hòa tính tình còn nóng nảy. Lục Hoài Nhu không biết dỗ trẻ con thật dùng giọng nói với người trưởng thành nói với cô bé, làm thế nào thì chúng ta mới có thể giải hòa đây. Cuối cùng Lục Trúc Trúc cũng nhìn về phía anh tức giận nói con nghe nhóc lâm ngồi cùng bàn con nói ông là siêu sao à. Khóe miệng Lục Hoài Nhu khẽ nhách rốt cuộc cũng có mấy phần tự tin, đương nhiên. Nghe nói ông nhảy rất giỏi. Năm xưa Lục Hoài Nhu từng ở trong một nhóm nhạc hơn nữa còn là nhóm nhạc nam nổi tiếng, nếu nói về nhảy trong giới giải trí thì anh xếp thứ hai không ai đứng nhất. Hay là con muốn xem ông nhảy à. Nhảy trước mặt cô bé này, nếu chỉ để dỗ cô bé vui vẻ thì cảm giác mình không còn tôn nghiêm. Lục Trúc Trúc cầm miếng táo trên bàn, cắn mạnh một miếng, không cần. Anh thờ vào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe cô gái nhỏ nói, hay là ông xoạc chân đi. Lục Hoài Nhu, ông đây, chương 6, dắt tay. Thấy Lục Hoài Nhu sừng sờ, Lục Trúc Trúc vừa nhai táo vừa hỏi lại, ông không xoạc chân được ạ Ông, lớp con có nhiều bạn biết nhảy lắm, người ta cũng xoạc chân được mà. Lục Trúc Trúc khinh thường nói, vậy mà ông không làm được. Lục Hoài Nhu đương nhiên là làm được thân thể dẻo dai thế cơ mà nhưng là... Điên à, ai lại xoạc chân trước mặt con bé làm gì? Quần này không tiện xoạc chân lắm. Lục Hoài Nhu sắn ống quần lên nói, đổi cái khác đã. Lục chúc chúc suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ông hạ lưng đi. Hạ lưng là như thế này các chị ạ. Lục Hoài Nhu, con nhóc này học thể thao giỏi lắm mà Không xoạc chân thì lại hạ lưng, hay là chút nữa lại bắt xoay người 360 độ. Ánh mắt của cô bé hoài nghi, càng nhìn chăm chú ánh mắt kia như muốn nói là Ôi không thể nào, ông nội là siêu sao mà động tác hạ lưng đơn giản cũng không biết làm sao Lục hoài nhu cắn răng, đi tới chỗ rộng rãi, ưỡn người, hạ lưng dễ như chờ bàn tay, uốn người như một cây cầu nhỏ Động tác nhẹ nhàng mà chuẩn mực, đúng là dân chuyên nghiệp Lục chúc chúc cuối cùng cũng vui vẻ, vỗ tay nói, hay quá, đỉnh quá Được chưa, lục hoài nhu cao có Vâng Lục Trúc Trúc gật đầu thật mạnh lại hỏi ông nội nhào lộn được không? Nhào lộn, đúng vậy, hôm trước Trương Hổ nhào lộn ở lớp bạn con ai cũng vỗ tay hết đó. Ông nội nhào lộn cho con vậy thì quá tuyệt vời. Lục Hoài Nhu nổi giận đừng có mà được voi đòi tiên. Vậy sao, Lục Trúc Trúc nhún vai chuyện khó như vậy đương nhiên không phải ai cũng làm được. Cô bé lại so sánh anh với mấy đứa nhỏ mẫu giáo, Lục Hoài Nhu có quá cáu, vì vậy đi tới vườn hoa chỉ với hai động tác đã nhào lộn xong. anh thừa hồn hển bất mãn nói có gì đâu mà khó đỉnh quá lục hoài nhu vui vẻ nói muốn gì nữa thì cứ nói thôi ạ lục Trúc chúc, chúc vẫn rất là hiền lành ông nội già rồi không thể hoạt động quá sức được lục hoài nhu cười nói thân thể ông đây vẫn còn khỏe lục hoài nhu phủi đất trên quần áo vừa quay đầu lại liền thấy một đám người hàng xóm tụ tập bên ngoài hàng rào vườn sững sờ nhìn anh mấy ông bà già còn bưng ghế nhỏ ra ngồi vỗ tay khen ngợi lục hoài nhu Cảm thấy mình giống như một đứa thiểu năng, trong phòng khách Lục Hoài Nhu duỗi hai chân, ngồi trên ghế sofa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cửa sổ đều bị đóng kín, rèm che kín mít, Lục Trúc Trúc lại không biết kiềm chế, lăn qua lộn lại để tăng thêm cảm giác thân thiết với ông nội. Lục Hoài Nhu xoa mi tâm, đang tìm cách tiếp theo để xử lý cô nhóc này. Có muốn ở lại đây không? Lục Trúc Trúc nhìn căn nhà trống rỗng, cúi đầu ra vẻ suy thư trong chốc lát rồi lại lắc đầu. Không muốn, không muốn ở cùng ông nội, không muốn ở lại chỗ xa lạ lạnh lẽo này. Lục Hoài Nhu cũng không phải muốn đuổi cô bé đi, chỉ là anh thật sự không biết cách chăm sóc trẻ nhỏ, lịch trình của anh rất dày và bận rộn, cả ngày bận đến mức chân không chạm được đất, làm sao mà có thời gian chăm lo cho cô bé. Lục Hoài Nhu ngồi bên cạnh cô bé, nhẫn nhịn hỏi, nhóc con có biết nhà mẹ ở chỗ nào không? Lục trúc chúc, chúc gật đầu, biết ạ, trung cư Lam Quang, 3509 tòa nhà C, ba nói con phải nhớ kỹ địa chỉ của ba mẹ, sau này nếu có đi lạc thì phải biết đến cảnh sát tự thú. Tự thú, quả nhiên là thằng con trai ngu ngốc dạy con gái nó như thế này đây. Con bé lớn được như thế này đúng là không dễ dàng gì. Lục Hoài Nhu đứng dậy nói, chờ ông một lát đưa con đi tìm mẹ. Vâng ạ. Lục Trúc Trúc chờ được khoảng 20 phút Lục Hoài Nhu bước ra từ phòng thay đồ, anh ấy thay một chiếc áo len giản dị, đội một chiếc mũ bóng chảy theo. Vành mũ che khuất đôi mắt anh trong bóng tối. Khẩu trang cũng đen gần hết che nửa khuôn mặt. Phong cách gì thế này, cả khuôn mặt đều bị che kín, không nhìn ra cái gì cả. Đi thôi, Lục Hoài Nhu đổi giày thể thao đi ra cửa. Lục Trúc Trúc đi theo sau, đến bãi đỗ xe, vào trong chiếc xe nhỏ màu đen. Lục Hoài Nhu khởi động xe thấy cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn ở phía sau, nói thắt dây an toàn vào. Đôi mắt trong veo của Lục Trúc Trúc mở mịt nhìn anh, dạ. Lục Hoài Nhu liếc mắt nhích người lại, thắt dây an toàn cho cô bé. Anh hay diễn vai ba trong phim nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa chăm sóc cho một đứa nhóc nào đàng hoàng cho nên luôn đối xử với Lục Chúc Trúc như là một đứa trẻ lớn, hoàn toàn không nghĩ rằng cô bé chỉ mới tốt nghiệp nhà trẻ. Xe nhỏ chạy trên đường, Lục Trúc Trúc lén nhìn Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu vô cùng trẻ, cách ăn mặc cũng không khác ba cô bé lắm, thậm chí trông còn trẻ hơn ba. Lòe lẹt giống như một đại ca, ngay cả biểu tình lúc chê cô bé cũng giống mấy đại ca nghịch ngợm trong nhà trẻ tóc còn nhuộm trắng nữa chứ, chỉ có mấy anh hư hỏng mới như vậy thôi. Ông nội, sao ông lại đội mũ bịt khẩu trang thế ạ Lục Trúc Trúc to mò hỏi. Lục Hoài Nhu thuận miệng đáp, không muốn bị người khác nhận ra. Lục Trúc Trúc gật đầu, nghiêm túc nói con cũng vậy, nếu để bạn con thấy ông nội con là người như thế này thật là mất mặt quá đi mất. Lục Hoài Nhu, ông đây làm nhóc mất mặt, ông nội của nhóc lâm là giáo sư đại học chống gậy, hiền hòa mà uy nghiêm ông nội của Trương Hổ là ông lớn của tổ dân phố, mỗi ngày đều đi tuần tra bên ngoài, mọi người rất tôn trọng còn ông nội của con thì. Lục Trúc Trúc thở dài, Lục Hoài Nhu NNGS tính lên ông đây mà thua ông lớn của tổ dân phố à. Nhóc. Lục chúc chúc nhìn anh trịnh trọng nói, già mà không ai tôn trọng. Không ai tôn trọng, Lục Hoài Nhu nghẹn học trí mạng không thể phản bác. Thứ nhất, anh không già, ít nhất thì vẻ bề ngoài và tâm hồn không già. Thứ hai, anh cũng không cần ai tôn trọng quá mệt mỏi khi được tâm bốc. Nửa đời Lục Hoài Nhu đã lăn lộn trong giới giải trí, đi đến đâu cũng được chiếu sáng, hoan hô của vũ chú ý kia mà. Không ngờ lại bị cô bé chê như thế này. Lục hoài nhô cực kỳ khó chịu, muốn đánh chúc béo một trận tay đã đưa ra rồi mà lúc thấy làn da non nớt cùng da thịt non mềm của cô gái nhỏ, lại không đành lòng, chỉ có thể bất mãn kéo bím tóc nho nhỏ. Bao nhiêu tuổi mà biết dùng thành ngữ rồi, cô gái nhỏ nghiêng đầu né tránh, nói, hừ, con học lớp mẫu giáo tốt nhất thành phố đấy nhé, còn biết nói tiếng Anh, giải đề toán như chơi. Chắc ba con lại dùng tiền để con được vào chữ gì? Không phải nhé, người ta tự thi đậu vào. Lục hoài nhô cười lạnh tay cầm tay lái, một tay khác đặt cùi trò bên cửa sổ, lười để ý. Lục chúc chúc nhìn anh, cãi vả thì cãi vả, nhưng cô bé không thể không thừa nhận rằng ông nội rất đẹp trai. Mặc dù ba thừa hưởng vẻ đẹp của ông nội, nhưng lại không có được khí chất như ông nội. Rất nhanh, xe nhỏ dừng ở trước trung cư Lam Quang. Mẹ ở trung cư Lam Quang, là một căn hộ cao cấp có tầm phẳng lớn được xây dựng ở thành phố hiện đại trung cư hạng sang. Người ở đây tốt xấu lẫn lộn từ tầng 8 trở xuống là nhiều công ty Internet nổi tiếng và studio tiếp thị tầng trên là cư dân, chủ yếu là thanh niên, khi bước chân vào thành phố khoa học kỹ thuật, họ đều là những người đẹp, tràn đầy sức trẻ. Lục Hoài Nhu đến trước chung cư lam quang theo bản đồ. Anh đi ở phía trước, Lục Trúc Trúc đi từng bước nhỏ theo sau, nắm tay anh một cách tự nhiên. Lục Hoài Nhu chấn động, trực tiếp hất tay cô bé ra, nhóc làm gì đấy. Lục Trúc Trúc đáng thương nhìn anh, nói, nắm tay. Lớn như vậy rồi tự đi không được à? Cô bé cúi đầu lẩm bẩm, ba luôn nắm tay chúc chúc mà ông nội không tốt chút nào. Lục Hoài Nhu không quen nắm tay con nít, trừ lúc quay phim ra anh vô cùng có bài xích khi tiếp xúc thân thể với người khác tốt nghiệp nhà trẻ rồi thì phải tự mình đi đi. Tự đi thì tự đi. Cô bé quệt mồm, ưỡn ngực ngẩng đầu đi trước. Lục Hoài Nhu nhìn cô gái nhỏ gầy teo nho nhỏ ở phía trước đang liều lĩnh đi giữa đường. Do dự mấy giây trong lòng cuối cùng cũng đến bên cạnh cô bé, giờ ngón út ra, khó chịu nói, đặt cách cho nhóc nắm đấy. Lục chúc chúc nháy mắt mấy lần, nhìn đầu ngón út đưa tới, hờ một tiếng, mặc dù không hài lòng lắm nhưng vẫn là nắm lấy. Ông nội thúi, mấy đứa nhỏ bằng tuổi nhóc hay gọi ông đây là anh đấy. Anh thúi, nhóc thôi vậy, so với tuổi của anh thì không thể so đo với con gái của lục thủy ý được. Ông nội thúi thật nhiều chuyện, không được kêu ông nội thúi nữa. Hoài nhu thúi, không biết lớn nhỏ. Ba không dạy quy củ phép tắc gì à? Quy củ, quy củ là cái gì? Thôi vậy, trọng từ điển của nhà họ Lục từ trước đến nay không có từ quy củ. Cái thằng phản nghịch Lục tùy ý đó trọng cậy nó dạy con gái thì chờ đến kiếp sau đi. Mặc dù cô gái nhỏ cãi và cùng anh nhưng cánh tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy ngón tay út của anh, lòng bàn tay mềm nhũn mang theo hơi ấm. Lục Hoài nhu cảm giác được ỉ lại ấm áp, rất kỳ diệu. Có lẽ đây chính là thần giao cách cảm kỳ lạ giữa những người thân với nhau. Từ trước đến giờ con trai chưa bao giờ nắm tay anh cũng chưa bao giờ ỉ lại vào anh huống chi là làm nũng với anh. Đây cũng là điều mà anh tiếc nhất khi làm ba. Tuy thiếu thốn nửa đời nhưng khoảnh khắc cô gái nhỏ nắm tay anh dường như tự động được lấp đầy. Lục hoài nhu bĩu môi cố gắng chống cực cảm giác thỏa mãn trong lòng. Cô gái nhỏ hồn nhiên không biết gì trong miệng lại nhài mẹ ở nơi này nhưng mà nghe nói mẹ cũng đi công tác rồi. Có đi công tác hay không thì phải đi xem mới biết được Lục Hoài Nhu nắm tay Lục Trúc Trúc đi vào thang máy, nhấn tầng 35. Lúc này, có hai cô gái trẻ tuổi cũng vào thang máy, hai người cầm điện thoại, hưng phấn thảo luận. Tối nay Lục Hoài Nhu cũng có ở buổi lễ trao giải đấy. Đúng vậy, thật muốn đi đến đó. Muốn xem anh ấy, nằm mơ đi. Thật mà, nếu có thể thấy anh ấy thì mình chết thật cũng không tiếc. Lục Hoài Nhu cảm giác Lục Trúc Trúc cũng hưng phấn lên. Lục Hoài Nhu ở đây. Vừa nói ra, Lục Hoài Nhu liền bụng miệng cô bé lại ngăn câu nói tiếp theo chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Hai người kia không phát hiện ra, đi ra tầng 12, lúc này Lục Hoài Nhu mới bỏ Lục Trúc Trúc ra. Ông nội thúi con không thở được, vừa rồi con muốn làm gì? Người ta rất hâm mộ ông nội mà, rất thích ông nội đó. Lục Hoài Nhu liếc mắt nói, khiêm tốn, hiểu chưa? Nhưng hai người thích ông nội như vậy mà, còn nói nếu được nhìn thấy ông nội thì chết cũng không tiếc. Người thích trông đây nhiều lắm, chẳng lẽ ông đây phải đi gặp tất cả bọn họ? Lục Hoài Nhu kéo cổ áo lên, bất mãn nói, hơn nữa, ở trước mặt thì fan kích động dễ làm ra chuyện khác người, nếu ông đây bị đuổi theo quấy giày thì nhóc có chuẩn bị tâm lý kịp không? Ưm, có lý, là chúc chúc hấp tấp, cô gái nhỏ nhận ra sai lầm cúi đầu ái náy nói con xin lỗi. Không, không cần xin lỗi, cô bé hối lối làm Lục Hoài Nhu không thích ứng được sau này chú ý là được. Vâng ạ, con biết rồi. Lục Hoài Nhu cảm giác là lạ thấy ấm áp, Lục tùy ý khi còn bé không hiểu chuyện nghe lời như vậy quả nhiên con gái đúng là thiên sứ nhân gian. Trong nháy mắt thang máy rừng ở tầng 35, Lục Hoài Nhu dắt cô gái nhỏ đến trước cửa phòng 3409. Đây là nhà của mẹ à? Vâng, vì vậy Lục Hoài Nhu gõ cửa phòng rất nhanh trong phòng truyền ra một giọng nam lười biếng, giao hàng thì để ở ngoài. Lục Hoài Nhu không phải giao hàng. Rắc một tiếng, cửa phòng mở ra, đập vào mặt chính là làn khói thuốc đậm đà. Anh tìm ai? Người đàn ông trước mặt rất trẻ tuổi cỡ chừng 18, 19 tuổi, mặc bộ một chiếc áo vest đen có hình xăm trên cổ tóc nhuộm màu vàng nhạt trên tay đeo một chiếc nhẫn bằng thép như xã hội đen. Lục Hoài Nhu cứ tưởng mình tìm lộn phòng, anh hỏi, cho hỏi cô đường thiền có ở đây không? Tìm chị tôi à? Thanh niên liếc mắt, anh là ai? Tìm chị ấy có chuyện gì không? Ừ, có chuyện. Lục Hoài Nhu quay đầu nhìn cô gái nhỏ, nhưng phát hiện phía sau trống trơn cô gái nhỏ chạy biến lúc nào không hay. Thanh niên dùng ánh mắt không tốt lắm đánh giá Lục Hoài Nhu cười nói, anh là trai bao của chị tôi à? Hay là quần lót rơi trong phòng? Có muốn vào tìm thử không? Trong phòng còn mấy người đang đánh bài, nghe vậy thì cười vang lên. Sắc mặt Lục Hoài Nhu lạnh xuống, khống chế cảm xúc nóng nảy của mình, nói, nếu cô ấy không có ở đây thì thôi vậy. Nói xong, anh xoay người rời đi. Trong phòng đó toàn là những thứ gì, Lục Hoài Nhu đi tới bên thang máy, cô bé mới chạy ra ngoài từ khúc quanh, ngựa ngùng nhìn anh. Vừa nãy sao lại chạy đi, có cậu xấu ở đó, cậu đáng ghét luôn véo con. Véo con, Lục Trúc Trúc vội vàng đưa cánh tay ra cho Lục Hoài Nhu nhìn, tố cáo, véo tay con, còn mặt con nữa, cậu xấu lắm. Đáng ghét, mặc dù cánh tay trắng nõn không có vết bầm gì nhưng ra đầu của Lục Hoài Nhu thì nổ bùm bùm. chúc Trúc vào thang máy đi, anh lạnh giọng nói. Dạ, vào thang máy, chặn cửa lại, đừng đóng, chờ ông trở lại. giả Lục chúc chúc nghe lời đi vào thang máy, một mực nhấn nút mở cửa, nhìn Lục Hoài Nhu biến mất ở khúc cua. Bóng lưng tàn khốc cực kỳ giống Lê Ông trong phim Lê Ông, The Professional. Ông nội, ông nội định làm gì vậy? Đừng để ý ở trong thang máy nhé. Tính khí nóng nảy của Lục Hoài Nhu, chịu không nổi cái này. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc .com chương 7, lễ trao giải tinh quang. Trước mắt lục chúc chúc là cảnh tượng náo nhiệt như đang xem phim hành động. Cô bé không hề nghĩ rằng ông nội lại khỏe mạnh đến vậy, mấy tên côn đồ khác đuổi theo, người cậu cầm đầu bị ông nội đánh ngã chỉ với một đòn, xoay người lại, chân sau đạp bay hai người. Ông nội tới trước mặt cậu, nắm cổ áo hắn lên, trầm giọng nói còn bắt nạt trẻ con nữa hay không? Liên quan gì đến mày? ầm đầu của hắn bị đập trên đất kêu to lên vì đau đớn, chết tiệt. Còn bắt nạt trẻ con nữa không? Không không không, không dám. Lục chúc chúc nhấn nút mở cửa thang máy thật mạnh, vừa hồi hộp vừa thấy kích thích cảm giác vô cùng an toàn. Ông nội thật là tuyệt, ngoài hành lang lại có tiếng bước chân, hai ba tên đàn em cũng đuổi ra khỏi cửa. Lục hoài nhu không dây dưa với bọn họ nữa, vọt vào trong thang máy. Lục chúc chúc nhấn nút đóng cửa, đám người kia liền bị nhốt ở ngoài. Lục hoài nhu tháo khẩu trang xuống, thở hồn hền, lẩm bẩm nói, nếu giờ mà là hai năm trước thì một đứa cũng đừng hòng chạy thoát. Lục chúc chúc nhớ lại mà sợ há miệng run dày hỏi ông nội ông nội có bị thương không ạ? Lục hoài nhu điều tiết hơi thở lại đeo khẩu trang lên làm ông đây bị thương à chờ thêm mấy năm nữa đi. Ôi ông nội thật là hung dữ yên tâm ông đây không đánh trẻ con có thật không ạ? Lục hoài nhu hơi do dự bổ sung thêm trên nguyên tắc là không đánh. Lục chúc chúc cô bé thở dài nói không biết lúc nãy cậu xấu xa có thấy con không không biết sau này con có được đến nhà mẹ không nữa. Ông sẽ không để con đến đây nữa. Lục Hoài Nhu xoa đầu cô bé, đưa cô bé ra khỏi chung cư. Làn khói đậm đà trong căn phòng vừa nãy thiếu niên xăm trổ uống rượu đánh bài Lục Hoài Nhu không thể nào tưởng tượng được Lục Trúc Trúc lá ngọc cành vàng nếu tiếp xúc với thể loại như thế sẽ như thế nào. Còn bị bắt nạt nữa chứ. Mấy cú đá hồi nãy của anh coi là nhẹ nếu theo tính khí của Lục Hoài Nhu thì nhất định phải đánh đến mức liệt giường hơn nửa tháng. Lục Trúc Trúc ngồi vào trong xe, để ông nội thắt dây an toàn cho mình. Nhìn gương mặt lạnh như băng của ông nội, lại cảm thấy ông nội khác với hôm trước, không ghét cô bé nữa. Nghĩ đến đây, Lục Trúc Trúc mím môi cười. Lục Hoài Nhu đạp chân ga, lái xe đi trên đường, nhưng đầu thấy cô gái nhỏ đang cười trộm thì tức giận hỏi cười ngốc cái gì. Ông nội là người đầu tiên vì Trúc Trúc mà đánh nhau với người khác đấy. Lục Trúc Trúc nhìn anh mong đợi thật tốt quá. Lục Hoài Nhu đưa tay qua xoa đầu cô bé. Tặng nhóc hai chữ, ha ha. Lúc này, điện thoại reo lên, Lục Hoài Nhu nhìn trên màn hình chính là người đại diện kiêm trợ lý Alan gọi tới Hoài ra, bây giờ anh đang ở đâu? Ra ngoài đi dạo có gì không? Ra ngoài đi dạo chút có chuyện gì không Alan có? kỉnh hô to, anh đang nói đùa với tôi sao? Lễ trao thưởng sắp bắt đầu rồi, thảm đỏ cũng đã hơn một nửa, vậy mà anh nói anh đi dạo. Lục Hoài Nhu ngẩn người, con mẹ nó anh đã quên mất việc chính rồi, bây giờ tôi tới liền. Nhanh lên đi ông nội của tôi ơi! Lục Hoài Nhu cúp máy, lập tức quay đầu xe, phóng hết sức tới quảng trường tinh quang. Lục Trúc Trúc dựa vào ghế xốp tò mò hỏi, ông nội, ông nội đưa con đi đâu vậy? Ông phải đi làm việc, còn con thì sao? Lục Hoài Nhu nhìn cô gái nhỏ, sửng sốt, không biết phải sắp xếp cho cô nhóc thế nào đây? Đi theo ông đi, đưa con đi xem người nổi tiếng. Tốt quá, Lục Hoài Nhu không có thời gian đưa cô bé về nhà, chỉ có thể đưa cô bé đến lễ trao giải luôn. Lễ trao giải tinh quang được tổ chức trên tầng cao nhất của tòa nhà tinh quang, vì tránh paparazzi nên xe của người nổi tiếng được lái vào bãi đậu xe dưới tầng hầm được kiểm soát chặt chẽ, sau đó sử dụng thang máy để lên thẳng quảng trường trên cùng của tinh quang. Tòa nhà tinh quang là tòa nhà cao nhất ở Bắc Thành, quảng trường trên tầng cao nhất cũng là nơi gần các vì sao nhất. Nếu thời tiết thuận lợi thì đúng là ngẩng đầu ngắm trăng sáng tay hái được sao trời. Lục Hoài Nhu đưa Lục Trúc Trúc vào thang máy, đi thẳng lên tầng trên cùng. Đối diện là lễ đài trao giải với ánh đèn neon lấp lánh ở quảng trường là những mỹ nam, mỹ nữ đang trò chuyện. Lục Trúc Trúc đi từng bước theo Lục Hoài Nhu, nhìn anh chị xinh đẹp xung quanh, nhiều đến hoa cả mắt. Chỗ này là nơi gần với những ngôi sao nhất, và những ngôi sao xa xôi này, vốn chỉ được nhìn thấy trên TV hay màn hình quảng cáo, giờ đây thực sự đang ở trước mặt cô bé. Cảm giác này thật kỳ diệu. Lục Hoài Nhu rất hài lòng với ánh mắt nhà quê mới lên của cô bé, cố ý hỏi thế nào hả, đã được mở mang tầm mắt chưa? Vâng ạ, những người trên TV bây giờ đều đang ở trước mắt con. Thế đã là gì? Lục Hoài Nhu là ông nội của nhóc đố tìm được điều gì xịn hơn điều này nữa đấy? Lục Hoài Nhu đi thẳng đến phòng trang điểm, trợ lý và kiêm đại diện Alan đã chuẩn bị xong phòng riêng một người cho anh, đang chờ ở cửa hoài ra anh có thể thôi đi không? Alan đón anh vào, nóng ngảy nói, thảm đỏ sắp kết thúc rồi, còn đang chờ anh đấy. Những người trang điểm riêng lập tức bao vây lục hoài nhu cầm phấn son bắt đầu trải chuốc. Lục chúc chúc vẫn luôn theo sau anh, nhìn đông nhìn tây đánh giá. Alan thấy lục chúc chúc thì tò mò hỏi, nhóc con ở đâu ra đây? Lục chúc chúc thấy Alan mặc một chiếc quần ống rộng bóng loáng trông giống chiếc váy tóc hơi thắt bím một chút, vẻ đẹp thanh tú, có trang điểm nên lịch sự hô một tiếng, em chào chị ạ. Gọi một tiếng chị, mấy người thợ trang điểm xung quanh không nhịn được cười. Không phải chị, là chú. Chú, lục chúc chúc nhìn, đúng là ngũ quan không nhẹ nhàng như vậy, cẩn thận nhìn lại, đúng là không phải chị. Lục chúc chúc thấy có lỗi, lẻ lưỡi nói, con xin lỗi chú. Alan khó chịu tức giận nói, con bé này từ đâu ra đây? Nơi đây không phải muốn tới là tới đâu, đi đi. Lời còn chưa dứt, lục hoài nhu mở miệng, muốn đuổi bé con nhà tôi đi đâu? nói xong alan và mọi người đều ngơ ngẩn hoài hoài ra đứa nhỏ này là là bé con nhà tôi lục chúc chúc như tìm được chỗ dựa ngồi bên cạnh lục hoài nhu quay đầu kênh kiệu nhìn alan đang tròn mắt alan nhìn lục hoài nhu với đôi mắt khác xưa giơ ngón tay cái lên hoài ra anh đúng là gừng càng già càng cay bây giờ còn có thể sinh con gái bội phục dưới ánh đèn sáng lục hoài nhu híp mắt lười để ý lục chúc chúc tò mò hỏi gừng càng già càng cay là gì ạ Alan cười hì hì ý là hoài gia của chúng ta thân thể cường trắng, sức sống dồi dào cảm xúc mạnh mẽ tuôn ra bốn phía. Chưa nói hết thì bị lục hoài nhu đẩy ra. Đừng làm hư cháu gái tôi. Cháu gái, lục hoài nhu giải thích thế hệ sau, là cháu gái tôi, nhóc con, gọi chú tiểu ngài. Vậy lục chúc chúc lễ phép kêu Alan một tiếng, chú tiểu ngài. Đến lúc này tiểu ngài mới ý thức được là lục hoài nhu không phải là đang trêu đùa với mình. Anh ta lập tức đi đến cạnh cửa phòng trang điểm, mở một kẽ hở, rè rặt nhìn bên ngoài, chắc chắn không có ai nghe lén mới đóng cửa lại, trở lại nói ba má ơi, chơi lớn thật đấy. Chuyện anh có con anh cũng giấu, bây giờ một đứa cháu gái lớn như vậy xuất hiện, anh muốn fan của anh nghĩ như thế nào? Anh nhà tôi giấu chuyện sinh con còn chưa đủ, ngay cả cháu gái cũng có luôn à. Lục Hoài Nhu thực ra không phải là một cao thủ ương ngạnh, dù có nóng tính cũng sẽ đánh nhau với những tay săn ảnh lén lút khi không kiềm chế được nhưng là một siêu sao nổi tiếng, anh biết rằng một nghệ sĩ cần phải có ý thức của một nghệ sĩ. Ít nhất, không thể làm tổn thương người hâm mộ, đây là nguyên tắc của một nghệ sĩ. Vì vậy, dù đã kết hôn nhiều năm nhưng đời sống riêng tư của anh ấy đều được bảo vệ nghiêm ngặt chưa từng công khai. Đời sống riêng tư và công việc không bao giờ lẫn lộn. Lục hoài nhu ung dung nói, tôi chỉ trông con bé hai tuần thôi, chờ ba nó đi công tác về thì mọi chuyện trở về bình thường. Alan khóc không ra nước mắt thậm chí cũng đã tưởng tượng đến cảnh paparazzi đào xương cốt cho tàn lên. Người chồng quốc dân được phen muốn gà bây giờ lại trở thành ông nội. Hoài ra, đây là thời gian mấu chốt anh cạnh tranh với dương kéo tuyệt đối không được để chuyện gì xảy ra. Cần cậu nói à? Lục Hoài Nhu và Dương Kéo là hai ảnh đế ngang tài ngang sức trong giới giải trí, bất kể là phim điện ảnh hay truyền hình, hay album nhạc số thậm chí ngay cả tạp kỹ bảng xếp hạng độ nổi tiếng, hai người đều là đối thủ ngang tài ngang sức không phân thắng bại trong nhiều năm qua. Người ta nói một núi không thể có hai cọp cho dù trong giới giải trí trăm hoa đua nở cũng vẫn là có thứ tự một trước một sau, mạnh yếu rõ ràng. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian để Lục Hoài Nhu và Dương Kéo ổn định lại vị thế của mình, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Lục Hoài Nhu trang điểm xong, cũng đã thay một bộ vest trình tề, đứng dậy đi ra khỏi phòng thay đồ quay người lại nói với Alan Giúp tôi trông con bé Alan mặc dù lo lắng nhưng vẫn đồng ý, để tôi Một mặt là người đại diện của Lục Hoài Nhu, mỗi giây mỗi phút đều phải lo nghĩ cho Lục Hoài Nhu Một mặt là một trợ lý của Lục Hoài Nhu chuyện gì cũng phải làm, bưng trả rót nước đến giải quyết viết thư hậu sự tích lũy nhiều năm như vậy Đến tận bây giờ này Lục Hoài Nhu không còn bị bất kỳ công ty giải trí nào kiểm soát, thậm chí còn bỏ vốn thành lập công ty giải trí, dưới tay có rất nhiều nghệ sĩ tài năng bậc nhất. Alan là sinh viên tốt nghiệp với bằng thạc sĩ của trường đại học truyền thông tốt nhất Trung Quốc, bây giờ là tổng đại diện của công ty Lục Hoài Nhu thay anh quản lý nghệ sĩ, đồng thời cũng quản lý sự nghiệp nghệ thuật của anh. Dù sao, dù là ông chủ lớn có khối tài sản hàng tỷ, nhưng việc yêu thích của anh vẫn là diễn xuất. lục chúc chúc nghe tiếng nhạc bên ngoài mạnh mẽ vang lên giọng nói em si trầm bổng bên ngoài còn có tiếng cười của mọi người mà cô bé bị bắt ở trong phòng trang điểm này rất nhanh buồn tẻ ngáp lên ngáp xuống chú tiểu ngài con đi ra ngoài xem được không tiểu ngài bỏ quyền tạp chí xuống nói không được trừ khi con muốn ông nội con thất nghiệp Lục Trúc Trúc không hiểu tại sao cô bé đi ra ngoài thì sẽ làm ông nội mất việc, nhưng cũng có thể biết chút ít từ lúc hai người nói chuyện, đại khái là không thể công bố thân phận giữa ông nội và cô bé. Lục Trúc Trúc nằm trên bàn, không có tinh thần nói, chán quá đi mất. Rất nhanh, cô gái nhỏ ngủ thiếp đi, còn ngáy khò khò. Tiểu ngài thấy Lục Trúc Trúc ngủ say, nhớ tới chuyện cần xử lý, vì vậy để Lục Trúc Trúc ở lại, khóa trái cửa. Đi mấy phút thôi chắc không sao đâu nhỉ. Nhưng mà không bao lâu sau cửa phòng bị mở ra, một đám người vây quanh một người nổi tiếng đi vào, bắt đầu hóa trang cho người đó. Lục chúc chúc mơ mang tỉnh tại thấy trước mặt đều là người xa lạ, không thấy ông nội cô bé có chút luống cuống. Tối nay Lục Hoài Nhu với Dương kéo lại tranh giải ảnh đế, chắc là không có kết quả nữa rồi. Cô bé nghe thấy người đàn ông đang ngồi dưới ngọn đèn thảo luận về ông nội cô bé với người đại diện bên cạnh, vì vậy cô bé phảnh tay lắng nghe tiểu minh tinh, hai người họ cạnh tranh với nhau nhiều năm rồi, chiếm hơn nửa giới giải trí ai dám để người nào xếp sau. Người đại diện tối nay xem ra chúng ta có lợi. Tiểu minh tinh diễu cực lục hoài nhu nổi tiếng nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc xuống dốc, trừ lưu lượng, trừ danh tiếng, trừ vẻ bề ngoài ra, bây giờ anh ta còn lại cái gì? Người đại diện suy nghĩ một chút nói có những thứ này thì cũng như là có cả thế giới rồi. Tiểu Minh Tinh, anh là đại diện của ai hả? Người đại diện nhàn nhạt nói, không sao, lưu lượng của anh ta hơn một nửa đều là những tin xấu, nhiều năm vẫn vậy, để xem được bao lâu, sớm muộn gì cũng phải xuống dốc thôi. Ngay cả Lục Trúc Trúc cũng nghe ra những lời này đều là ghen tị, nhưng cô bé biết bảo vệ người nhà mình, không muốn nghe người khác nói xấu người nhà của mình, vì vậy cất cao giọng nói, không phải. Lục Hoài Nhu không có xuống dốc đâu, mấy cặp mắt đồng loạt nhìn sang, người đại diện cười lên, ồ, sao lại có trẻ con ở đây? Tiểu Minh Tinh nói, chắc là con riêng của ai đó. Người đại diện khinh thường với ý nghĩ của Tiểu Minh Tinh, lạnh nhạt nói, cậu đúng là ngu ngốc, con riêng mà đưa đến lễ trao giải như này à, đầu óc bã đậu xép. Tiểu Minh Tinh bất mãn bĩu môi, nhưng cũng không dám đắc tội, dù sao để tương lai mình tươi sáng thì còn phải dựa vào người đại diện. Người đại diện đi tới trước mặt Lục Trúc Trúc ngồi xổm người xuống, trầm mặc hỏi, bạn nhỏ con nói giúp Lục Hoài Nhu vậy con là con gái của Lục Hoài Nhu à? Lục Trúc Trúc không bị lừa chỉ nói, không phải ba con. Người đại diện đổi câu hỏi, vậy nói cho chú biết ba con là ai? Ba con có ở đây không? Ba con là người đó. Lục Trúc Trúc chỉ tiểu minh tinh lúc nãy nói xấu ông nội thân mật kêu, ba. Ba kêu con ở lại đây chờ nãy giờ làm con đói quá. Tiểu Minh Tinh sợ đến mức run rẩy. Ba chúng ta về nhà được chưa? Người đại diện liếc đôi mắt lạnh lẽo qua, vẻ mặt trở nên vừa phức tạp vừa suy tư. Được lắm, công ty quản lý cậu nhiều năm như vậy, tốn biết bao nhiêu tâm huyết cậu lại giấu chúng tôi sinh con. Tiểu Minh Tinh không không không, anh lưu em không có anh phải nghe em giải thích. Chương 8, cúc thứ lang mùa hè. Một tiếng ba của Lục Trúc Trúc làm tiểu minh tinh sợ đến hết hồn, cậu ta đỏ mặt giải thích với người đại diện hồi lâu, người đại diện mới tạm tin cậu ta. Người bạn nhỏ Lục Trúc Trúc được trợ lý giao cho nhân viên làm việc của quảng trường Tinh Quang. Mấy người nhân viên mặc đồng phục chố mắt nhìn nhau, ai cũng không biết Lục Trúc Trúc. Hỏi cô gái nhỏ cũng là đáp không biết bởi vì Lục Trúc Trúc không hề nhắc tới tên của Lục Hoài Nhu. Đây là một buổi tiệc quan trọng, làm sao có thể để cô bé không biết đến từ đâu đi dạo đến đây. Vì vậy bọn họ đưa cô bé ra khỏi tòa nhà tiện để Lục chúc Trúc ở cửa hàng tiện lợi tránh rước họa vào thân. Nếu là một đứa nhỏ bị người khác để lại một mình trong đêm khuya thì chắc hẳn phải luống cuống tay chân, thậm chí là khóc lớn lên. Nhưng mà Lục chúc Trúc cũng đã quá quen rồi. Khi còn bé, cô bé thường xuyên bị ba quên ở trong giỏ xe đầy hàng ở siêu thị, thậm chí hai lần bị bỏ rơi tại rạp chiếu phim, một lần bị nhốt trong sân chơi trẻ em cho đến khi người ta đóng cửa mới vội vã tìm trở về. Nếu như có bài kiểm tra năng lực của ba mẹ thì lục thủy ý chắc chắn sẽ bị rớt. Lục chúc trúc thở dài, đứng bên góc tường của tòa nhà đồ sổ, nhìn bầu trời đầy sao trong lòng phiền muộn. Cảnh tự đang ở trong phòng là đề Olympic toán. Anh cảnh chết gõ cửa hai lần, hỏi cậu có muốn giúp mẹ làm đồ ăn không thì cậu từ chối. So với náo nhiệt thì cảnh tự càng thích yên tĩnh hơn, thích một mình đắm chìm trong những con số phức tạp. Nhưng không biết tại sao tối nay cậu không thể tập trung được. Cậu liếc mắt nhìn hoa hồng trên bả vai, nó đang phát ra ánh sáng màu vàng, nụ hoa như cũ không nở ra cái gì. Cậu biết từ nhỏ cậu đã khác người, có thể thấy các thuộc tính tính cách của con người, mỗi người đều có các con vật nhỏ hoặc côn trùng, chỉ có cậu là một hoa hồng vàng. Đúng rồi, cô gái nhỏ nhà bên cạnh hình như cũng như cậu cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, trên vai cô bé là bươm bướm nhỏ màu trắng. Nhớ đến bươm bướm nhỏ cảnh thự không thể bình tĩnh. Không có quyết tâm học thì chi bằng đừng học, vì vậy cậu đặt bút xuống, đi xuống lầu, ra ngoài sân. Hai căn biệt thự chỉ cách nhau một bức tường cao nửa người, đứng bên hàng rào, cảnh từ có thể thấy sân vườn nhà bên kia. Nhưng căn nhà đen thui, trong nhà hình như không có ai. Cậu dựa vào tường đợi nửa tiếng đồng hồ cuối cùng thì xe của Lục Hoài Nhu cũng lái vào gara. Trợ lý Alan thở phì phò nói quả nhiên tên giám khảo kia là tên nhát cấy cái gì mà song ảnh đế rõ ràng chính là không dám đắc tội với hai bên mà. Lục hoài nhu nhàn nhạt nói gấp cái gì sẽ có cơ hội phân thắng bại thôi mà. Hoài ra tôi nói anh nhé nếu anh có thể kiềm chế tính khí của mình thì cho dù truyền thông công chúng vô lương tâm kia với bẩn anh cỡ nào thì ảnh đế đã sớm là của anh còn lo chuyện dương kéo làm gì nữa anh ta còn có thể dựa vào cái gì. cũng chỉ là một tên trà xanh, tôi sợ làm quái gì." Lục Hoài Nhu không để trong lòng, xuống xe, đi thẳng vào nhà. Cảnh Tự thấy anh không đưa bướm bướm nhỏ về thì mở miệng nói ông, đứng lại. Lục Hoài Nhu ngẩng đầu nhìn Cảnh Tự cậu nhóc đứng ở bên vách tường, chống cằm tựa như không để thế giới lọt vào mắt. "Nhóc con ở đâu thế, đi đi đi." Trợ lý Alan xua đuổi, "đi chỗ khác chơi. bươm bướm nhỏ đâu? Bướm lớn bướm nhỏ cái gì?" Cảnh tự không để ý đến trợ lý tiểu ngài trực tiếp hỏi lục hoài nhu em ấy đâu. Lục hoài nhu trợn to hai mắt, chết tiệt, trên đường đi đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhất thời không nghĩ ra, đến khi cảnh tự nhắc tới cái chuông lớn treo trong lòng bỗng nhiên rơi xuống, vỡ nát bét. Anh bỗng nhiên nổi điên, níu lấy cổ áo Alan, tức giận nói, bé con của tôi đâu. Alan mới chợt nhớ lại, chết mẹ nguy rồi. Đồng hồ ở quảng trường đã điểm không giờ. Váy của Lục Trúc Trúc đã bẩn, đứng bên cạnh cửa hàng tiện lợi, không ngừng lau nước mắt. Chú Tiểu ngải xấu xa, ông nội xấu xa, ba xấu xa. Lục Trúc Trúc quyết định từ nay về sau không quan tâm đến bọn họ nữa, nếu có dân gà cây FC hay khoai Tây Chiên cũng sẽ không tha thứ. Màn hình của tòa nhà đổ sộ tinh quang dần tối, cuối cùng, một chiếc xe màu đen đi ra. Xe đi về phía trước được một đoạn, sau đó quay lại, dừng ở trước mặt cô bé. Lúc này, có một anh dáng cao chân dài đi xuống. Bạn nhỏ, sao thế em không tìm được mẹ à? Lục chúc trúc nâng đôi mắt ngấn nước lên kinh ngạc nhìn anh. Mặc dù cô bé không biết thẩm định sắc đẹp nhưng đã xem không ít phim truyền hình cô bé có thể biết cái gì là đẹp cái gì là xấu xí. Anh trai ở trước mặt này mặc âu phục đen nghiêm trang, chắc chắn là một người đẹp cực phẩm. Anh thần tiên, anh thần tiên mang cả vạt trên cần cổ trắng nõn thon dài, ngũ quan không có điểm chết hoàn toàn có thể sánh vai cùng ông nội. Lục chúc chúc cả kinh nói không ra lời. Anh Dương kéo, đừng chậm trễ nữa chúng ta còn phải đến trường quay rồi. Trợ lý trong xe thúc sục, Dương kéo quay đầu, ở đây có một cô bé, chắc là bị lạc mẹ, không thể bỏ cô bé ở lại đây được. Anh kéo, đừng xen vào chuyện của người khác lỡ mẹ cô bé đi tìm, lát nữa thấy anh chắc ngày mai lại lên hot search. Dương kéo lạnh lùng nói, bây giờ cũng trễ, nếu để cô bé ở lại đây thì xảy ra chuyện phải làm sao. Giọng nói của anh ấy cũng dịu dàng, vô cùng dễ nghe. Người bạn nhỏ em tên gì? Em tên Lục Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc hơi xấu hổ, đỏ mặt. Bạn nhỏ Lục Trúc Trúc em còn nhớ địa chỉ nhà của em không? Hương Hương Lục Trúc Trúc cố gắng nhớ lại địa chỉ nhà của ông nội nhưng lại không nhớ ra hai chữ phía sau. Anh kéo, không kịp nữa rồi. Đạo diễn gọi thúc sục nhiều lắm rồi. Dương kéo ngồi xổm xuống ngang hàng với cô bé, dịu dàng nói, người bạn nhỏ, một mình em ở đây không an toàn đâu, ở trước có đồn cảnh sát, anh đưa em tới đó, được không? Lục chúc chúc vừa nghe đến đồn cảnh sát thì run run, chúc chúc không làm chuyện xấu, chúc chúc không đến đồn cảnh sát đâu. Dương kéo kiên nhẫn nói, chú cảnh sát bắt người xấu chính là để bảo vệ mấy em bé ngoan như chúc chúc vậy, không phải sợ chú cảnh sát sẽ giúp em tìm ba mẹ nhé. Nhìn anh thần tiên mỉm cười ấm áp như ngọn gió xuân, Lục Trúc Trúc thấy an tâm cuối cùng cũng gật đầu. Dương kéo nắm tay Lục Trúc Trúc đưa cô bé đến đồn cảnh sát nói rõ tình huống. Bạn nhỏ anh có chút chuyện bận nên chú cảnh sát sẽ giúp em về nhà được không? giả Lục Trúc Trúc gật đầu cảm ơn anh, anh thật tốt. Dương kéo xoa đầu cô gái nhỏ cùng trợ lý đi ra khỏi đồn cảnh sát. Trợ lý bất lực nói anh kéo phải xử cái tính hay giúp đỡ người khác của anh đi kẻo bị người khác lợi dụng. Dương kéo cười nhạt một đứa nhỏ thôi mà có thể lợi dụng tôi cái gì Anh, Lục Hoài Nhu tìm ở quảng trường rất lâu Vừa đạp bàn đạp cửa Alan người đi theo anh mấy năm nay cũng bị dọa đến run rẩy. Lục Hoài Nhu chưa bao giờ nổi giận như vậy Alan vội vàng gọi giám sát viên chạy về nói Hoài ra chính trợ lý của triệu tử nhiên đưa con bé ra ngoài Nhưng đưa đi đâu thì không rõ lắm Gọi cho cậu ta, không thể gọi được Không thể để cho cậu ta biết anh với cô bé có quan hệ Nhất định cậu ta sẽ nói cho cánh nhà báo. Lục Hoài Nhu trầm mặc lạnh nhạt nói, gọi cậu ta, sau đó mua lại công ty kinh kỳ của cậu ta. Alan, làm việc gì hung như cọp vậy? Rất nhanh, Lục Hoài Nhu chạy tới cửa hàng tiện lợi, nhưng không thấy bóng người của cô bé. Anh đứng ở bên đường, cả người thất thần. Berlin hỏi thăm xung quanh, biết được cô bé đứng im tại một chỗ, đến khi được một người đàn ông đưa đi. Nghe thấy vậy, Lục Hoài Nhu thật muốn đập đầu vào cột điện tự tử. Xin lỗi ông chủ, Alan quỳ xuống trước mặt anh, đều là tại tôi, anh giết tôi đi. Lục Hoài Nhu nắm lấy cổ áo của Alan, đẩy anh ta ngã xuống đất tức giận hét to. Cốt, nhận được điện thoại của con trai, Lục Hoài Nhu không thể nói ra tiếng. Lục Thủy Ý trong điện thoại vội vàng hỏi, có chuyện gì thế ba, cảnh sát gọi điện cho con, nói con gái con bị đưa đến đồn cảnh sát, không phải ba trong con bé sao. Bây giờ ba mau đến đó đi. Lục Hoài Nhu không kịp trả lời, lái xe chạy như bay đến đồn cảnh sát. Để Alan ngồi trong xe còn anh thì vào đồn cảnh sát đưa cô bé ra. Lục Trúc Trúc leo lên phía sau xe nhỏ thấy Lục Hoài Nhu ngồi một mình bên cửa sổ, điếu thuốc trong tay, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong lòng cô bé cũng có hơi giận dỗi nên không nói chuyện với Lục Hoài Nhu. Ông nội xấu xa, chắc không muốn trông cô bé nên mới cố tình bỏ ở bên ngoài chứ gì. Alan vừa lái xe vừa nói xin lỗi Lục Chúc Chúc, xin lỗi nhé. Bạn nhỏ chú bận nhiều việc quá nên không thể nhớ ra được Lục chúc chúc khoanh tay tỏ ra không liên quan Sau đó oán hận liếc Lục Hoài Nhu Ông nội mình còn quên mình được có thể trách người khác sao Sau khi nhìn qua gương chiếu hậu Alan không ngừng đưa ra dấu hiệu cho Lục Hoài Nhu Nhưng Lục Hoài Nhu không nói lời nào Là một người đàn ông sĩ diện và kiêu ngạo Hẳn là không thể nói lời xin lỗi Cho dù trong lòng sắp sụp đổ Anh cũng giả vờ lãnh đạm bình tĩnh trợ lý tiểu ngài nói ông nội lúc nãy cũng lo cho con lắm đó hai người chú về phòng trang điểm tìm không tìm con được ông nội còn đi gọi cho giám sát viên vậy rốt cuộc là con đi đâu thế lục chúc chúc bĩu môi lẩm bẩm không thèm nói cho hai người được được được không sao là tốt rồi lục hoài nhu liếc thấy cái váy bẩn của cô bé móng tay cũng bẩn kẽ ngón tay dính đất trong lòng càng thấy có lỗi không chịu được Con gái của người ta được nâng như trứng hứng như hoa, còn con gái nhà mình lại giống như một đứa ăn mày, chật vật khổ sở còn đi lạc nữa chứ. Lục Hoài Nhu không có kinh nghiệm trông con, lúc còn trẻ anh thấy trông coi trẻ con tốn nhiều sức lực đời người ngắn ngủi nên anh đuổi theo những lý tưởng và hoài bão cao xa. Nhưng mà cần đến tuổi biết phận, Lục Hoài Nhu cảm thấy đáng tiếc vì mình không phải là một người cha tốt. Có lẽ ông trời cố ý đưa cô gái nhỏ này đến bên cạnh anh là để bù đắp những năm tiếc nuôi ấy. Lục Trúc Trúc lén nhìn, sau đó cố ý hừ một tiếng rõ to, như là cố gây sự chú ý. Cuối cùng, Lục Hoài Nhu mặt lạnh kéo người bạn nhỏ đến bên cạnh mình. Lục Trúc Trúc tưởng anh định đánh nên dãy rộ theo bản năng, ai ngờ Lục Hoài Nhu cầm lấy tay của cô bé vuốt ve. Chợt một tiếng, trợ lý Alan biết Lục Hoài Nhu sạch sẽ, lập tức đưa khăn ướt tới. Lục Hoài Nhu lấy một khăn ướt ra, tỉ mỉ lao tay cho cô bé, sau đó lấy bấm móng tay từ trong ngăn kéo kiên nhẫn bấm móng tay cho cô bé, sau đó dùng khăn ướt lau sạch kẽ ngón tay. Lục Chúc Trúc không dễ giụa nữa im lặng nhìn ông nội. Ánh đèn mờ ảo trên mi mắt ông, ngũ quang thanh tú rõ ràng. Lục Hoài Nhu trong bóng đêm không khoe mẽ như ban ngày, mà an tĩnh dịu dàng. Mặc dù anh không nói, nhưng từ hành động của anh, Lục Chúc Chúc cảm nhận được tình cảm ấy. Thật ra thì ông nội không hung dữ như vẻ bề ngoài, không khó gần như vậy. Ngay cả ba cũng chưa bao giờ bấm móng tay cho cô bé. Từ nhỏ đến lớn, Lục Trúc Trúc thiếu thốn tình cảm, chỉ cần thấy người nào tốt với mình thì cô bé sẽ thấy thân thiết với người đó. Alan mở radio đêm khuya radio đang phát bản nhạc cúc thứ lang mùa hè, giống như vầng trăng sáng phản chiếu dưới suối trong, làn gió đêm chậm rãi lăn tan. Màn đêm cũng kéo dài đậm sâu, Lục Trúc Trúc vật lộn cả ngày cũng biết buồn ngủ. Cô bé ngáp một cái, sau đó dựa vào vai ông nội, nhắm hai mắt lại. Lục Hoài Nhu đang tỉ mỉ lau sạch đôi tay nhỏ bé của cô bé, nghiêng đầu đã thấy cô gái nhỏ đã ngã trên vai anh ngủ say. Động tác của anh chậm lại, nhẹ nhàng thả đôi tay ra. Tiểu Ngài bật nhỏ lại, anh nhẹ giọng nói. Trợ lý Tiểu Ngài bật nhỏ lại, nhìn qua gương chiếu hậu thấp giọng nói, hoài ra thật ra cô bé này hơi giống anh đấy. Lục Hoài Nhu nhìn cô bé chăm chú. Lục Trúc Trúc đã ngủ say, khuôn mặt trắng nõn bụ bẫm, chưa trổ mã nên chưa biết làm đẹp, đơn giản mà dễ thương, lông mi dài đậm che mí mắt. Chỉ hơi giống tôi sao? Khóe miệng Lục Hoài Nhu cong lên, nhẹ giọng nói con bé chính là bé con nhà tôi. Rất kiêu ngạo. trợ lý Tiểu Ngài nhìn gương chiếu hậu, Lục Hoài Nhu đưa tay ra, làm gối cho Lục Trúc Trúc đang ngủ say còn nhẹ nhàng vén tóc cho cô bé. Tiểu Ngài nghi ngờ có phải Lục Hoài Nhu hôm nay đã bị nhập hồn rồi hay không? Cái vị ảnh đế mà hay động tay động chân khi có người làm sai ý của anh ta, hôm nay lại dịu dàng như vậy thật là khó coi quá đi. Chương 9, cửa hàng quần áo trẻ em. Dạng sáng, Lục Hoài Nhu ôm Lục Trúc Trúc đang ngủ say về nhà. Vì phòng cho khách chưa dọn dẹp nên chỉ có thể để cô gái nhỏ ngủ trên giường của anh. Anh thì nằm trên ghế sofa, nằm ngủ suốt cả đêm mà chưa thay quần áo. Ngày hôm sau, Lục Trúc Trúc rụi mắt mơ màng đi xuống cầu thang. Vừa mới mở cửa phòng bếp thấy Lục Hoài Nhu đang đeo tạp dề màu trắng, gấp một sợi mì từ trong nồi ra. Tạp dề trắng có hơi nhỏ không thể ôm trọn bờ vai vào vòng eo rộng của anh, mặc trông rất chật trội. Ông nội chúc chúc muốn đổi váy nhỏ. Lục chúc chúc kéo chiếc váy nhỏ bẩn thỉu của mình, đáng thương nói con phải tắm nữa, cũng thúi rồi. Ở đây không có quần áo cho con thay đâu. Lục Hoài Nhu không quay đầu lại, vẫn đang chuyên tâm nấu mì, lát nữa chú tiểu ngài sẽ đem quần áo tới ăn sáng trước đã. Vì vậy Lục Trúc Trúc đi tới bàn ăn, ngồi trên băng ghế cao, dùng đũa nếm thử mì. Đây là lần đầu tiên Lục Hoài Nhu tự mình xuống bếp nấu đồ ăn, anh mong đợi nhìn Lục Trúc Trúc như thế nào. Lục Trúc Trúc ăn miếng đầu tiên, người co rụt lại, phát ra một tiếng ỏe. Lục Hoài Nhu bất mãn cao mày, khó ăn như vậy à? Ông nội, mì này ngọt quá, đùa gì thế? Lục Hoài Nhu dùng đũa gắp một sợi mì lên nếm thử, lập tức phun ra ngoài. Anh đã nấu một chén mì ngọt. ông nội hay là ông nội già rồi nên bị hoa mắt nhìn nhầm đường và muối rồi. Hoa mắt cái gì? Lục Hoài nhô tức giận nhìn ông nội giống mấy ông già bị hoa mắt lắm mà. Lục chúc chúc thật sự tiến lại gần quan sát ông nội trước mặt mặc áo phông thể thao, nhìn vẻ bề ngoài thì rõ ràng chính là một dáng vẻ của anh trai, không hề có vẻ hoa mắt vì già gì cả. Vậy thì chắc ông nội sống không được bình thường, không biết đường và muối. Đối với việc bị so sánh là ông già hoa mắt thì Lục Hoài Nhu càng không muốn mình thừa nhận có một cuộc sống không được bình thường, dứt khoát nói thế con đã ăn mì ngọt bao giờ chưa? Lục Trúc Trúc lắc đầu. Lục Hoài Nhu nghiêm túc nói cái ông nội nấu là mì ngọt để cho con nếm thử một lần trong đời. Lục Trúc Trúc nhìn ông nội nói bậy nói bạ mà không hề thay đổi sắc mặt vì vậy đầy chén mì tới trước mặt ông nội vậy kính giả yêu trẻ con mời ông nội ăn trước. Không ông không già con là trẻ con còn nhỏ con ăn trước đi. Chúc chúc đã tốt nghiệp nhà trẻ rồi ông nội ăn đi. Chúc chúc ăn, ông nội ăn, hai người vì một chén mì hư mà đẩy tới đầy lui khiêm nhường cả một buổi sáng. Trợ lý Alan vừa vào nhà đã thấy cảnh phụ tử Hiếu Thuận vô cùng cảm động anh ta thở dài, đúng là ông nội của người ta thật khác biệt chỉ trong một đêm mà hoài ra của chúng ta đã vô cùng thành thục nhìn thì cũng không có dáng vẻ của một người già. Lục hoài nhu mặt không cảm giác a sáng mới chạy thể dục còn chưa ăn sáng. A lần quen thuộc cầm đũa lên, hai người không ăn thì tôi không khách khí. Lục Hoài Nhu ngăn tay anh ta lại, lần đầu tiên ông đây xuống bếp nấu, đừng mơ. Hẹp hỏi thế, không phải chỉ là một chén mì của anh tôi sao, anh thử nghĩ lại những khoảng thời gian mà tôi làm trâu làm ngựa vì anh đi, mấy năm rồi. Lục Hoài Nhu cong khóe miệng ý tôi là, đây chính là món ăn mà ông chủ cậu làm, nếu muốn ăn thì phải ăn cho hết, không được sót lại một cọng mì. Yên tâm, một giọt nước cũng không sót lại. Lục Hoài Nhu hài lòng để anh ta bưng chén mì đi. Lục Trúc Trúc trợn to hai mắt nhìn chằm chằm chú thiếu ngài. Ăn miếng đầu tiên Alan đã hẹ ra. Cái cái gì đây? Ông nội nấu mì ngọt à? Lục Trúc Trúc hô to, ngon lắm ạ Ngon sao nhóc không ăn? Lục Trúc Trúc cười hì hì kính giả yêu trẻ. Chúc Chúc nhường ông nội. Lục Hoài Nhu khoanh tay, mắt đầy uy hiếp nói rồi đấy. Một giọt nước cũng đừng để sót lại. Nhưng, nhưng mà mùi này thật quá kỳ lạ. Đàn ông nói là làm trừ khi cậu không muốn làm đàn ông nữa. Vậy thì là chị, lục chúc chúc khoái trá chị tiểu ngài. Chọt chúng chỗ đau của Alan, mặc dù anh ta ăn mặc sành điệu thường xuyên bị nhầm là con gái nhưng bản chất thật của anh ta là trai thẳng. Im, ăn thì ăn, sợ gì? Alan cắn răng, bịt mũi nuốt từng ngụp. Lục chúc trúc nhăn mày, nhìn anh ta khổ sở, mình cũng nuốt nước miếng lo lắng thay. Cuối cùng Alan vẫn chịu không nổi, ăn đến miếng thứ năm thì chịu. Chị tiểu Ngài thật đáng thương, đáng thương, Alan cười mìa cùng lắm thì chú đây chỉ ăn một chén thôi, còn người bạn nhỏ nào đó thì phải ăn hàng ngày. Lục trúc trúc nghe xong, sắc mặt ảm đạm lập tức nhào tới bên điện thoại, muốn gọi điện cho ba để cầu cứu. Lục hoài nhu kéo cổ áo cô bé lại, lạnh lùng nói, chính con là người tự tới cửa, muốn đi thì đi à, nghĩ đây là nơi nào. Hô, Lục chúc chúc cảm thấy mình có thể không được ăn bánh sinh nhật 6 tuổi. Đúng lúc này, điện thoại của Lục Hoài Nhu reo lên, Lục Trúc Trúc lanh mắt, lết thấy là ba cô bé gọi tới. Ba, Lục Hoài Nhu đè đầu cô gái nhỏ xuống, đứng dậy nghe điện thoại, mặc cho cô gái nhỏ dẫy rùa ở dưới tay anh. Ba, Trúc Trúc của con ra sao rồi? Ở chung với ba mày rất tốt. Lục Hoài Nhu nhàn nhạt nói, con bé rất vui. Vậy thì tốt, Lục Thủy ý thở phào nhẹ nhõm. Ba, xử lý xong chuyện bên này con sẽ về chúc chúc giao cho ba nhé. Lục Trúc Trúc liều mạng dùng rằng, hô to, ba ơi, cứu con. hô hô ông nội đáng sợ lắm, hình như con nghe thấy Trúc Trúc con nói chuyện với con bé được không? Con bé đang ăn mì sợi ba mày nấu, ăn rất ngon nên không thèm đếm xỉa đến mày đâu. Lục tùy ý thở dài, có hơi ghen tị, ba, ba chưa từng nấu mì sợi cho con. Lần sau tới đây ông đây nấu cho ăn, Lục Trúc Trúc kêu to, không được, mì sợi của ông nội đáng sợ lắm, ông nội rất đáng sợ, ba đừng tới. Điện thoại của Lục Hoài Nhu cách âm rất tốt, Lục Thùy Ý không hề nghe thấy được Lục Trúc Trúc đang khàn giọng kêu. Lục Thùy Ý còn đang cảm động, cảm thấy quan hệ giữa hai ba con có thể tốt hơn nhờ Trúc Trúc. Ba, dạo gần đây ba rất bận đúng không? Vậy ba có thời gian chăm sóc Trúc Trúc được không? Lục Hoài Nhu một tay ôm cô bé trong lòng ngực thờ ơ nói, trợ lý đã tìm bảo mẫu rồi, 24 giờ đều trông con bé. Bàn đối diện, trợ lý Alan nói khẩu hình với anh, đã tìm được. Bảo mẫu. Lục Thùy Ý ngần người, ba muốn tìm bảo mẫu cho Trúc Trúc. Có vấn đề, giọng Lục Hoài Nhu nói chuyện vẫn rất uy nghiêm. Lục Thùy Ý không dám chống đối, dù sao mình mới là ba của con bé mà lại giao cho ông nội, đã là quá lắm rồi. Không, không có vấn đề gì cả, nhưng mà ba nghĩ lại đi, được không? Lục Hoài Nhu cảm thấy Lục Thùy Ý muốn nói rồi lại thôi, nhưng nếu nó không muốn nói thì anh cũng không hỏi. Cúp điện thoại được 2 phút, Lục Hoài Nhu liền nhận được tin nhắn WeChat của Lục Thủy Ý trong điện thoại, Lục Thủy Ý gửi mấy tờ báo xã hội cho anh tiêu đề là: Không bằng cầm thú, bảo mẫu nhẫn tâm ngược đãi em bé mới mấy tháng tuổi. Ba mẹ không có ở nhà, bảo mẫu hành hung trẻ em 3 tuổi rưỡi. Mẹ trẻ bận rộn với công việc, bảo mẫu mất trí ngược đãi em bé. Thuê bảo mẫu với lương cao, ai ngờ bảo mẫu lại ngược đãi bé gái 6 tuổi. Làm bé gái nghẹt thở đến chết. Tin thức chấn động về bảo mẫu ngược đãi trẻ em vẫn đang tràn vào điện thoại di động của Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu, có gì mà không thể nói thẳng, lại vòng vo như thế này đây? Anh lết qua tin nhắn, càng đọc mồ hôi lạnh trên lưng càng chảy ra. Mặc dù đây là những trường hợp cực đoan nhưng vì có những trường hợp như vậy nên vẫn có những rủi ro. Lục Hoài Nhu nhìn bánh bao nhỏ trước mặt. Lần trước cô bé nói một câu cậu véo tay con cũng làm cho Lục Hoài Nhu hận không thể đạp chết tên kia, nếu như lỡ mà gặp Bảo Mẫu ác độc thật bắt nạt bé con nhà anh, Lục Hoài Nhu không có cách nào tưởng tượng được mình sẽ làm ra chuyện gì. Tính toán một chút bất kỳ nguy hiểm gì anh cũng phải diệt tận gốc. Đã liên lạc Bảo Mẫu chưa? Mấy chuyện nhỏ này tôi đã làm xong từ tối qua rồi. alan cầm lấy máy tính bằng đi đến bên cạnh lục hoài nhu tiện tay mở ra thông tin cá nhân của bảo mẫu nghe nói cô ấy là một người cô rất có kinh nghiệm được đánh giá năm sao nghe nói còn biết làm nhiều đầu ngọt nữa lục hoài nhu quét mắt qua ông chủ anh thấy sao cũng không tệ vậy tôi hủy đi được rồi alan đang muốn gọi điện cho bảo mẫu bỗng nhiên kịp nhận ra cái gì hủy lục hoài nhu thờ ơ nói không cần bảo mẫu nữa Không cần thì con bé phải làm sao, ai chăm sóc, a lần nóng nảy đừng nói là anh tự tay mình chăm sóc nhé. Lịch trình của anh trong nửa năm tới đã kín mít rồi đó. Hoài ra, đừng dọa tôi, ông đây nói không cần là không cần. Lục Hoài Nhu đau đầu, đừng nói nhiều nữa. Anh quay đầu nhìn Lục Trúc Trúc cô bé mặc chiếc váy bẩn giống như ăn mày vậy. Thấy bộ dáng đó, lần đầu tiên trong đời Lục Hoài Nhu cảm thấy không đành lòng. Có lẽ đây là cơ hội mà trời cao lại trao cho anh, để anh bù đắp quá khứ thử làm một người ba đàng hoàng. Alan biết rõ Lục Hoài Nhu là người nói một là một, khi đã quyết định chuyện gì là khó có thể thay đổi. Anh ta thở dài, xem ra chỉ có thể như vậy. Cũng may Lục Hoài Nhu không còn là một người mới non nớt nữa, anh đã là một siêu sao hạng nhất và có lưu lượng cao, đến giai đoạn này thỉnh thoáng tự do phóng khoáng một hai lần cũng không hại gì. Dù sao vì nghệ thuật mà anh cũng đã phải tốn cả nửa đời người rồi. lục trúc chúc, chúc kéo vạt áo lục hoài nhu nhắc nhở chúc trúc sắp trở thành con chuột thúi rồi chúc trúc muốn thay quần áo lục hoài nhu bây giờ mới nhớ ra quay đầu hỏi tiểu ngài quần áo giao cho cậu mua đâu chết quên mất tiêu alan vỗ đầu vội vàng đem cái bao lớn ở cạnh cửa lại đây tiểu chúc trúc để chú tiểu ngài lựa quần áo đẹp cho con lục trúc trúc reo lên hưng phấn chạy tới alan lấy ra một chiếc váy lấp lánh mới từ túi giấy lv đây là sản phẩm mới của mùa này đó chắc chắn phải mặc nó ra ngoài Lục Hoài Nhu là người mẫu nam được chào đón nhất trên các tạo chí, cháu gái ruột của anh, sao lại không thể đi đầu làn sóng thời trang được. Lục Chúc Trúc ướm thử trên người mình, sau đó co mày chê eo. Xấu quá đi mất, cái gì, xấu hả, chiếc váy này được rất nhiều sao nữ đặt đó, hầu hết mọi người đều không thể mua được đâu đấy nhé. Lục Trúc Trúc bĩu môi, xấu là xấu, Chúc Trúc không mặc cái này đâu, mặc thì bị các bạn chê cười mất. Ôi, người bạn nhỏ này, rốt cuộc là con có biết thưởng thức nghệ thuật không vậy hả? Thì nó xấu mà, Lục Hoài Nhu khoanh tay, xoa mi tâm Alan, đầu óc của cậu để chó gặm rồi. Cho cô bé mặc loại váy đầm dài dạ hội, chắc là muốn để con bé làm người quét xác bên ngoài đường à. Anh cảm thấy chuyện chăm sóc trẻ con vẫn không thể chia sẻ với ai được. Từ việc học hành đến ăn mặc đều phải tự mình làm lấy. Chiều hôm đó, Lục Hoài Nhu liền dẫn Lục Trúc Trúc đến cửa hàng quần áo trẻ em. Trong cửa hàng có rất nhiều loại, có có những chiếc áo phông, váy xinh xắn của các nhân vật hoạt hình khác nhau mà Lục Trúc Trúc thích khiến cô bé loá mắt. a con thích Iron Man, con cũng thích Hello Kitty. Váy bánh ngọt này cũng đẹp, bởi vì ba hay bận rộn công việc nên Lục Chúc Trúc rất có ít khi được tới ở hàng quần áo cho trẻ em. Những đồ cô bé mặc đều là do ba cô bé mua trên mạng, nói chung là không có quyền lựa chọn. Cho nên lúc này được tới đây, giống như là đi tới thiên đường vậy. Trợ lý Alan nhìn những bộ đồ trẻ em này, không ngừng lại nhải trẻ con. Đơn giản, cháu gái của Hoài ra sao có thể mặc những thứ như vậy được. Lục Hoài Nhu cầm một chiếc váy công chúa lên, nói tôi cũng không thể nào sống mãi ở dưới ánh đèn sân khấu được những lúc người hâm mộ không thấy tôi cũng là một người bình thường. Đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được cuộc sống bình thường như thế này. Lục Trúc Trúc xuất hiện làm anh có cơ hội làm người bình thường. Chọn được chưa? Lục Hoài Nhu hỏi. Lục Trúc Trúc nhìn hoa cả mắt cái này cũng muốn cái kia cũng muốn căn bản là không chọn được Vậy ông nội giúp con chọn đi Lục Trúc Trúc nhờ Lục Hoài Nhu giúp đỡ Lục Hoài Nhu đi tới tiện tay chọn mấy món Ông nội đủ rồi không muốn nhiều như vậy đâu Lục Trúc Trúc là một em bé biết tiết kiệm con mặc đủ rồi Lục Hoài Nhu dừng lại giao cho nhân viên nói ngoại trừ mấy cái này ra thì gói hết lại Nhân viên nhận lấy vâng ạ tôi sẽ gói mấy món này lại Nhưng mà sau khi đi dược mấy bước thì nhân viên bỗng nhận ra quay đầu kinh ngạc hỏi, vậy cho hỏi ý anh nói là gói mấy món này ạ Lục Hoài Nhu không hề thay đổi sắc mặt trừ những thứ này ra thì gói hết mấy món còn lại cho tôi. Nhân viên hoàn toàn ngơ ngác, vị này hóa ra là muốn mua hết cả cửa hàng. Trợ lý tiểu ngài giật giật khóe miệng, này thì nói chỉ muốn làm người bình thường thôi. Mua hết cả cửa hàng quần áo trẻ em là điều mà người bình thường có thể làm được à? chương 10, đưa bạn nhỏ đi học. Nhà của Lục Hoài Nhu là căn biệt thự 4 tầng, tầng 3 là phòng thử đồ riêng của Lục Hoài Nhu. Nhấn điều khiển từ xa cửa xoay tròn mở ra, bên trong là thiết kế thiểu trắng đen, đủ các loại quần áo và trang sức. Lần đầu tiên Lục Trúc Trúc đi vào đã ngây người với cảnh tượng bên trong, đây giống hệt như căn phòng trang bị đặc biệt trong phim bom tấn khoa học viễn tưởng của Mỹ. Có rất nhiều loại quần áo, mũ nón khác nhau tủ giày được trưng trong cả một bức tường kính thật hoành tráng. Lục Hoài Nhu để Alan đi vào để chỉnh sửa quần áo, mở cửa ra coi như có một phòng khác để Lục Trúc Trúc thay đồ. Trước đây khi ở nhà, Lục Trúc Trúc cũng có tủ đồ riêng của mình, nhưng suốt mấy năm chỉ có mấy bộ vì công việc của ba quá nhiều nên không hề có thời gian đưa cô bé đi mua đồ dùng hàng ngày hay quần áo. Bây giờ tới nhà ông nội cô bé mới cảm thấy như cửa hàng quần áo cuộc sống càng thêm hứng thú hơn. Cô bé dùng phòng tắm cực lớn riêng trong phòng mình, ngâm mình hồi lâu thay váy trắng sạch sẽ đi về phòng ngủ. sau một buổi chiều đi dạo phố, lục hoài nhu trang trí lại căn phòng cho khách thành một phòng kiều công chúa, bao gồm một chiếc giường lớn mềm mại và rèm cửa bằng ren trắng và trang trí bức tường thành màu hồng. ngay cả đèn trùm cũng được thay thế bằng đèn chùm pha lê kiều cung điện châu âu. chắc chắn ông nội là siêu nhân rồi. lục trúc trúc nằm trên chiếc giường lớn lăn lộn mấy vòng trên chăn đệm mềm mại thoải mái. cô bé nhìn trần nhà suy nghĩ đến hai tuần sau ba cũng đã về. có chút không muốn rời nhà ông nội. Nghĩ đến đây, Lục Trúc Trúc vội vàng ngồi dậy, lắc đầu thật mạnh để mình tỉnh táo lại. Mặc dù ba nghèo nhưng ngày đêm phải liều mạng kiếm tiền, trong nhà không có phòng lớn hay bồn tắm xa hoa, cũng không có giường công chúa lớn như vậy. Nhưng mà, sao lại có thể vì xa hoa phú quý mà bỏ ba chứ? Lục Trúc Trúc tự khiển trách mình. Ngay lúc này, Lục Trúc Trúc nghe thấy tiếng đàn du dương từ cửa sổ bên cạnh lan tỏa vào trong phòng. cô bé quỳ xuống phiến cửa sổ đẩy cửa ra phía đối diện vừa vặn là nhà của cảnh tự phòng đối diện cũng chính là phòng của anh cảnh tự cách không quá 3 mét trong cửa sổ cảnh tự ngồi trước chiếc đàn piano màu trắng đầu ngón tay nhanh nhẹn lướt qua từng phím đàn tiếng nhạc bàn giao hưởng định mệnh của beethoven lục chúc trúc nằm trên bệ cửa sổ tay chống cầm, nhìn thiếu niên bên cạnh cửa sổ ánh mặt trời vừa vặn rừng trên gò má góc cạnh của cậu lông mi dài rậm tạo nên những chiếc bóng mờ áo dưới mắt Hoa hồng nhỏ thật xinh đẹp, cảnh tự hình như cũng nhận ra lục chúc trúc bài nhạc vốn dồn dập đột nhiên lại trở nên huyền truyền mà dịu dàng. Lục chúc chúc nghe rõ, bài cậu đang đàn chính là Spirited Away. Nghe hay thật, lục chúc trúc nằm bên cửa sổ, mê mẩn nghe hoa hồng nhỏ bên cạnh đánh đàn. Đúng lúc này, dưới sân, anh trai cảnh tự cảnh chết cũng phát hiện lục chúc trúc vội vàng vẫy tay chúc trúc Mau xuống đây chơi, lục chúc trúc thấy cảnh chiết mũ mĩm ngồi bên hàng rào hoa hồng. Đang vui vẻ chơi đồ chơi. Mau xuống đây chơi, chúng ta cùng xây lâu đài. Vâng, Lục Trúc Trúc đáp vội vả chạy xuống sân. Cảnh Chiết ngồi ngồi trên tấm vải giã ngoại trên bãi cỏ với rất nhiều mảnh Lego chất đống trước mặt cậu nhiệt tình. Mời Lục Trúc Trúc tham gia chúng ta cùng xây lâu đài đi. Vâng, Lục Trúc Trúc rất vui vì được kết bạn mới, vui vẻ chơi đồ hàng với Cảnh Chiết. Cảnh Chiết nhìn chiếc váy trắng của Lục Trúc Trúc. Trúc Trúc hôm nay em xinh lắm. Ngày nào em trả sinh. Lục Trúc Trúc tự tin nói, không cần mặc váy em cũng xinh mà. Ừ, anh cũng thấy thế. Lục Trúc Trúc nghe tiếng đàn trên lầu đã dừng lại, cô bé hỏi, anh cảnh tự không xuống chơi ạ Cảnh tự không thích kết bạn lắm, em ấy chỉ thích làm toán, đánh đàn, chơi Rubik thôi có lúc anh cũng không hiểu em ấy đang nghĩ gì. Nhưng mà, hai người là anh em cơ mà. Thì như vậy, nhưng em ấy rất khó kết bạn, bạn trong lớp cũng không có ai chơi cùng em ấy. Như vậy. Lục chúc trúc khổ sở, hoa hồng nhỏ tốt đẹp như vậy sao không ai chơi với anh ấy? Chúc chúc em sẽ ở luôn chỗ này à? Sau này chúng ta sẽ thường xuyên chơi với nhau. Em không ở luôn chỗ này đâu, khi nào ba đi công tác về sẽ đón em. Như vậy à, trên mặt của cảnh chiếc mũ mỉm hiện rõ vẻ thất vọng. Anh cứ nghĩ là có thể chơi cùng em. Lục chúc chúc mỉm cười nói, sau này có thể liên lạc với em mà. Em còn học nhà trẻ à? Em tốt nghiệp nhà trẻ rồi. Lục Trúc Trúc nhấn mạnh, em còn sắp học tiểu học rồi cơ. Cảnh Chiết hưng Phấn nói, anh cũng học tiểu học, anh học lớp 1, vậy thì tốt quá, ừ ừ. Lục Trúc Trúc lại hỏi, vậy anh Cảnh Tự cũng học tiểu học đúng không? Đúng vậy, em ấy học lớp 3, anh ấy học lớp 3 à. Lục Trúc Trúc ngạc nhiên, nhưng mà anh ấy còn nhỏ hơn anh cơ mà. Cảnh Tự nhảy lớp. Cảnh chiết giải thích em ấy nhập học cùng tuổi với anh nhưng mà em ấy thông minh, có thể tự học kiến thức bằng cách đọc sách giáo khoa cho nên em ấy bỏ qua lớp mầm non và lớp 1. Thì ra là như vậy, anh cảnh tự chính là thiên tài. Hai người nói chuyện không quan tâm trời đất cảnh tự xuống lầu, nhưng cậu không tới gần hai người, chỉ ngồi một mình chơi rubik. Lục chúc Trúc vẫy tay với cậu, cậu chỉ gật đầu rồi lại không phản ứng gì thêm. Anh nói rồi, em ấy không thích làm bạn với ai đâu, em đừng trêu chọc em ấy, kẻo bị tổn thương đấy. Lục Trúc Trúc không hề để tâm lời cảnh cáo của cảnh chết cô bé thấy nụ hoa trên vai cảnh tự sắp nở ra, không khống chế được mà muốn đến gần cậu, muốn kết bạn với cậu. Cô bé chạy từng bước nhỏ đến cảnh tự đến trước mặt cậu thì dừng bước dè dặt nhìn cậu. Thấy cậu không ngẩng đầu, Lục Trúc Trúc mới nhẹ nhàng đi tới, ngồi bên cạnh ngọt ngào kêu anh ơi. Xa xa cảnh chết có hơi ghen tị quen lâu như vậy đáng lẽ cậu và Lục Trúc Trúc đáng lẽ phải thân hơn nhưng Lục Trúc Trúc chưa hề gọi cậu thân mật đến thế. Cảnh tự không đáp cậu như đang khoe kỹ thuật của mình, chỉ trong mấy phút đã xong các mặt của cục Rubik. Lục trúc chúc, chúc sợ hãi than lên, anh cảnh tự giỏi quá, cái này khó lắm đấy. Cảnh tự cuối cùng cũng mở miệng, nói hai chữ, không khó. Anh cho em thử một chút được không? Cậu xáo trộn lại cục Rubik đưa cho lục chúc chúc, mặc cho cô bé cúi đầu chơi một cách khó khăn. Cảnh chết ngây ngốc, cảnh tự có tính chiếm hữu cực mạnh, từ trước đến nay cậu chưa hề để bất kỳ ai đụng vào đồ của mình, bao gồm cả cục Rubik đó Nhưng lại hào phóng đưa cho Lục Trúc Trúc, Lục Trúc Trúc cầm được cục Rubik sau đó bắt đầu sắp xếp còn vui hơn mấy đồ chơi của cô bé. Cô bé kiên nhẫn hết 5 phút, Cảnh Tự kiên nhẫn đợi cô bé 5 phút. Khó quá đi mất, cậu nói, ngốc, Lục Trúc Trúc le lưỡi thẳng thắn nói, em không thông minh như anh Cảnh Tự mà. Cảnh chiết đi tới, Cảnh Tự không được thất lễ, Trúc Trúc là khách của chúng ta. Cảnh Tự hỏi ngược lại, ngốc em ấy là khách thì có liên quan gì? Cảnh chiết ra vẻ anh lớn nói. Mẹ nói chúng ta không được làm cho khách thấy không thoải mái khi ở nhà chúng ta, đây là lễ phép cơ bản, vì vậy em không được nói chúc chúc như vậy. Cảnh tự hỏi lục chúc chúc em không vui. Lục chúc chúc vội lắc đầu. Nếu như cảnh tự không nói thì cô bé cũng không để ý những điều này, giống như cô bạn thân Tương Thanh Lâm, lúc nào cũng gọi cô bé là chúc béo, nhưng mà cô bé không tức giận là bản thân mà cũng như vậy thôi. Anh cảnh tự anh chị em chơi Rubik với nhé. Lục chúc chúc mong đợi nhìn cậu còn nữa lúc nãy em vừa mới nghe anh đàn, hay lắm. Anh dạy em chơi đàn nữa nhé. Nhìn em không thông minh gì cả. Cảnh tự nhàn nhạt nói em đòi học cái này rồi lại đòi học cái khác. Lục chúc chúc bị cậu chọc cười, vậy anh dạy cho em cái nào trước? Cảnh tự nhìn cục Rubik trong tay nói chơi Rubik thật ra thì có công thức. Đúng lúc này, Lục Hoài Nhu ở cạnh cửa kêu, nhóc con, về ăn cơm. Dạ. Lục Trúc chúc, chúc đáp nói với cảnh tự, anh cảnh tự, ông nội kêu em về ăn cơm rồi, em giữ lại lần sau học được không anh? Cảnh tự đáp, ừ, vậy cái Rubik này có thể cho em mượn về để nghiên cứu được không? Cảnh tự do dự, nhưng vẫn đưa cục Rubik cho cô bé. Lục Trúc Trúc nhận lấy, trên mặt nở nụ cười, cảm ơn anh cảnh tự, em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh. Tạm biệt anh cảnh tự, tạm biệt anh cảnh chiết, cô bé tông tăng chạy về nhà mình. Cảnh chết nhíu mày, khó tin nhìn cảnh tử, không biết tại sao hôm nay cậu lại có một thái độ khác lạ như vậy, thậm chí cục Rubik yêu thích cũng đưa cho Lục chúc chúc. Thật ra, lúc trước có một cô em họ đến nhà chơi, động vào Rubik của cậu, cậu trực tiếp vớt nó vào sọt rác. Bởi vì hành động đó mà làm mẹ và dì có hiềm khích với nhau. Lần này cậu quá khác thường rồi, thực hành cả ngày tài nấu ăn của Lục Hoài Nhu vẫn không tiến bộ là bao. Lục Hoài Nhu có tính hoang dã, người đàn ông có dã tâm, bất kể làm gì cũng phải theo đuổi đến tận cùng đạt được trình độ hoàn hảo nhất. Cho nên từ ca hát đến nhảy, kỹ năng diễn xuất, anh đạt được vô số giải thưởng lớn nhỏ, đạt được chức ảnh đế, rồi trở thành người mẫu quốc tế với đội ngũ hung hậu. Nhưng chuyện nấu cơm lại làm khó anh, chỉ có thể mong thằng con trai đưa nhóc phiền toá kén ăn này đi đi. Anh bỏ một miếng thịt bò bít tết vào dĩa Lục chúc Trúc, Lục Trúc Trúc nhìn thấy vết máu đỏ miếng thịt mặt ê chề. Còn sống mà, sao ăn được? Ngay cả cuốn con cũng không ăn đồ sống. Lục Trúc Trúc quyết chỉ ăn đồ ăn nấu chín. Ngày mai ông đưa con đi học. Lục Trúc Trúc mới đưa miếng khoai tây vào miệng. Nghe vậy thì miếng khoai tây rơi xuống. Ông nội đích thân đưa con đi học ạ. Có chuyện gì à? Đương nhiên là có chuyện. Cô bé không muốn để các bạn biết Lục Hoài Nhu là ông nội của mình. Lục Trúc Trúc thấp thỏm hỏi ông nội phải đeo khẩu trang đội mũ như hôm đó sao? Lục Hoài Nhu cười nhạt. Anh biết dù nhỏ như vậy nhưng cô bé cũng có lòng hư vinh Cái danh Lục Hoài Nhu nổi tiếng khắp đất nước nếu có thể làm cháu gái của Lục Hoài Nhu thì không biết mặt mũi dạng người như thế nào Lục Hoài Nhu vui vẻ hỏi con hy vọng ông nội giấu mặt à Nhưng mà khi anh còn đắc ý cho rằng cô bé không muốn anh giấu mặt thì Lục Trúc Trúc nói một câu con hy vọng ông nội không đưa con đi học Tại sao? Bởi vì ông nội không giống ông nội chút nào Ông nội của người ta chống gậy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, nhìn rất chững chặt và bình thường, ông nội con thì Chỉ bởi vì mình trẻ tuổi mà bị chê, tính khí nóng nảy của Lục Hoài Nhu lại nổi lên, đặt thìa xuống, xoay người hét lên, ông đây làm con mất mặt à gươm con chỉ là không muốn khác mọi người, lòng tự ái của Lục Hoài Nhu bị tổn thương sâu sắc Lúc trước anh sợ nhất là người khác biết chuyện anh kết hôn, có con trai Mà bây giờ khi anh có ý định công bố cháu gái với công chúng thì cháu gái lại chê anh. Chẳng lẽ đây chính là gậy ông đập lưng ông trong truyền thuyết? Lục Trúc Trúc vội vàng nói, không phải là con nói ông nội không tốt. Ông nội rất liệt biết nhảy biết hát trên TV nè, rất có sức sống. Giống như ông nội của nhóc Lâm ấy cũng rất thích đi khiêu vũ ở quảng trường, người già phải khiêu vũ mới tốt cho sức khỏe. Lại so sánh anh với mấy ông già ở quảng trường, Lục Hoài Nhu bị nghẹn học. Giờ phút này, trên người anh không có ánh sáng của một ngôi sao, ở trong mắt của cháu gái nhỏ, chỉ hy vọng anh là một ông nội bình thường mà thôi. Buổi sáng hôm sau, Lục Hoài Nhu lái xe đưa Lục Trúc Trúc đến trường, khó chịu nói, đi đi, nhóc thúi. Lục Trúc Trúc không chịu yếu thế, Lục Hoài Nhu thúi. Lục Hoài Nhu đội mũ lên cho cô bé, sau đó mở cửa xe, đá đít cô bé, sợ bị bị mất thể diện à, ai mà thèm làm ông nội của con. Lục Trúc Trúc che mông, thở phì phò vào lớp. Cô bé biết ông nội không vui. Đương nhiên là không có người nào vui vẻ khi bị cháu gái chê ông nội của cô bé ra sao thì cũng không nên so sánh với ông nội của người khác. Giống như trẻ con không thích bị người lớn so sánh với những đứa trẻ khác. Lục Trúc Trúc càng nghĩ càng thấy áy náy, thật muốn chạy về nói với ông nội, hy vọng ông có thể đưa cô bé đến trước lớp học ăn mặc ra sao cũng được. Nhưng mà con nít cũng có mặt mũi, cô bé không muốn cúi đầu trước mặt lục hoài nhu đâu. Lục Trúc Trúc thở dài, bước chân nặng nề đi vào trong lớp. Ninh Dung Nhi thấy Lục Trúc Trúc đi một mình thì lại bàn tán cũng các bạn. Hôm nay Lục Trúc Trúc lại một mình đến lớp. Ba mẹ cậu ấy đâu? Cậu ấy không có ba mẹ đâu. Lục Trúc Trúc là đứa không ai muốn. Không phải, Lục Trúc Trúc quay đầu tức giận nhìn Ninh Dung Nhi. Hôm nay ông nội mình đưa mình đi học đấy. Nói dối, Lục Trúc Trúc không có ông nội. Mình có, vậy ông nội cậu ở đâu? Sao không đưa cậu đến lớp? Bởi vì Lục Trúc Trúc chống nạnh nói, sao mình phải nói cho cậu? Không nói được chữ gì. Cậu đang nói dối, mình không nói dối, không có. Lục Trúc Trúc là đứa nói dối, Lục Trúc Trúc là đứa không ai muốn. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang có một giọng nam cho hỏi cô là cô Trần à. Tất cả các bạn nhỏ đều bị giọng nói này hấp dẫn sự chú ý, rối rít nhìn ra bên cửa phòng học. Ở cửa, là một anh đẹp trai đờ nác nói chuyện với cô Trần. Anh mang khẩu trang. Mũ đội mũ lưỡi chai rất phổ biến hiện nay, mặc áo phông đen, đầu đội mũ lưỡi chai nhưng có thể thấy màu tóc xám bạc, trông rất thời trang và trẻ trung. Anh gì đó ở ngoài cửa thật đẹp trai. Là anh của ai thế? Cô Trần chưa thấy anh bao giờ, nhìn không giống như là phụ huynh nên hỏi, cho hỏi anh là. Tôi là phụ huynh của Lục Trúc Trúc, vở bài tập của con bé rơi trên xe tôi nên tôi đến đưa cho con bé. Lục Hoài Nhu nhìn Lục Trúc Trúc không ngại mà kêu to, nhóc con thúi, không cần vở bài tập à. Lục Trúc Trúc không ngờ ông nội lại tới, hơi khó xử. Cô Trần nói, không sao, anh cứ để đó cho tôi. Phiền cô giáo, dù Lục Hoài Nhu không nể nang ai nhưng đối với giáo viên thì phải lịch sự. Anh là anh trai của Lục Trúc Trúc sao? Cô Trần hỏi, tôi không biết là con bé còn có anh trai. Lục Hoài Nhu cười, tôi là ông nội con bé. Lời vừa nói ra, toàn bộ các bạn nhỏ đều ngây người. Anh đẹp trai trẻ tuổi như vậy lại là ông nội của Lục Trúc Trúc. Đây là ông nội thần tiên gì đây? chương 11 bánh kem. Cả một buổi trưa các bạn nhỏ trong lớp học đều nói về ông nội của Lục Trúc Trúc. Ông nội của Lục Trúc Trúc trẻ quá. Giống như anh trai vậy. Là một anh đẹp trai. Ghen thị quá anh mình cũng không có đẹp trai bằng ông nội Lục Trúc Trúc. Là ông nội cậu thật hả? Lục Trúc Trúc giải thích không chỉ một lần là ông nội thật mà chẳng qua là ông nội được bảo dưỡng tốt mà thôi. Cô bé hiểu những nghi hoặc của các bạn dù sao lần đầu tiên cô bé gặp Lục Hoài Nhu cũng kêu là anh. Với điệu bổ của ông nội nhà mình chắc là ai cũng không thể đối xử với ông nội như một người lớn tuổi đáng kính được. Tâm trạng của Ninh Dung Nhi đã rất tồi tệ từ sáng sớm, giận đến mức không nói được gì. Bởi vì lúc trước cô bé được các bạn tâm bốc, ông nội của cô bé rất trẻ tuổi, một sợi tóc bạc cũng không có, còn hay cười nhạo ông nội lớn tuổi của các bạn khác. Vậy mà ông nội của Lục Trúc Trúc còn trẻ hơn, không phải, thậm chí là ông nội của mình còn không thể so sánh. Đúng lúc này, có một bạn nhỏ nói ra ông nội của Lục Chúc Trúc còn trẻ hơn ông nội của Ninh Dung Nhi nữa. Ninh Dung Nhi tức giận nói, thì sao ông nội của mình là chủ tịch của công ty đấy nhé? Nhìn ông nội của Lục Trúc Trúc như vậy chắc là không có việc làm rồi, còn đeo khẩu trang kín mít hay là tội phạm đấy. Tường Lâm Thanh bạn cùng bàn của Lục Trúc Trúc không thể nghe người khác nói bản thân mình như vậy, cô bé giải thích không phải đâu, ngôi sao nổi tiếng cũng đeo khẩu trang đấy thôi. Ông nội của Lục Trúc Trúc không phải tội phạm, không chừng còn là người nổi tiếng đấy nhé. Nói xong, tất cả các bạn đều bắt đầu tò mò, có thật vậy không? Ông nội của Lục Trúc Trúc đúng là hơi giống siêu sao. Chỉ có siêu sao mới trẻ tuổi như vậy thôi. Ninh Dung Nhi giận đến run người, không phải. Làm sao có thể, nhất định là tội phạm. Còn giết người, sợ bị chú cảnh sát bắt nên mới đeo khẩu trang như vậy. Cuối cùng Lục Trúc Trúc cũng chịu không nổi khi nghe Ninh Dung Nhi nói năng bừa bãi, cô bé nhìn con chim công trên vai Ninh Dung Nhi, nó đã rụng hết lông rồi nếu như mình là cậu, mình sẽ im lặng ngay không nói bậy nữa. Đừng có quản mình nói gì, nếu cậu còn cay nghiệt như vậy nữa thì sẽ có chuyện xấu xảy ra đấy. Ninh Dung Nhi không để tai lời cảnh cáo của Lục Trúc Trúc tiếp tục nói ông nội của Lục Trúc Trúc là tội phạm. Là tội phạm. chim công trên vai hụt hơi, giống như thở không nổi vậy, sau đó nằm gục trên vai. Đúng lúc này cô Trần chạy vào phòng học nói với Ninh Dung Nhi, Ninh Dung Nhi, mẹ con gọi điện tới này, bảo con mau ra cổng trường mẹ đón con về. Ninh Dung Nhi ngẩn người, cô Trần có chuyện gì vậy ạ? Ông nội con phát bệnh, mau đến bệnh viện thăm ông con đi. Ninh Dung Nhi vừa thét vừa chạy ra khỏi phòng học. Lục Trúc Trúc đã cảnh cáo trước cô bé rồi, không được nói bậy bạ, không được cay nhiệt với người khác, chính cô bé không nghe cay nhiệt bao nhiêu thì hại mình bấy nhiêu, vận khí sẽ trở nên xấu đi. Hôm nay Lục Hoài Nhu không có ở nhà, phải đi quay phim đến khuya mới về, Lục Trúc Trúc cố ý mời Tương Thanh Lâm đến nhà chơi. Bởi vì là bạn thân nên Lục Trúc Trúc không phòng bị với Tương Thanh Lâm, nhà ông nội mình lớn lắm, có hồ bơi nè, phòng thay đồ cũng là một tầng nhà, bồn tắm lớn nữa, trong vườn hoa có quầy nướng, đúng rồi, cuối tuần cậu có thể tới nhà mình ăn đồ nướng nha. Tương Thanh Lâm cũng rất phối hợp với Lục Trúc Trúc, luôn oa lên cảm thán làm Lục Trúc Trúc càng khoe khoang. Mà lúc hai cô bé đi ngang qua vườn hoa thì nghe được tiếng con trai khóc còn có tiếng đánh nhau. Hai cô bé dừng bước. Tường thành lầm kéo tay áo lục chúc chúc nhỏ giọng nói, hình như có người đánh nhau, chúng ta mau đi đi. Xem chút đã, lục chúc chúc cuối người, lén lút núp vào bụi cây, thấy mấy cậu con trai có cảnh chiết và cảnh thự đang bị chặn đường. Em tụi em không có tiền, cảnh chiết vừa khóc vừa nói, tụi em không có tiền thật mà. Nhà tụi bây giờ mà sao lại không có tiền, không có, hôm nay là nhật mẹ em, em với em trai góp tiền đều mua bánh sinh nhật cho mẹ rồi. Lục Trúc Trúc thấy bên ven đường là một bánh sinh nhật bị rơi vãi. Nói láo chắc chắn còn dư tiền, đưa đây không tao đánh. Không có mà, tụi bây không muốn uống rượu mời mà uống rượu phạt đúng không? Đứa con trai cao lớn níu lấy cổ áo của cảnh chết đầy cậu té xuống vườn hoa. Lục Trúc Trúc biết đứa con trai đó tên là Chu Trắng, học lớp 3, nhà có quyền thế nên luôn bắt nạt mọi người trong trường học ngang như cua. Tường Thành lầm kéo vạt áo Lục Trúc Trúc nói nhỏ chúc Trúc tụi mình tụi mình mau đi thôi. lục chúc trúc không phải là em bé nhiều chuyện cô bé biết nếu mình ra mặt thì chắc chắn sẽ còn liên lụy đến tương thanh lâm chuyện này tốt nhất nên tìm người lớn lục chúc chúc kéo tương thanh lâm chạy đi mà lúc đó sau lưng là một tiếng kêu thảm thiết lục trúc trúc quay đầu thấy chu tránh té xuống đất đau khổ lấy tay che đầu trên trán xuất hiện một khối u mà cảnh tự đang ở tư thế chắn trước người cảnh chiết trên tay cầm cục đá lớn thờ hồn hền hung dữ nhìn chu tráng đều là trẻ nít cả mà thấy chuyện như thế này thì sợ chết mấy đứa nhóc bên cạnh chu tráng cũng chạy mất còn cậu ta bỏ dậy một cách khó khăn vừa che chán vừa dọa nạt tụi bây chờ đó cho tao cảnh tự kéo cảnh chiết lên cảnh chiết vừa lau nước mắt vừa khóc thút thít xong rồi thật sự xong rồi hu hu anh ấy chắc chắn sẽ nói với người lớn chúng ta xong đời rồi cảnh tự ném cục đá đi im lặng đi tới ven đường nhặt bánh sinh nhật lên bánh kem đã bị hư rồi chân mày cậu nhíu lại Anh còn tiền không? Cậu quay đầu hỏi cảnh chiết. Cảnh chiết vừa khóc vừa nói, không, không có, một đồng anh cũng không còn. Bánh kem hư rồi, cảnh tự nói nhàn nhạt, nhạt phải nghĩ cách mua cái mới thôi. Chúng ta mau về nhà đi. Cảnh chiết vô cùng sợ hãi, đừng để ý bánh kem nữa. Anh sợ lắm, anh về trước đi em phải nghĩ cách đã. Cảnh tự nói lại, cảnh chiết vừa lau nước mắt vừa đi về nhà. Tương Thanh Lâm cũng sợ với tình hình lúc nãy cô bé nói với Lục Trúc Chúc, Chúc Chúc Chúc hôm nay mình không qua nhà cậu được ngày khác nhé, mình muốn về nhà. Lục Chúc Trúc nhìn sắc trời đang tối dần, gật đầu, mình đưa cậu về. Không sao, anh mình đợi mình trước tiểu khu rồi. Lục Trúc Trúc tiễn Tương Thanh Lâm đến trước cửa tiểu khu, vừa vặn gặp cảnh từ cũng đi ra đang đi tới phố bán hàng. Lục Trúc Trúc tò mò đi theo cậu, rất muốn biết nếu hoa hồng nhỏ không có tiền thì làm sao để mua bánh kem cho mẹ. Rất nhanh cậu đi đến trước cửa tiệm bánh ngọt, lục chúc trúc biết nhà này bán bánh ngọt là một dì mở, mặc dù hơi nhỏ nhưng tay nghề của dì rất tốt, vượt xa với các tiệm khác hơn nữa giá cũng phải chăng. Bên trong tiệm bánh ngọt có một người bạn nhỏ đang vỏ đầu bứt tay làm các bài Olympic toán, hình như là con của dì bán bánh. Trong những thanh màu đỏ trong quyển sách Tiểu học Giang Hà 041, cho Olympic toán bên Trung Quốc, dì cầm cây gậy trên tay, vô cùng bực bội, con không thể làm một bài đơn giản như vậy. Não của con bị chó tha đi mất rồi à? Cậu nhóc ném bút chì, thở phì phò nói, con đâu có biết làm, vậy mẹ chỉ con đi. Dì bỏ khuôn bánh xuống, bước đến bàn nhìn cậu hỏi, có một số có ba chữ số, nếu trừ bốn thì số được chia hết cho bốn, trừ năm thì số được chia hết cho năm. Nếu trừ sáu thì số được chia hết cho sáu, nếu trừ bảy thì số được chia hết cho bảy. Đây là số, đọc xong thì dì bán bánh cũng lú lẫn theo, đây là đề toán cho học sinh tiểu học à? Cậu nhóc lẩm bẩm đây là đề toán Olympic đó, mẹ còn không làm được mà bảo con làm. Dì nhìn vào quyển sách nhức đầu đến mức thở dài. Lúc này, cảnh tự đi vào tiệm bánh. Dì vội vàng nghênh đón, không phải là cậu bé mới mua bánh à, sao thế con còn có việc gì à? Cảnh tự nói đúng sự thật dì con làm rơi bánh ngọt nên bánh hư mất rồi, con muốn mua cái khác. À, không thành vấn đề, đúng lúc dì đang rảnh để làm cho con, chắc khoảng 30 phút con chờ được không? Không sao ạ, nhưng mà con không có tiền. Không có tiền, gì khó xử nói cậu bé, gì cũng không thể tặng bánh cho con được, gì cũng phải làm ăn mà, đúng không nào? Cảnh tự nhìn cậu bé đang vò đầu bứt tai bên cạnh nói, nhưng con có thể dạy kèm con trai gì làm đề toán. Dì bán bánh nghe vậy thì mắt phát sáng, nhưng lại có chút nghi ngờ, nhưng mà con gì năm nay học lớp 5 con làm được không? Nhìn cảnh tự chắc cũng chừng lớp 2, sao có thể làm đề toán lớp 5 được? Cảnh tự đi tới, nhìn vào quyển sách tiểu học Giang Hà 041, sau mấy giây suy nghĩ thậm chí không cần nháp đã trực tiếp cầm bút lên, viết một chuỗi công thức cách giải này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Anh hiểu được không, cậu bé kia vội vàng lật bài giải ra xem, ngây ngốc nói, làm, làm đúng rồi. Tâm tư của dì bán bánh lúc này nở hoa, vội nói, vậy được. 30 phút con giúp con trai dì học toán, dì làm bánh ngọt cho con. Giá bánh ngọt coi như là tiền dày kèm nhé. Cảnh tự gật đầu. Không nói nhiều nữa mà ngồi xuống cầm bút lên bắt đầu giảng bài. Lục Trúc Trúc ghé vào cửa sổ nhìn cậu. Cậu giải thích bằng một cách đơn giản nhưng dễ hiểu, so với giáo viên còn dễ hiểu hơn. Cậu bé kia vừa nghe, sau đó suy nghĩ gật đầu, có vẻ là đã hiểu. Hoa hồng vàng trên vai cảnh tự chậm rãi xoay tròn, mặc dù cậu còn nhỏ nhưng khí chất rất trầm tĩnh. Hoa hồng nhỏ của Trúc Trúc thật là giỏi. chương 12, bươm bướm nhỏ. Cảnh chết bị dọa tới mức sợ hãi không dám đi ra khỏi phòng cho đến khi mẹ cậu kêu, nói rằng Lục Trúc Trúc đến tìm cậu chơi thì cái đầu nhỏ mới chịu chui ra ngoài. Triệu tư ra nói với Lục Trúc Trúc, không biết thằng nhóc này bị gì nữa, về nhà là núp mãi trong phòng, không chịu đi ra. Lục Trúc Trúc suy đoán cảnh chết chưa nói chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Triệu tư ra. Chúc chúc buổi tối ở lại ăn cơm với gì nhé, hôm nay là sinh nhật gì dì, dì mời con ăn bánh kem. Chúc dì sinh nhật vui vẻ, luôn trẻ khỏe. Cô bé thật ngọt miệng, tiếc nuối lớn nhất của dì chính là không có được một cô con gái thông minh lanh lợi như con. Dì ơi, anh Cảnh tự về chưa ạ? Hình như là chưa, không biết thằng nhóc lại đi đâu rồi. Bên hai thang lầu, Cảnh Chiết nhìn lục chúc chúc thấp giọng lẩm bẩm, lại tới tìm Cảnh tự. Đúng lúc này, ngoài cửa là tiếng gõ đầm đập và tiếng thét chói tai của người phụ nữ, Triệu Tư gia cô ra đây cho tôi. triệu tư ra mở cửa chỉ thấy một người phụ nữ tóc xoăn dẫn theo con trai ồn ào bên hàng rào ngoài phố kêu con trai cô ra đây thật là tàn nhẫn mà nhìn chu tráng nhà tôi bị nó làm ra sao đây này triệu tư ra biết người phụ nữ này tên là lưu xuân tuyết là hàng xóm trong tiểu khu con trai tên là chu tráng lớn hơn cảnh chiết và cảnh tự chuyện gì xảy ra thế con trai cô làm đấy chu tráng ở nhà được ông bà nội cưng chiều ngay cả đầu ngón tay nó cũng không được đụng vào con trai cô thì sao chính nó làm cho con tôi u đầu lưu xuân tuyết chỉ vào triệu Tư gia tức miệng mắng to tôi nói cho cô biết nếu con trai tôi mà có chuyện gì thì tôi với cô chưa xong chuyện đâu tôi muốn con trai cô phải đền mảng triệu Tư gia bị dọa không nhẹ vội vàng kêu cảnh chiết cảnh chiết đây là chuyện gì cảnh chiết đi ra từ cửa nhìn chu tráng trên đầu cậu ta dán một miếng băng ánh mắt cũng rất tàn bạo trợn mắt uy hiếp nhìn cậu Cảnh Chiết lập tức khóc lên, không, không phải con làm, là cảnh tự cảnh tự đánh anh ấy. Cảnh tự đâu, con con không biết, triệu tư ra nóng nảy, hai đứa đi học về cùng nhau mà, sao lại không biết. Con con không biết, Lưu Xuân Tuyết khoanh tay nói, dù thế nào thì tôi cũng sẽ ở lại đây chờ, để hàng xóm đang nhìn nhiều như vậy, tôi nói cho cô biết chuyện này không xong đâu. Cô Lưu, xin cô hãy nói lời lẽ tốt đẹp một chút chuyện còn chưa biết rõ, nếu cô nói như vậy thì tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Báo cảnh sát được đó, để tôi nói cảnh sát bắt người hành hung đi luôn. Cảnh chết khóc òa lên, con không có, không phải con. Con không muốn bị bắt đến đồn cảnh sát đâu. lưu Xuân tuyết ra vẻ không thể buông tha ương ngạnh nói, xem đi, chưa đánh mà đã khai. Con không có, con không có, ngay lúc cảnh chết khóc thương tâm, cảnh tự cầm theo hộp bánh kem đi vào. Nắng chiều phủ lấy bóng người cậu, cái bóng cô đơn dài trên đường phát sáng màu vàng nhạt. Thấy cảnh tự triệu tư ra vội vàng nói cảnh tự chuyện này là sao? Con đánh người à? Cánh tự nói đúng sự thật là con. Tại sao? Đáng đời. Lưu Xuân tuyết giận đến mức co mặt lại. Nhìn đi, đây chính là con trai ngoan mà cô dạy đấy hả? Độc miệng vậy đấy, cảnh tự. Triệu tư ra trách cứ con nói cho mẹ nghe. Tại sao lại đánh anh? Cảnh tự nhìn cảnh chết đang khóc sướt mướt hỏi anh chưa nói cho mọi người biết tại sao em lại làm thế à? Cảnh chết lắc đầu thân mình co lại khóc đến mức như tiếng heo kêu. Mẹ đang hỏi con không được nhìn anh. Triệu tư ra nghiêm nghị rốt cuộc là tại sao con lại đánh anh? Anh cảnh tự không có đánh anh ấy đâu ạ Lục chúc trúc không nhịn được nữa, đứng ra nói con cũng nhìn thấy là chu tráng với các anh khác chặn đường cướp tiền còn bắt nạt người ta cho nên anh cảnh tự mới làm thế. Lời vừa nói ra, hàng xóm xung quanh đều xôn xao. Cướp tiền còn ghê gớm hơn so với việc trẻ con đánh nhau, việc này là ăn cướp rồi, mới bay lớn mà đã học được cái kiểu ăn cướp này thì làm sao lớn lên được. Dĩ nhiên Lưu Xuân Tuyết không thừa nhận con trai nhà mình như vậy, vì vậy cô ta mắng, con nhóc này từ đâu ra đây, nói bật nói bà. Chồng tao mở công ty, xe Mercedes có đến ba chiếc đấy. Con trai bà đây sao có thể cướp tiền người khác, còn không nói dối chính mắt con nhìn thấy. Giọng lục trúc trúc thanh thúy, mồm miệng lanh lợi, nói hết vụ việc hôm đó xảy ra, là chua trắng và các anh khác chặn đường cướp tiền, anh cảnh tự thì đã lấy tiền đi mua bánh kem rồi, bọn họ liền bắt nạt anh cảnh chết, anh cảnh tự sợ anh cảnh chết bị đánh nên dưới tình thế cấp bách mới cầm đá đập anh chu trắng, đấy là tự vệ. Cô gái nhỏ suy nghĩ rõ ràng, mồm miệng rất lanh lợi, không giống như là đang nói bừa. Sắc mặt lưu xuân tuyết thay đổi, chỉ lục trúc trúc nói, nói láo. Các người thông đồng với nhau, mới nhỏ mà nói láo, không biết sau này lớn lên sẽ lừa được bao nhiêu người. Lục Trúc Trúc không hiền lành gì, nếu ai bắt nạt cô bé, hay bạn của cô bé thì cái miệng nhỏ sẽ không buông tha cô lớn rồi mà vẫn phớt lờ sự thật. Chỉ biết che chắn cho con trai thôi, ai biết được sau này sẽ ra sao. Tội phạm giết người trong phim Legal Report đều là do cha mẹ dạy dỗ không tốt đấy. Còn con bé này còn dám dạy đời bà đây à? Lưu Xuân Tuyết giận dận đến mức mất lý trí, giơ tay định tát Lục Chúc Chúc, Cảnh Tự đứng ra phía trước đẩy cô ta ra, nói gì thì nói chứ đừng động tay động chân với trẻ con. Triệu Tư gia đi tới che chắn cho Lục Chúc Chúc và Cảnh Tự phía sau. Tôi nói cho các người biết mấy đứa bạn của Chu Tráng có thể đi ra làm chứng. là Cảnh Tự vô duyên vô cớ đánh người. Lưu Xuân Tuyết chống nạnh nói thẳng trong trường học ai mà không biết Cảnh Tự nhà cô là một đứa nội tâm u ám, một đứa bạn cũng không có. Nhất định là có xu hướng bạo lực, cô nói bậy, triệu tư gia tức đến phát khóc thằng bé không quen chơi cùng với người khác, nhưng nó không phải là đứa xấu. Con có thể làm chứng cho anh cảnh tử, lục trúc chúc, chúc tiếp tục nói, lúc đó chính mắt con nhìn thấy, bạn thân của con tương thanh lâm cũng nhìn thấy tụi con có thể làm chứng cho anh cảnh tử. lưu Xuân tuyết cười lạnh, ai biết tụi mày có thông đồng nói láo với nhau hay không? Lục chúc chúc biết thời biết thế nói, vậy thì ai có thể chứng mình mấy người kia không phải nói láo? mày Lưu Xuân Tuyết bí học, nhóc con mồm lanh lợi lắm, nói thế nào thì con trai tôi cũng bị đánh rồi, nếu cảnh tự không chịu thừa nhận chuyện này thì mấy người chịu trách nhiệm đi. Triệu Tư Gia nói, vậy cô muốn gì? Lưu Xuân Tuyết là tiểu tam lên chức cô ta chuyển đến tiểu khu này sau một khoản tiền lớn, từ lâu đã không thoải mái với Triệu Tư Gia xuất thân là nhà giàu chính hiệu, luôn muốn khiêu khích nhưng Triệu Tư Gia chưa bao giờ bị kích thích, lúc này vất vả lắm mới có cơ hội cô ta nhất định phải làm cho Triệu Tư Gia mất hết mặt mũi. Tiền thuốc men là 5.000 tệ con trai cô phải xin lỗi con trai tôi trước mắt mọi người. Nếu không thì chuyện này không xong đâu. Tiền thuốc thì nhà tôi có thể trả, nhưng chuyện xin lỗi thì phải biết rõ tình huống mới nói được nếu con trai tôi làm thật thì tôi sẽ bắt nó xin lỗi, nhưng nếu chuyện như Trúc chúc nói thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho chu tráng. lưu Xuân tuyết trột giả, ánh mắt né tránh, nói, vậy cô nói làm sao để chứng minh. Hàng xóm ai cũng biết con trai lớn cảnh chết của tôi từ trước đến nay luôn biết điều, hiền lành, không biết nói dối. Triệu tư ra kéo cảnh chết lau sạch nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng nói cảnh chết mẹ hỏi con, chuyện xảy ra như thế nào? Cảnh chết nhìn chu tráng, chu tráng đang ra hành động cắt khổ uy hiếp cậu. Cảnh chết run run, con, con không nhớ. Sao lại không nhớ chuyện vừa mới xảy ra mà? Con không nhớ thật mà. Cảnh chết đau khổ nói, mẹ chuyện này bỏ qua đi được không, con con có thể nói xin lỗi thay cảnh tự, con làm gì cũng được miễn là đừng truy cứu nữa. Triệu tư ra nghe vậy thì cũng do dự, nếu cảnh chết như vậy thì chắc cảnh tự ra tay trước thôi, con lại không làm sai mà xin lỗi gì, vào nhà đi. Cảnh chết xoay người đi vào cửa nhà, lục Trúc chúc, chúc kéo tay cậu lại, nói gần từng chữ, sao anh lại không nói sự thật. Em gái chúc chúc, anh không nhớ thật, anh nói dối. Lưu Xuân Tuyết đẩy Chu Tráng ra ngoài cười lạnh với cảnh tự, xem kìa anh trai mày cũng trột dạ rồi, mau cuối người 90 độ xin lỗi con trai tao mau, nếu không tao báo cảnh sát đấy. Triệu Tư ra dĩ nhiên không muốn làm ẩm ý, con trai mình nhỏ như vậy sao lại đến đồn cảnh sát được. Tiểu Tự con xin lỗi Chu Tráng đi, nếu một lời xin lỗi có thể xoa dịu vấn đề thì tốt nhất là nên làm. Dù sao chỉ có người lớn biết, để tương lai có tiền đồ thì ba chữ thật xin lỗi thật sự chẳng là gì cả. Cảnh tự quay đầu, nhìn triệu tư ra, vẻ mặt kinh ngạc. Mẹ con không sai. Nói xin lỗi. Cảnh tự cố chấp anh ta đang nói dối, con không sai. Nói xin lỗi. Vành mắt triệu tư ra đã đỏ. Huyệt thái dương của cảnh tự động đẩy cầm chặt hộp bánh kem tay nổi gân xanh, con không sai. Hàng xóm xung quanh từ lâu đã có ác cảm với cảnh tự thấp giọng nghị luận bàn tán. Đứa nhỏ này rất cô độc, bình thường thấy cậu thì cũng thấy một tầng không khí lạnh u ám lại không thích nói chuyện dưới tình thế cấp bách làm ra một hành động cú khích thì cũng chẳng có gì lạ. Cảnh tự nói xin lỗi đi, biết sửa sai mới là đứa bé ngoan, đúng vậy con còn nhỏ mà, sẽ có cơ hội sửa lỗi. Lục Trúc Trúc không chịu được ánh mắt ửng đỏ, cô bé ôm lấy cánh tay cảnh tự, hô lớn với mọi người xung quanh, anh ấy không làm. Không nói xin lỗi, con không cho phép mọi người bắt nạt anh ấy. Hoa hồng nhỏ của em, Lục Trúc Trúc tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ nào làm tổn thương cậu một chút cũng không được. Hàng xóm xung quanh không biết rõ tình huống nên sôi nổi. Cô bé, làm sai thì phải nói xin lỗi nhé. Coi chừng ông nội con về đánh con bây giờ. Ông nội con sẽ không làm thế, nếu như ông ở đây, nhất định sẽ tin lời con nói. Cảnh tự thấy nước mắt ngân ngấn của Lục Trúc Trúc cô gái nhỏ đang gấp gáp giải bày cho cậu, trong lòng cậu cũng thấy nhói đau. Cậu đi tới, đè lên bà vai cô bé, kéo cô bé về phía sau, bướm bướm nhỏ, em về nhà trước đi. Anh gọi em là gì? Cậu trầm giọng nói, nghe lời anh, về nhà trước đi. Em không, cô bé ôm chặt cánh tay của cậu, nước mắt lẫn nước mũi đều trà trên tay áo cậu, em ở bên anh mà. chu tráng cười lạnh, làm mặt quỷ, hai đứa nói dối chơi với nhau, không biết xấu hổ. cô bé ngẩng đầu lên hung tợn nhìn chu trắng không không phải nhìn chu trắng mà là trợn mắt nhìn con sói trên vai cậu ta sinh linh của chu trang là chó sói có tính bắt nạt kẻ yếu cũng rất hợp với tính cách của cậu ta con sói lười biếng nằm sấp đột nhiên cảm thấy một luồng uy hiếp bắt đầu dùng mình bơ phờ nút sau cổ chu tráng như một con chó con sợ hãi lục chúc chúc lau nước mắt nhỏ mà nói dối thì sẽ bị nuốt một nghìn cây kim ui cha chu tráng ôm bụng cúi người xuống hô to con đau bụng Lưu Xuân tuyết nóng này, sao thế con trai? Sao tự dung lại đau bụng? Đau quá, a a a, đau muốn chết con. Mẹ đưa con đi bệnh viện, con cố chút nhé. Đau quá, con đau quá. Một phút sau, xe cứu thương chạy tới, bác sẽ chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính. Sự việc này đã kết thúc một cách vô lý như vậy. Sau một hồi náo nhiệt, triệu tư gia không còn tâm tư ăn sinh nhật nghiêm túc nói. Cảnh tự cảnh chết về phòng, mẹ có chuyện muốn hỏi các con. Cảnh chết run dày đi theo triệu tư ra vào nhà, vừa khóc vừa nói, mẹ con sai rồi, con xin lỗi. Cảnh tự lại không đi ngay, mà quay đầu nhìn Lục Trúc Trúc. Trên mặt cô gái nhỏ cũng đầy nước mắt, hơi thở còn không ổn định, người khẽ run. Đừng khóc, Lục Trúc Trúc quệt nước mắt nói, anh anh đừng buồn, em em sẽ mãi ở bên anh mà. Cảnh tự do dự, sau đó lấy khăn giấy trong túi ra cẩn thận lau mặt cho cô bé, hôm nay mẹ không vui nên không thể mời em ăn bánh sinh nhật rồi. Lục chúc chúc cúi đầu nhìn bánh kem bơ trong tay cậu, không sao mà chúc chúc không thèm. Tay của cảnh tự chạm trên bà vai cô bé, bướm nhỏ nhẹ nhàng đậu trên đầu ngón tay cậu, khóe miệng cậu khẽ cong lục chúc, nếu mẹ không cắt tiền tiêu vặt tuần này của anh thì anh sẽ mua sô-cô-la cho em nhé. chương 13 kỹ năng diễn xuất, Chu tráng bị đau ruột thừa cấp tính đột ngột và phải nằm viện nhiều ngày. Khi đi học trở lại, cậu ta có vẻ gầy đi rất rất nhiều trông có vẻ hốc hát. nhưng dường như việc này cũng không thể dạy cậu ta một bài học cậu ta tung tin đồn khắp trường khiến ai ai cũng nghi ngờ cảnh tự hại cậu trong giờ học trương hồ quay đầu lại thần thần bí bí nói với các cô bé ở phía sau cảnh tự học lớp ba ý các cậu phải tránh xa anh ấy ra nghe nói anh ấy có xu hướng bạo lực đó sẽ đánh người vô cớ các cô gái lần lượt nói thật là khủng khiếp nghe nói anh ấy đứng nhất lớp học sinh giỏi mà cũng đánh người sao Trương Hồ trịnh trọng nói, đương nhiên, anh ấy còn không có bạn, là một người kỳ quái, không có ai chơi với anh ấy, có nghĩa là anh ấy rất xấu. Nghe nói anh ấy đánh Chu tráng đến mức nhập viện đến mấy ngày. Lục chúc chúc đặt bút xuống, nói là Chu tráng đánh người trước mà chặn đường cướp tiền của anh ấy đó. Có thật không, làm sao cậu biết, lục chúc chúc sốt sắng giải thích với mọi người, mình tận mắt chứng kiến mà. Lúc đó nhóc lâm cũng ở đó, tụi mình thấy tận mắt. cô bạn cùng bàn tương thanh lâm đang tập trung vào tấm ảnh của thần tượng lục hoài nhu của mình nghe thấy vậy thì liền nói đúng đó mình cũng nhìn thấy cảnh tự không phải người xấu đâu mà là chu tráng cơ thì ra là như vậy các bạn nhỏ trầm ngâm gật đầu chuông vào lớp vang lên các bạn nhỏ khoanh tay xuống bàn chờ cô giáo đến sau khi cô trần bước vào cô dùng một giọng điệu rất nhẹ nhàng để nói với mọi người bây giờ các em còn nhỏ tốt nhất là không nên tiếp xúc với các anh chị lớp trên Nếu bị các anh chị lớp trên bắt nạt thì phải báo với giáo viên càng sớm càng tốt các em biết chưa? Các bạn nhỏ đồng thanh trả lời chúng em biết rồi ạ Lục chúc chúc cảm thấy lời nói của cô Trần có ý tứ. Sự việc này chắc này đã ảnh hưởng không tốt đến cảnh tử. Sau giờ học lục chúc trúc đến giải học của lớp lớn, nhìn thấy cảnh chiết. Cảnh chiết mặc bộ đồ màu xanh, lộ ra cơ thể mũ mĩ, trên lưng còn mang theo một chiếc cặp sách nhỏ. Lục chúc chúc chạy đến chúc chúc em đến đấy chơi với anh hà. Lục trúc chúc, chúc nói thẳng cảnh chết em muốn hỏi anh tại sao hôm mẹ của chu tráng đến anh lại nói anh không nhớ rõ mọi việc. Nụ cười trên mặt cảnh chiết biến mất ánh mắt né tránh cúi đầu nói anh không nhớ. Lúc đó anh rất sợ hãi. Lục chúc trúc chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được cảnh chết đang nói dối, sinh linh trên vai cậu đang bịt mắt. Lúc này con cáo nhỏ trên vai cậu đang che mắt lại bằng cái đuôi to màu đỏ. chắc chắc anh phải nhớ rõ chu trắng cướp tiền của anh và cảnh tự, nhưng toàn bộ tiền đã mua bánh kem cho mẹ. Đấy là tại chu trắng đẩy anh xuống đất, anh cảnh tự phải ra tay để bảo vệ anh." Lục chúc Trúc, Trúc bất đắc dĩ nói, "Ngay cả em còn nhớ mà tại sao anh có thể quên?" Cảnh Chiết càng thêm áy náy, không dám nhìn vào mắt Lục Trúc Trúc, em em sẽ nghĩ anh là một đứa bé hư, nói dối nên sẽ không chơi với anh nữa sao?" Lục Trúc Trúc trừ khi anh nói cho em biết tại sao anh lại nói dối. Cảnh chết nhíu mày, thừa dài nói, anh không thể nói sự thật nếu anh nói ra chu tráng nhất định sẽ không tha cho anh và cảnh tự, sau này sẽ càng ăn hiếp tụi anh hơn nữa. Lục chúc Trúc không ngờ là vì lý do này, nhưng nhưng anh có thể nói cho ba mẹ biết, có thể nói giáo viên mà. Không có ích lợi gì, cảnh chết chán nản, mẹ không thể bảo vệ anh và em trai, giáo viên cũng không thể. Lục Trúc chúc, chúc khó hiểu hỏi tại sao. Giáo viên đương nhiên là người có học thức và năng lực nhất trên đời, cũng như cô giáo Trần khi cô hành động cô giống như một mẹ gà xài cánh bảo vệ đàn con vậy. Cảnh chết đau lòng lắc đầu, không, không ai có thể bảo vệ tụi anh cả. Cậu lớn hơn Lục Trúc Trúc, lại có tâm tư hơn, giải thích với Lục Trúc Trúc, nhà họ Chu rất có thế lực. Còn nhà anh thì vì vậy mà giáo viên không thể động vào anh ta. Có thế lực là sao ạ? Là tất cả mọi người đều sợ anh ta, ngay cả giáo viên cũng thế. Không đúng. Lục Trúc Trúc lắc đầu không tin tại sao giáo viên lại sợ chu tráng được. Giáo viên không sợ cái gì cả. Không ai hiểu cả cả em và cảnh tự đều không hiểu, chỉ có mẹ anh hiểu. Đó là lý do tại sao mẹ anh nói cảnh tự xin lỗi. Chỉ cần xin lỗi thì sẽ không có rắc rối nào khác. Đây là cách tốt nhất. Lục Trúc Trúc nhíu mày lại. Cô bé không hiểu lời cảnh chết nói, nhưng cô bé mơ hồ cảm thấy cảnh chết không có ác ý nói dối. Anh ấy cũng muốn bảo vệ gia đình theo cách của mình. Tuy nhiên, Lục Trúc Trúc không thể để chuyện này trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế được. Rõ ràng đó là lỗi của Chu Tráng, tại sao anh Cảnh tự lại bị mọi người hiểu lầm. Chiều tối, Lục Trúc Trúc ghé vào cửa sổ ven tường làm bài tập nhìn Cảnh tự đang đi trong bóng tối. Dường như cậu ấy chỉ có một mình, kể cả khi đi học hay tan học cậu đều không đi cùng Cảnh Chiết. Cảnh Chiết thì tính tình vui vẻ, hiền lành, ở trường rất hòa đồng, có bạn và hay đi chơi. Ngược lại, Lục Trúc Trúc cảm thấy chính vì hoa hồng nhỏ quá tốt nên những người khác thấy mình không bằng nên không chơi với anh Nhưng không có gì sai khi mình giỏi cả Anh cảnh tử, Lục Trúc Trúc nhảy ra, ngăn cậu lại, lại đây, lại đây Cô bé ra hiểu, cảnh tự lại gần cô bé nói Mẹ anh đã cắt tiền tiêu vặt của anh tháng này rồi, vẫn không mua sô-cô-la được nhưng anh sẽ tìm cách mua cho em Ờ, không sao, nhưng mà em muốn hỏi anh, em hỏi đi Lục chúc chúc nhìn cậu đốt tay vào túi quần với vẻ mặt lạnh lùng, cô bé cười nói anh xem thám tử lừng danh cô nan chưa? Xem rồi, vậy anh có biết thám tử vĩ đại hôm mò cô bé gãi đầu, không thể nhớ từ cuối cùng. Cảnh tự nói, hôm, đúng rồi, hôm, em muốn nói gì, chuyện xảy ra với Chu Trắng. rõ ràng là anh ta sai vậy mà ai cũng tin anh ta cho rằng anh cảnh tự là người xấu. Em muốn điều tra sự thật của vụ việc như cô và hôm ấy, vì sự thật vì sự thật. Cảnh tự nói thêm, sự thật chỉ có một. Đúng, Lục Trúc Trúc nói lời thoại trong cô sự thật chỉ có một. Anh cảnh tự anh có muốn chứng minh mình vô tội không? Chúng ta hợp tác nhé. Mặc dù cảnh tự không muốn bị hiểu lầm, mấy ngày nay cậu rất bức bối, nhưng... Thay vì lãng phí thời gian vào những việc như vậy, cậu có thể về nhà giải thêm một đề toán, hoặc đọc một số sách vật lý. Ở lớp 1 có bận không? Cảnh tự hỏi, không có bài tập về nhà à? Dạ. Lục Trúc Trúc lấy chiếc thuyền giấy ra nói với Cảnh Tự, bài tập hôm nay của em là thủ công, Em gấp một chiếc thuyền nè. Đẹp không anh Cảnh Tự? Cảnh Tự ngơ ngác nhìn chiếc thuyền giấy, nghĩ tại sao trước đây mình không có bài tập như thế này nhỉ? Ồ, đúng rồi, cậu học nhảy lớp. Năm phút sau, Lục Trúc Trúc nắm tay Cảnh Tự chạy đến hiện trường, là lối đi trong vườn mà Chu Tráng đã chặn đường bọn họ. Cảnh Tự không biết tại sao mình lại đi theo cô bé, nhưng chính là ma xôi quỷ khiến mà đi theo. Khi hôm điều tra tội phạm, ông ấy luôn đến hiện trường. Làm vậy mới có thể tìm ra manh mối. Lục Trúc Trúc lấy kính lúc từ trong cặp ra, bắt đầu điều tra hiện trường một cách chăm chú. Sau một vài phút trôi qua, Lục Trúc Trúc không phát hiện điều gì khả nghi. Còn đường dập bóng cây cách đây ba ngày đã không còn là hiện trường nữa, dì Lao Công đã quét lá rộng mỗi buổi sáng nên không để lại bất cứ manh mối gì có lợi cho việc phá án. Lục Trúc Trúc chán nản nói, phá án khó quá. Tại sao lần nào hôm với cô nan cũng tìm ra manh mối nhỉ? Cảnh tự nhẹ giọng nói là nhờ ai kêu của họ. Anh cảnh tự đang nói em ngốc à? Em nghĩ sao? Lục chúc chúc cầm kính lúc lại gần cậu lẩm bẩm em học giỏi mà. Tuần trước vừa em mới đặt hạng nhất lớp đấy nhé. Em kiểm tra thủ công à? Không phải, lục chúc chúc bĩu môi thủ công đơn giản mà kiểm tra thì có gì khó em kiểm tra môn cao siêu hơn. Ủa toán học, kiểm tra nặn đất sét Em đã nặn một ngôi nhà nhỏ bằng đất sét ấy. Cô Trần nói em làm rất tốt. Cảnh tự, cậu thực sự không hiểu thế giới của lớp dưới. Cầm chiếc kính lúp, ô, lục chúc chúc tiếp tục tìm manh mối. Vốn dĩ cảnh tự đi theo cô gái nhỏ này chỉ để làm cô bé vui, nhưng thấy cô bé nghiêm túc như vậy, cậu cũng bắt đầu quan sát xung quanh. Vừa nhìn lên, cảnh tự liền nhận ra manh mối. Ở bên ngọn đèn trong sân, có một chiếc camera đang hoạt động. Lục Trúc Trúc vừa nắm tay áo của cảnh tự, vừa chạy nhanh đến trung tâm quản lý. Một cô gái đang trực trong trung tâm quản lý nói, xem thì được nhưng phải có người lớn đến. Cô không thể để hai đứa vào xem được, gọi bố mẹ đến đây. Lục Chúc Trúc không kịp thở, nghe thấy những lời này, hai đứa nhỏ chạy về nhà. Vừa vào cửa thì gặp cảnh chết đang ngồi sổm bên cửa chơi đùa với một chú chó. Cậu kinh ngạc nhìn cảnh tự và Lục Chúc Trúc sao hai đứa lại ở cùng nhau. Lục Trúc Trúc là cô gái nhỏ không che giấu được cảm xúc cô bé vui vẻ nói tụi em tìm được chứng cứ rồi. Hóa ra mọi việc hôm đó đều đã được camera ghi lại. Chỉ cần người lớn đến xem là có thể chứng minh chu Trắng nói dối. Tụi em đi tìm gì chịu để cùng xem. Nghe được tin này cảnh chết có vẻ không vui bằng Lục Trúc Trúc cậu nhìn cảnh tự nói chuyện qua rồi mà chu Trắng cũng không làm phiền chúng ta nữa em không thể bỏ qua chuyện này sao. Cảnh Tự đang có tâm trạng tốt, xét cho cùng thì không có ai muốn bị bêu xấu, cậu còn là một cậu bé thiêu hãnh và tự hào, cậu chắc chắn rất vui khi tìm được bằng chứng minh vô tội. Nhưng lời nói của cảnh chiết đã dội một gáo nước lạnh vào cậu. Tại sao phải bỏ qua? Cậu lạnh lùng nói, mọi chuyện đã xong rồi, tại sao em lại cố chấp như thế, hiện tại chúng ta không tốt à? Cảnh Tự nhìn cậu với con ngươi tối tăm hỏi tốt chỗ nào? Lục Trúc Trúc cũng nói ra lời trong lòng, anh Cảnh Chiết cũng không phải là người bị nói xấu ở trường. Em phải nghĩ cho mẹ, nếu việc này làm mẹ chu tráng trở mặt nhất định bà ấy sẽ nhắm vào mẹ mình, hai người còn làm chung chỗ, sao có thể nhìn mặt nhau được. Lục Trúc Trúc cũng im lặng, cô bé thường lanh lợi nhưng mỗi lần đối mặt với Cảnh Chiết cô bé luôn im lặng. Cảnh Chiết luôn có suy nghĩ sâu xa, và tất cả đều đúng. Nhưng Lục Trúc Trúc không thích, cô bé nhìn Cảnh Tử. Đây là việc riêng của anh ấy, nên anh ấy tự quyết định không ai có quyền can thiệp. Cảnh tự nắm chặt tay nói, em không cam lòng. Bốn chữ này vô cùng phiền muộn. Lục chúc chúc có thể cảm nhận được sự bất mãn của cậu, cậu quả là một người đầy kiêu hãnh. Cảnh tự đi qua anh trai mình, bước vào nhà tìm triệu tư ra. Cảnh chết lắc đầu thở dài nói, từ nhỏ cảnh tự đã như vậy, từ cao tự đại, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến người khác. Lục chúc chúc suy nghĩ, nói với cảnh chết ba anh nói, trẻ con thì nên làm những gì mà trẻ con nên làm. Tụi mình chỉ có trách nhiệm nói ra sự thật còn việc xử lý như thế nào là của người lớn. Cảnh chết vạn lại, nhưng người lớn cũng phải nhờ chúng ta xem xét. Lục chúc chúc nghĩ, lại nói, nếu người lớn cần trẻ nhỏ nghĩ chuyện thay mình thì không phải người đó là thất bại sao. Anh cứ nói người lớn này nọ, nhưng anh có biết họ nghĩ gì không? Chỉ số ai kêu của cả đời Lục Trúc Trúc đều dùng để nói ra những lời này, khiến cảnh chết nói không nên lời chỉ ngây người nhìn cô bé. Trúc Trúc em cho rằng anh làm sai sao? Lục Trúc Trúc nói thật em không biết em chỉ biết anh cảnh tự không sai. Vì vậy anh ấy không nên chịu những lời chỉ trích từ mọi người. Sau khi nghe cảnh tự giải thích thì Triệu Tư ra vội vã chạy đến trung tâm tài sản để coi camera giám sát. Quá trình giám sát trong camera cho thấy cảnh tự không nói dối, chính Chu Tráng là người ra tay trước cậu ta đã đẩy cảnh chết xuống bụi cỏ, còn ra hiệu cho các đứa con trai còn lại đánh hai anh em, cảnh tự bị bức ép nên đành phải nhặt cục đá ném vào đầu Chu Tráng. Đoạn video này khiến Triệu Tư ra phải run lên vì tức giận, ngay lập tức bà tìm mẹ của Chu Tráng là Lưu Xuân Tuyết bật video ngay trước mặt tất cả hàng xóm. Lưu Xuân tuyết xấu hổ, giữa sự lên án của những người hàng xóm, bà ta đã phải gọi con trai ra ngoài và xin lỗi cảnh tự trước mặt mọi người. Chuyện này còn chưa kết thúc Tương Thanh Lâm bạn cùng bàn của Lục Trúc Trúc, người được mệnh danh là nữ hoàng hóng hớt hay chạy đi báo cáo với giáo viên. Vì vậy, sau khi biết chuyện này, Tương Thanh Lâm nhanh chóng dẫn Lục Trúc Trúc đến văn phòng để báo cáo. Mặc dù chuyện này đã trôi qua nhiều ngày nhưng tin đồn thì lại nổi dạo gần đây ở trong trường. Hơn nữa các bên liên quan đến vụ bắt nạt đều là học sinh của nhà trường nên nhà trường cũng không thể làm ngơ. Hiệu trưởng đang phụ trách việc phát biểu chỉ trích chu tráng và liên tục nhắc nhở rằng không bao giờ để việc bắt nạt diễn ra trong trường này nữa. Nếu có bất kỳ học sinh lớp trên nào bắt nạt lớp dưới thì sẽ bị đuổi học và sẽ được cảnh sát dạy dỗ. Theo đó, sự việc này đã chứng tỏ những lo lắng của cảnh chiết là không cần thiết. Giáo viên và ba mẹ có đủ quyền lực để bảo vệ con em, chỉ cần trẻ nhỏ tin vào họ. Thứ tư, nhà trường tổ chức cho học sinh đến trung tâm hội nghị và triển lãm để xem phim khoa học giáo dục chống bạo lực học đường. Kết thúc bộ phim, Lục Trúc Trúc đã thấy anh trai đã giúp cô bé đến đồn cảnh sát đêm hôm đó ở quảng trường Tinh Quang. Với vai trò là đại sứ tuyên truyền trong bộ phim xóa bỏ bạo lực học đường, anh nhẹ nhàng kiên nhẫn nói với các bạn nhỏ, nếu gặp bạo lực học đường thì các em phải báo với cô giáo và ba mẹ càng sớm càng tốt nhé. Không nên vì sợ hãi mà giấu giếm. Anh trai thần tiên không chỉ dịu dàng mà còn quan tâm, điều quan trọng nhất là khi Lục Trúc Trúc bất lực nhất, anh đã đưa tay giúp đỡ cô bé. Đúng là một người tốt, Tương Thanh Lâm bên cạnh Lục Trúc Trúc phát ra một tiếng khinh thường, hứ. Già tạo, Lục Trúc Trúc nhìn Tương Thanh Lâm với vẻ mặt khó hiểu cậu làm sao vậy. Tương Thanh Lâm viết dòng chữ siêu vẹo trên vờ ô ly, đồng thời biểu môi, mình ghét dương kéo quá già tạo. Người ta cho cậu giận hà. Không có, nhưng mà, Tương Thanh Lâm khoanh tay nói, anh ta là đối thủ của thần tượng mình, Lục Hoài Nhu chính là đối thủ một mất một còn của dâu tây nhà mình. Lục Hoài Nhu thích ăn dâu tây nên phen gọi anh là dâu tây. Nhưng anh Dương Kéo là người tốt, hứ, mình chỉ biết là anh nhà mình và anh ta không đội trời chung. Lục Trúc Trúc tò mò hỏi, vậy cậu thích Lục Hoài Nhu vì điều gì? Cậu đã xem hồ sơ thám tử chết chóc chưa? Lục Trúc Trúc lắc đầu, cái này mà chưa xem à? Tương Thanh Lâm nói như thuộc trong lòng bàn tay, mình thích vai diễn của Lục Hoài Nhu là thần thám cẩm y vệ trong phim này, người gì đâu mà thông minh, phá được nhiều vụ án khó, anh ấy là người thông minh nhất trên đời này. Ồ, thật ra Lục Trúc Trúc muốn nói rằng Lục Hoài Nhu không hề thông minh chút nào, đôi khi hơi bốc đồng, có kỉnh và cả ngốc ngách. Nhưng mà trẻ con thích hay ghét đều rất đơn giản, hay nhầm lẫn với vai diễn trong phim và ngoài đời mà. Lục Trúc Trúc chúng ta là bạn thân nên cậu cũng phải thích Lục Hoài Nhu như mình. Tại sao mình phải thích? Phải có thần tượng rồi chúng mình mới phấn đấu học theo như họ được. Vậy thì mình sẽ học theo anh Dương Kéo. Dương Kéo đáng tin cậy hơn Lục Hoài Nhu. Lục Trúc Trúc nhìn Dương Kéo đẹp trai tỏa sáng trên màn ảnh, nhớ đến sự giúp đỡ của anh vào tối hôm đó. Lục Trúc Trúc tuyên bố, mình quyết định rồi, mình sẽ hâm mộ Dương Kéo. Muốn làm người tốt như anh ấy, vậy cuối tuần này cậu sẽ đi xem phim mới của Dương Kéo chứ? Anh ấy có phim mới hả? Ừ. Cuối tuần này phim của Lục Hoài Nhu và Dương kéo ra cùng ngày. Mẹ mình hứa chỉ cần mình làm xong hai bài văn thì mẹ mình sẽ dẫn mình đi xem phim của Lục Hoài Nhu đó. tương Thanh Lâm tiếp tục chăm chỉ viết bài văn. Trong phòng làm việc Lục Hoài Nhu đang cầm iPad xem trailer phim mới do trợ lý Alan gửi. Alan đã gửi một số biểu tượng cảm xúc giận dữ liên tiếp. Dương kéo khốn nạn, già tạo chết mất. Rõ ràng chúng ta đã đặt lịch trước mà Dương Kéo cố tình lên lịch phim mới vào đúng thứ 6 tuần này để tranh với chúng ta. Chắc anh ta đang cố tình gây hấn với chúng ta đây mà. Là cố ý à, thật khó nói, lục hoài nhu nhẹ giọng nhưng mà tôi có thừa cơ hội thắng. Alan phân tích phim che ánh mặt trời của Dương Kéo là chủ đề hồi hộp cân não, doanh thu phòng vé chắc cũng không cao đâu. Còn slider phim của chúng ra là thể loại anh hùng khoa học viễn tưởng hợp tác với Fox. Với lứa tuổi thanh niên và trẻ nhỏ là quân chủ lực phòng vé, anh ta đương nhiên không phải là đối thủ của chúng ta. Lục Hoài Nhu nghe thấy tiếng bước chân của cô gái nhỏ lên lầu, anh dập tàn thuốc nói, vậy đi, bé con nhà tôi về rồi. À mà nhân tiện thì buổi họp báo ra mắt phim mới dự kiến sẽ tổ chức ở rạp chiếu phim Star thứ 6 tuần này đấy. Sao cũng được, Lục Hoài Nhu đặt máy tính bảng xuống, mở cửa sổ để khói thuốc bay đi. Lục chúc trúc như na cha cưỡi gió, chạy một lèo lên tầng 2, lao tới lục hoài nhu. Ông nội hôm nay đẹp trai quá, đẹp trai nhất trái đất, đẹp trai nhất vũ trụ. Không thèm, lục hoài nhu lạnh lùng nói, nói bình thường. Lục chúc trúc cười ngượng, bắt tay anh nói, thứ sáu than học, ông dẫn con đi xem phim nhé. Thứ sáu ông có việc hôm khác đi, ông nội lúc nào cũng có việc. Ông đây là ông nội chứ không phải ba nhóc, nó đã nói nhờ ông cho con ăn chứ không nhờ ông chơi cùng con. Ăn gì cơ, Lục Trúc Trúc nghiến răng nghiến lợi còn đâu phải là chó. Hai tuần nữa ba về thì bảo ba đưa xem phim. Nói xong, Lục Hoài Nhu quay người đi. Mẹ nhóc lâm nói nếu cậu ấy viết văn tốt thì sẽ đưa cậu ấy đi xem phim. Lục Trúc Trúc thở dài, cúi đầu níu lấy quần áo, Trúc Trúc cũng viết văn nhưng mà không ai dẫn Trúc Trúc đi xem phim. Lục Hoài Nhu nhìn lại thấy khoe mắt cô bé đỏ hoe, đôi mắt đen ngấn nước như thể sẽ khóc trong giây kế tiếp. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong phút chốc. Chúc Chúc là trẻ mồ côi, là đứa không ai muốn. Kỹ năng diễn xuất của cô bé cũng là do ông nội truyền lại, chỉ cần một vài từ, lục hoài nhu đau tận tâm can. Được rồi, ông đưa con đi. Đừng nói nữa, anh có kỉnh đi tới, bàn tay đặt lên khuôn mặt nhỏ bé đẫm nước mắt của cô bé. Đừng khóc nào, ai nói con là trẻ mồ côi. Cùng lắm thì ba không quan tâm, mẹ không thương thôi mà không cần phải khổ sở như vậy. Thật không, ông nội đưa con đi xem phim nhé. Lục Hoài Nhu lau nước mắt cho cô bé, giọng nói kéo dài, khó chịu nói, ừ, ông đưa con đi, được chưa? Trong giây lát, cô gái nhỏ thay đổi sắc mặt, nở nụ cười, vậy thì ông mua vé đi. Con nghe nhóc lâm nói vé này khó mua lắm. Lục Hoài Nhu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng mua vé, nói, muốn xem phim nào? Chè ánh mặt trời của Dương kéo, đầu ngón tay của Lục Hoài Nhu dừng lại, nói lại, con muốn xem phim gì? Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc truyện.com. Trường 14, nhóc con, nhóc đã bị loại. Vào tối thứ sáu Lục Hoài Nhu đón Lục Trúc Trúc ở cổng trường tiểu học như đã hẹn từ khi đồng ý dẫn cô bé đi xem phim, anh đã bỏ hết mọi hoạt động công việc chỉ chuyên tâm vào buổi tối nay. Mặc một chiếc váy denim tóc thắt bím, đội một chiếc mũ nhỏ màu vàng, Lục Trúc Trúc nhảy ra khỏi cổng trường như một mũi tên, lao vào xe của Lục Hoài Nhu. Vui quá, đi xem phim thôi, Lục Hoài Nhu đảo mắt. Để cùng cô gái nhỏ đi xem phim, anh đã phải lùi lịch họp báo phim mới, nhưng để xem phim của đối thủ thì anh thực sự mất mặt. Lục Hoài Nhu dựa cùi trỏ vào cửa sổ, uể oải ngáp dài. Nghĩ đến gương mặt của Dương kéo, anh cảm thấy buồn tẻ. Anh cảnh tử, anh cảnh chiết, Lục Chúc Trúc vẫy tay với ba người ở cửa sổ, gì Triệu. Triệu tư ra thấy Lục Chúc Trúc bật cười. Là Chúc Chúc à, con đang về nhà sao? Ông nội đưa con đi xem phim ạ. Trùng hợp quá, dì cũng đưa hai anh đi xem phim này. Dì triệu đến dạp phim nào ạ? Ở chỗ kia, Vạn Thành. Con cũng đến Vạn Thành. Lục Trúc Trúc nhìn sang cảnh tự hỏi, dì triệu đi cùng con không ạ? Ơ có được không? Lục Trúc Trúc nhìn Lục Hoài Nhu anh lạnh nhạt nói, sao cũng được. Nói xong anh tấp xe vào để ba mẹ con lên xe. Chỗ sau của xe rất rộng rãi, quá đủ cho ba người. Làm phiền anh Lục, không sao, cũng tiện đường. Trước đây Lục Hoài Nhu không tiếp xúc nhiều với hàng xóm, ai cũng biết tính tình của anh nên không muốn làm phiền. Nhưng với một nhà xã hội học Lục Trúc Trúc, người mới chuyển tới đây chưa được một tuần, đã biết tất cả hàng xóm của mình trong bán kính 200 mét. Bây giờ cô gái nhỏ rất nổi tiếng trong tiểu khu thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Lục Hoài Nhu. Khi Lục Hoài Nhu chạy bộ vào mỗi buổi sáng, còn có vài người cao tuổi trong tiểu khu không biết anh là ai nhưng đã chào hỏi anh ông nội của Lục Trúc Trúc tập thể dục à. Ông nội của Trúc Trúc có muốn chơi cờ không? Ông nội Trúc Trúc có chơi đàn nhị được không? Lục Hoài Nhu không còn là Lục Hoài Nhu nữa, mà là ông nội của Lục Trúc Trúc. Việc đổi tên như thế này cũng đồng nghĩa với việc thay đổi danh tính. Trong mắt những người này, anh không phải là siêu sao nổi tiếng, mà chỉ là ông nội của Lục Trúc Trúc. Sự xuất hiện của Lục Trúc Trúc cũng mang đến cho cuộc đời anh nhiều không khí đời thường hơn. Trên đường đến Vạn Thành, Triệu Thư gia nhận được điện thoại. Tôi đang đưa con đi xem phim. Anh tìm người khác thay thế đi. Chờ tôi cũng không có cách đâu. Giờ tôi đã tan làm rồi. Cảnh chiết nghe vậy liền cảm thấy bất an, lo lắng nhìn cảnh tự. Cảnh tự không đáp, cảnh tự cảnh chiết mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ có việc phải làm ở trường nên bây giờ mẹ phải đến đó, lần sau chúng ta đi xem phim nhé, được không? Cảnh chiết thở dài, rõ ràng là rất thất vọng nhưng cũng bất lực mẹ, mẹ đi đi con đưa em về. Mẹ hứa lần sau sẽ đưa các con đi xem phim nhé. Lục Trúc Trúc quá hiểu hoàn cảnh này, vì cô bé đã bị không ít lần khi ba mẹ đột nhiên đổi ý. Thật sự khó chịu khi mong ước của mình đột nhiên bị giật tắt. Dì chịu, dì về đi, để anh cảnh chiết và cảnh tự xem phim với con, được không ạ? Chuyện này gì không thể quấy rầy ông nội con được nữa? Lục Trúc Trúc vội vàng nắm lấy tay áo lục hoài nhu ra hiệu, để anh cảnh tự ở với con đi mà ông nội con xin ông, đi mà, đi mà. Dù sao Lục Hoài Nhu cũng đã đưa một đứa đi rồi, thêm hai đứa nữa cũng không có gì to tát. Đừng lo tôi sẽ đưa hai đứa về nhà an toàn. Lục Hoài Nhu nói với Triệu Tư gia cô đi đi, cảm ơn anh nhiều, không có gì. Lục Hoài Nhu đưa Triệu Tư gia đến ngã tư rồi đưa bọn nhỏ đến vạn thành. Các bạn nhỏ vui vẻ bước vào dạp chiếu phim. Lục Hoài Nhu đeo khẩu trang, hạ thấp vành mũ, nghiêm túc trang bị đi theo sau. May mắn thay cảnh tự và cảnh chết là những đứa trẻ ngoan, không ồn ào, hai đứa nắm tay đi sát nhau, thậm chí còn không nháo nhào đòi Lục Hoài Nhu đưa đi vệ sinh, rất yên tĩnh khi đi trên đường. Đúng là không phiền phức khi đưa hai đứa nhỏ này theo. So với hai đứa thì Lục Trúc Trúc hoạt bát năng động hơn, sau khi đã mua bỏng ngô với nước uống rồi thì đòi chụp ảnh với poster ông nội chụp con đi. Lục Hoài Nhu cầm điện thoại đứng trước tấm poster của đối thủ Dương Kéo, vẻ mặt không vui. Ở đây có nhiều poster mà mắc mớ gì phải chụp với cái này Lục trúc chúc, chúc nhìn hình ảnh anh cảnh sát cưng rắn trong poster nói Thì chúng ta đang xem phim của anh Dương kéo mà Vậy thì không cần chụp chung với nó Nhưng anh ấy đẹp trai Lục Hoài Nhu không chịu chỉ vào tấm poster của mình bên cạnh siêu sao này đẹp trai này Đẹp trai chưa Lục Chúc Chúc cười ông nội xấu hổ quá đi mất tự nhận mình là siêu sao Lục Hoài Nhu chỉ vào tấm poster phim slider của mình nói trẻ con mà xem phim cân não làm gì Phim anh hùng vũ trụ không hay hơn à Ông nói cho con biết phim này toàn diễn viên nổi tiếng còn đẹp hơn phim này nhiều Bây giờ đi đổi vé còn kịp ông đảm bảo con xem phim này được nửa chừng thì sẽ buồn ngủ ngay Lục Chúc Trúc không có ý kiến nhìn về cảnh tự Anh muốn xem phim nào Cảnh tự đến trước tấm poster, nhìn anh hùng Lục Hoài Nhu đang tạo dáng trong áo choàng sau đó phân tích phim này chắc có chuyện hơi trẻ con anh chọn che ánh mặt trời. Lục Trúc Trúc gật đầu ừm, vậy chúng ta đi xem thôi. Lục Hoài Nhu, nhóc con, nhóc đã làm ông đây nốc ao chỉ bằng lời nói. Về sau đừng mơ làm cháu rể của ông đây. Lục Hoài Nhu nắm tay Lục Trúc Trúc vào theo dòng người đi vào dạp ngồi với mấy đứa nhỏ ở hàng ghế giữa. Khi trợ lý Alan biết Lục Hoài Nhu lùi lịch họp báo của mình chỉ để đưa cháu gái đi xem phim của Dương Kéo, anh ta rất tiếc nuối. Alan, Hoài ra anh xong rồi, anh không còn phong lưu như trước nữa. Lục Hoài Nhu, nói tiếng người. Alan, anh bây giờ cứ như nô lệ của cháu gái anh vậy. Lục Hoài Nhu, nó khóc thì tôi có thể làm gì? Alan, khóc thì đánh, khóc một tiếng thì đánh một cái, bẹp bẹp một tiếng khóc thì đánh một cái, chắc chắn sẽ ngậm miệng. Lục Hoài Nhu. Không hổ danh là trợ lý của Lục Hoài Nhu, Alan tôi nói này hoài ra trẻ con không được cưng chiều quá, nó sẽ sinh hư đó. Anh phải nghiêm khắc quyết liệt vào để có được sự uy nghiêm, sau đó mới kiểm soát chúng được. Lục Hoài Nhu thật không? Một người đàn ông trung niên chưa lập gia đình đang truyền cho anh kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Alan nói như thật trẻ con không nên cưng chiều quá, anh cứ hung dữ vào, nó sẽ tự trở nên ngoan thôi. Lục Hoài Nhu suy nghĩ về những lời nói của Alan cảm thấy đúng. Anh chưa bao giờ nuôi một đứa trẻ, vì vậy anh cứ thỏa mãn cho bất cứ điều gì mà cô gái nhỏ muốn. Bây giờ có vẻ như con bé sinh hư rồi. Lục Trúc Trúc kéo tay áo anh ông nội phim sắp bắt đầu rồi con muốn đi vệ sinh trước. Lục hoài nhu hung dữ nói tốt nghiệp mẫu giáo rồi thì tự mà đi vệ sinh đi chứ. Lớn rồi kia mà, hai mắt lục Trúc Trúc chớp chớp bỗng nước mắt chảy ra, lại chớp chớp trời như sắp đổ mưa. Lục Hoài Nhu kinh ngạc trong lòng, liên tục dỗ dành, ngoan nào, ngoan nào, ông nội đưa con đi vệ sinh nhé. Lục Trúc Trúc thút thiết cố gắng kiềm nước mắt lại, nhưng càng cố thì nước mắt càng chảy ra. Lục Hoài Nhu lấy tay áo lau mặt cho cô gái nhỏ rồi đưa vào nhà vệ sinh. Lục Trúc Trúc kiếm chân rửa tay, lúc đi ra còn cố ý bĩu môi không thèm để ý. Lục Hoài Nhu khoanh tay đứng ở cửa trong lòng mắng a lần nghìn lần. Phương pháp gì đây, sao anh có thể cứng lòng đánh cục bánh bao này chứ? Cả anh còn không dám, muốn xin lỗi hay không, đây là một vấn đề. Lục Trúc Trúc đi ngang qua anh thử một tiếng thật mạnh nói. Nếu ông nội không muốn đi xem phim thì có thể nói với Trúc Trúc. Trúc Trúc có thể tự đi với Tương Thanh Lâm và mẹ cậu ấy, sẽ không làm phiền ông nội. Này, con tức giận à, ông nói đùa thôi mà, không thích đùa như vậy. Lục Trúc Trúc đi phía trước ngẩng cao đầu không thèm nắm tay anh nữa. Lục Hoài Nhu đuổi theo, nhóc con, đừng lạnh nhạt với ông. Người ta lạnh nhạt đấy. Lục Hoài Nhu mỉm cười bước tới, cố gắng nắm lấy tay cô bé, nhưng lại bị hất ra. Lục chúc chúc đi được vài bước thấy Lục Hoài Nhu không đi theo nữa thì quay đầu lại nhìn. Làm sao vậy? Chết rồi, ông nội hoa mắt quá, đầu choáng quá sắp chết rồi này. Kỹ năng diễn xuất của Lục Hoài Nhu như cá gặp nước, vừa giả vừa choáng váng, vừa lén lút nhìn cô gái nhỏ, ông nội cũng già rồi, không chịu được kích động, xuất huyết não rồi. Anh già vờ bận rộn trực tiếp ngã trên mặt đất á chết rồi, chóng mặt quá. Người qua đường cứ nhìn hai người. Lục chúc chúc nhận ra anh đang diễn kịch cô bé dậm chân chạy tới. Ông nội mau đứng dậy đi, xấu hổ quá đi mất. Ông nội không dậy được trừ khi tiểu lục nắm tay ông. Vừa nói vừa chia tay ra. Ông nội là ông của con đó. Ông bao nhiêu tuổi rồi? Dậy đi, nắm tay. Lục hoài nhu cứng đầu chia tay ra. Mọi người qua đường thấy vậy thì mỉm cười, nhóc con, nắm tay anh trai đi. Không phải anh trai con đâu ạ, không xứng đâu, trẻ con như vậy, lục chúc chúc cuối cùng cũng nắm lấy, được rồi, mau dậy đi. Xấu hổ quá, khóe miệng lục hoài nhu hơi nhếch lên, đứng lên phủi quần, đi thôi. Ông làm trễ giờ xem phim rồi, lục trúc chúc, chúc nắm tay anh, chạy một mạch vào dạp trẻ con trẻ con. Lục ba tuổi, ổ con bé này láo nhỉ, lục hoài nhu vừa vào dạp tin nhắn của Alan gửi tới. Sao rồi, hoài ra có hiệu quả không? Lục Hoài Nhu cậu dám dạy tôi như thế à? Cười nhách, Alan, chắc là được tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ nên đâu có biết. Lục Hoài Nhu à tiền lương 3 năm trước của cậu vẫn đang để dành đến năm nay phải không? Alan, đúng vậy, tôi định để số tiền đó đến Hokkaido vào mùa đông này. Lục Hoài Nhu, mua vé chưa? Alan, chưa, Lục Hoài Nhu, vậy thì đừng mua nữa. Alan, tin nhắn chưa được gửi, đối phương không còn là bạn của bạn nữa. Phim đã chính thức bắt đầu, các bạn nhỏ vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô. Cảnh chết thì ngủ gật thể loại phim hồi hộp cân não này không hợp với cậu. Lục trúc chúc, chúc nhìn cảnh tự, ánh sáng xanh trên màn hình chiếu vào gương mặt cậu, dường như cậu đang phân tích một cách nghiêm túc. Lục trúc chúc, chúc nhích lại gần cảnh tự, nhỏ giọng hỏi, anh cảnh tự, anh hiểu không? Cảnh tự nói, diễn viên phụ mặc áo xanh này là đối thủ. Lục chúc chúc, anh ấy tìm ra được hung thủ khi vụ án còn chưa bắt đầu à? Tại sao á? Cô bé hỏi. Cảnh tự bởi vì có mâu thuẫn trong lời nói của hắn ta. Lục Trúc Trúc không nhận ra người mặc áo xanh kia là hung thủ, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là nhận vật cảnh sát do anh Dương kéo thủ vai thật sự rất giỏi. Lục Trúc Trúc quay đầu hỏi Lục Hoài Nhu. Ông nội có hiểu không? Lục Hoài Nhu có gì mà không hiểu? Lục Trúc Trúc vậy hung thủ là ai? Lục Hoài Nhu, Dương kéo. Lục Trúc Trúc tại sao? Lục Hoài Nhu nghiêm túc nói con không thấy hắn ta rất giống kẻ có tội à. Lục Trúc Trúc, đây chính là công kích cá nhân. Phim dài 2 tiếng cũng xong, Lục Hoài Nhu vươn vai cuối cùng thống khổ cũng qua. Tuy nhiên, chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì anh thấy khán giả xung quanh vẫn chưa chịu đi. Gì đây còn có ép gì nữa à? Lục Trúc Trúc ngẩn ra con không biết. Cảnh chết nói, vậy thì chờ đi có lẽ sẽ có easter egg. Lục Hoài Nhu nhìn thấy mấy đứa nhỏ đều ngồi yên đợi thì cũng ngồi lại. dù sao cũng hai tiếng rưỡi rồi thêm một chút nữa cũng không sao ở bài hát kết thúc phim không thấy gì nhưng khi hạ màn dương kéo và dàn diễn viên bất ngờ xuất hiện khán giả la hét dương kéo a anh ơi đây là lợi ích khi ở lại cuối phim nè tôi đang mơ à lục hoài nhu mua vé xem phim rồi gặp đối thủ tại buổi chiếu phim đột nhiên anh cảm thấy mình như đang ở trong hang động của kẻ thù chương 15 quay ngựa Ở cái tuổi này, Lục Hoài Nhu đã quá rảnh đời rồi, chuyện gì cũng đã trải qua. Nhưng sự việc ngay trước mắt này, anh không thể lường trước được. Vì trẻ nhỏ thích ngồi hàng ghế đầu khi xem phim nên vị trí của bọn họ là chính giữa phía trước đối diện trực tiếp với Dương kéo ngay giữa sân khấu. Lục Hoài Nhu kéo vành mũ xuống, che nửa khuôn mặt trang bị đầy đủ để không bị nhận ra. Trên sân khấu, Dương kéo gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến mọi người, sẽ tốn chút thời gian của mọi người. Nhưng đây là buổi công chiếu phim không báo trước của chúng tôi, số lượng chiếu là ngẫu nhiên. Đây là ý kiến của tôi cũng là để biết xem phản ứng của mọi người về bộ phim là như thế nào tránh trường hợp fan ủng hộ mà không quan trọng chất lượng. Nhưng rõ ràng là nhiều cô gái ở dạp là fan của anh, họ hét hết lần này đến lần khác. Anh ơi, em yêu anh, em thích anh lắm, phim hay lắm anh ơi. Cảnh chiết và lục chúc chúc cũng vui theo, đặc biệt là cảnh chiết cậu bé kích động hét lớn, ngôi sao kìa anh thấy ngôi sao nổi tiếng rồi. Lục Hoài nhu rụi mắt nói trong lòng, người nổi tiếng sống ngay cạnh nhà mà nhóc cũng không vui đến vậy. MC cười nói tiếp tiếp theo chúng ta hãy nghe quan điểm của khán giả về bộ phim nào. Nhiều cô gái giơ tay, MC nói với Dương Kéo, vậy thì nhờ Dương Kéo chọn một khán giả may mắn để phát biểu nhé. Chúng tôi cũng sẽ tặng quà và một bức ảnh có chữ ký của Dương Kéo. Cả dạp đột một bùng nổ, chọn em đi, anh ơi, em nè, em muốn. Dương kéo cười nói, tôi thấy ở đây có ba bạn nhỏ, phim của chúng tôi không được trẻ em yêu thích lắm nên tôi muốn lắng nghe quan điểm của các bạn nhỏ này. Ngay sau đó ánh đèn sân khấu và máy ảnh hướng về hàng ghế của Lục Trúc Trúc. Lục hoài nhu, chết tiệt, anh gục xuống ghế cúi đầu, lấy tay che mặt. Lục Trúc Trúc thậm chí còn không nhận ra mình được chọn khi Dương kéo nói ở đây có ba bạn nhỏ thì cô bé còn ngơ ngác nhìn quanh tìm xem. Cho đến khi ánh mắt ghen thị của khán giả quét qua cô bé mới nhận ra mình đã được chọn. MC đi tới đưa micro hỏi, bạn nhỏ em có muốn đứng lên nói vài lời về bộ phim không? Lục trúc trúc nhìn cảnh chết cảnh chiết tuy lúc nãy vui thật nhưng đứng trước mặt mọi người thì cậu không dám liên tục xua tay với lục chúc trúc Cảnh tự thì không có biểu hiện gì, nhưng lục chúc trúc chắc cậu cũng sẽ không muốn làm. Vì ai cũng không muốn lên nên lục trúc chúc, chúc sắn tay áo, lấy micro từ MC. Nói gì ạ? Dương kéo cười, nói cái gì cũng được, em có cảm giác gì sau khi xem bộ phim này. Lục chúc trúc suy nghĩ, sau đó nói em thấy phim rất hay, nhưng anh Dương kéo còn hay hơn phim. Một chàng cười vang lên, các cô gái cũng hô to em nói đúng đó. Đúng rồi, Lục chúc chúc cười vui vẻ. Lục hoài nhu đảo mắt nhìn lên trời. Đúng là nuôi ong tay áo, ông đây đối xử với con không tốt hả? Dương kéo tiếp tục hỏi, bộ phim của tôi có một kết thúc mở, nhiều khán giả nói rằng họ không hiểu được. Còn em, em có biết hung thủ là ai không? Lục Trúc Trúc là người mặc áo xanh ạ. Dương kéo tại sao? Lục Trúc Trúc nói lại nguyên vẹn lời nói của cảnh tự, bạn của em nhận ra. Anh ấy nói người này đầy sơ hở và mâu thuẫn, chứng cứ vắng mặt không đủ. Dương kéo mỉm cười tán thưởng, mọi người cũng vỗ tay theo, bạn nhỏ thật sự rất giỏi. Cảm ơn anh Dương kéo. Dương kéo tự tay cầm món quà và bức ảnh có chữ ký đi tới chỗ Lục Trúc Trúc. Lục Hoài Nhu, đừng tới đây. Dương Kéo bước đến bên Lục Hoài Nhu trao quà. Lục Hoài Nhu gần như nút dưới ghế. Lục Trúc Trúc nhanh chóng đứng dậy đi tới lối đi cầm lấy món quà. Cảm ơn anh Dương Kéo. Ủa em là bạn nhỏ bị lạc ngày hôm đó sao? Lục Trúc Trúc bất ngờ anh Dương Kéo còn nhớ em sao? Dương Kéo cười cười, làm sao có thể quên được? Khán giả có chút bối rối, xì xào không biết vì sao hai người quen nhau. Dương Kéo bước lên sâu khấu giải thích một thời gian trước bạn nhỏ này bị lạc. Tôi kịp nhìn thấy nên đưa đến đồn cảnh sát. Hóa ra là như vậy. Anh Dương Kéo chu đáo quá đi. Cô bé là Âu Hoàng à. Nhân vật trong game tượng trưng cho sự may mắn. Gặp được Dương Kéo còn được anh ấy đưa đến đồn ảnh sát nữa. Lần này thì được qua có chữ ký của anh ấy. ôi là tôi không xứng sao. Mọi người càng ngưỡng mộ Lục Trúc Trúc hơn. Dương Kéo hỏi Lục Trúc Trúc bạn nhỏ. Hôm nay ba mẹ dẫn em đi xem phim sao? Không ạ, là ông nội. Lục Hoài Nhu. Đừng nói nữa, Lục Trúc Trúc nhìn Lục Hoài Nhu đang kéo vành mũ, đổi lời em đi cùng bạn ạ. Vậy nên máy quay hướng tới cảnh chết đang hưng phấn, và cảnh tự không cảm xúc. Vậy thì xem phim xong rồi nhớ về nhà sớm nhé. Vâng ạ, tiếp theo MC mời các khán giả khác trả lời câu hỏi cuối cùng máy quay cũng quay chỗ khác. Tuy nhiên, việc này còn lâu mới kết thúc. Sáng hôm sau, trước khi trời quang mây tạnh Lục Hoài Nhu bị hàng chục cuộc gọi của Alan Cha Tấn Hoài ra anh lại lên hot search rồi. Lục Hoài Nhu nằm trên giường, dụi khóe mắt buồn ngủ nói, dưới đó còn có chuyện gì à? Đêm qua có ảnh chụp anh ở buổi chiếu phim của Dương Kéo. Bây giờ mọi người đang bàn tán kìa, Lục Hoài Nhu tắt rồi mở quả nhiên hình ảnh anh trang bị đầy đủ vẫn bị nhận ra. Nếu người này không phải Lục Hoài Nhu thì tôi hiến thận liền. Lục Hoài Nhu xem phim của đối thủ là suy đổi đạo đức hay nỗi đau khôn tả. Lục Hoài Nhu nhìn quanh, đây đều là những bức ảnh chụp lén, cũng may không có ai chú ý đến cô gái nhỏ bên cạnh nên anh cũng yên tâm. Mục bình luận rất sôi nổi, Lục Hoài Nhu không tới họp báo phim của mình mà tới buổi chiếu phim của đối thủ. Chẳng lẽ có mưu đồ gì đó đáng sợ, chắc là đi phá đây mà. Với cái tính xấu nết của anh ta thì chật, Lục Hoài Nhu đang điều tra tình hình của đối thủ chứ còn gì nữa. Tính anh ta kỳ quái nên nếu có hành động kỳ quặc gì thì tôi cũng không hiếm lạ. Những fan của Lục Hoài Nhu thì không thể chịu được sự vô khống nên cũng ra tay. Nói điên nói khủng, không phải buổi chiếu phim của anh nhà các cô yên bình đó sao? Hơn nữa chỉ là bức ảnh bị che mặt hết rồi sao có thể nói đây là Lục Hoài Nhu? Trên thế giới có nhiều người giống nhau lắm, mở mắt to ra mà xem đi. Fan hai bên đang tranh cãi, mấy tấm ảnh này quả thật là che mặt nhưng ai cũng đoán là Lục Hoài Nhu, điều đó chỉ dựa vào vóc dáng mà không có bằng chứng xác thực. Alan nhắn cho Lục Hoài Nhu Tôi bảo anh rồi, anh phải cẩn thận tại sao còn bị nhận ra. Lục Hoài Nhu tôi cũng đâu có biết là sẽ đến xem phim của Dương Kéo. Alan gửi cho anh hai tấm ảnh chụp trước poster coi như là tai nạn đi, vậy thì tại sao anh lại chụp chung với poster Dương Kéo làm gì vậy? Lục Hoài Nhu, nếu anh nói anh bị một đứa trẻ 5 tuổi uy hiếp thì có ai tin không? Alan hận sát không thành thép, hoài ra chúng ta có liêm sỉ tí đi được không? Anh ta là đối thủ của anh đó, không phải là thờ tượng của anh đâu. Fan của anh và anh ta còn đang xé xác nhau kia kìa. Vậy mà anh còn đi chụp chung với poster của anh ta. Làm fan mất mặt quá đi mất. Lục Hoài Nhu không kiên nhẫn mà nói thích ai cũng được nhưng tôi sẽ không để cho fan thấy vậy. Từ trước đến nay, anh nói rằng chỉ cần thích các tác phẩm của anh là được thích hay ghét anh cũng không sao. Anh đã xác định mình là một diễn viên chuyên nghiệp từ sớm và đã ra mắt với tư cách là một diễn viên, lưu lượng hiện tại của anh cũng không dựa vào marketing hay bám đùi ai cả. Tất cả là nhờ khí chất khác lạ của anh, khiến anh trở nên khác biệt trong làng giải trí. Những người thích anh có thể chưa xem các tác phẩm của anh, nhưng họ biết rõ con người của anh. Alan thở dài, được rồi, vậy thôi, dù sao bọn họ cũng không có bằng chứng gì chúng ta có thể xử lý trong khoảng thời gian chỉ cần im lặng là được rồi. Alan chưa nói xong mà Lục Hoài Nhu đăng lên Weibo, bức ảnh chính là tôi, xem phim thôi mà có gì đâu. Phá hoại à, xin lỗi nhưng tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, cười, Alan, nghệ sĩ dạo này khó bảo thật, tuyên bố công khai trên Weibo của Lục Hoài Nhu khiến tin đồn trên mạng tự tan thành mây khói ai cũng biết tính cách của anh, một nghệ sĩ top đầu, không cần phải giờ thủ đoạn nào sau lưng. Thừa nhận một cách hào phóng, ngược lại còn nhận được thiện ý của người qua đường. Dương kéo giơ ngón tay cách trả lời phía dưới, tôi cũng đã từng đi xem phim của anh, rất hay. Giơ ngón tay cái, ngay sau đó, Lục Hoài Nhu trả lời tôi không tin. Cười, dương kéo, anh là tiền bối của tôi, nên tôi vẫn luôn thích anh, học tập nhiều điều từ anh. Hạnh phúc, Lục Hoài Nhu, không cần. fan chúng ta nên nói gì bây giờ? Mãi bên nhau bạn nhé. Sự tương tác không hề giả chân giữa hai người đã giải quyết tình trạng hỗn loạn này chỉ trong vài phút fan lại trở nên bình tĩnh. Sau khi cư dân mạng xác nhận người đàn ông đeo khẩu trang này chính là Lục Hoài Nhu thì Lục Trúc Trúc cũng đã bất ngờ lọt vào mắt xanh. Âu Hoàng trong truyền thuyết bất danh hư truyền, vô tình bị lạc được Dương Kéo đưa đến đồn cảnh sát bình thường. Đến xem phim của Dương Kéo, gặp người thật còn được quà và chữ ký. Cũng thường thôi, nhưng mà, việc Lục Hoài Nhu xuất hiện trong rạp phim của đối thủ là chuyện hiếm thấy, nhưng mà cô bé đó được ngồi cạnh Lục Hoài Nhu. Cô nhóc gì thế này? Mặc dù Lục Hoài Nhu có tính cách khô khan và hơi bốc đồng trong công việc nhưng anh luôn là người giữ lời hứa. Vì đã đồng ý với Lục Trúc Trúc là sẽ dành thời gian cuối tuần này với cô bé, nên cho dù lịch trình có dày đặc đến đâu, anh cũng nhất định phải đẩy nhanh hiệu quả hết mức có thể hoàn thành công việc sớm, sau đó dành thời gian đưa Lục Trúc Trúc đi chơi. Công viên rất sôi động, rất nhiều phụ huynh đưa con em mình đến đây chơi. Công viên này có thể được coi là một sân chơi cho trẻ nhỏ. Có xích đu, hồ câu cá và nhiều hoạt động như đánh vòng và bắn sung. Lục Trúc Trúc và Tương Thanh Lâm đang chơi trò xây lâu đài cát. Lục Hoài Nhu đi đến ghế dành cho phụ huynh, ngáp một cái kéo khẩu trang và tháo mũ ra. Ở đây không cần lo lắng về việc bị nhận ra, bởi vì ba mẹ xung quanh chỉ quan tâm đến con họ thôi. Lục Hoài Nhu ủi oải ngáp dài. Tin nhắn của Alan liên tục quây rối. hỏi ra tôi vừa mới đến studio rồi, hợp đồng nghệ sĩ mới của công ty cần anh ký tên anh ở đâu. Lục Hoài Nhu cứ làm xong việc chụp ảnh trước đi, đang đi ra ngoài hít thở. Alan, lại chơi với cô bé à? Lục Hoài Nhu biết rồi còn hỏi. Alan, hoài ra thật ra tôi đã có một ý tưởng trong mấy ngày nay. Hay là chúng ta công khai thân phận giữa anh và Trúc Trúc đi? Lục Hoài Nhu làm gì? Alan, anh và Dương Kéo bất phân thắng bại trong nhiều năm nay rồi có lẽ chúng ta sẽ bắt được cơ hội nhờ thông báo này. Bây giờ các chương trình tạp kỹ cho ba mẹ ông bà đang nổi tiếng. chúc chúc thì dễ thương, nếu ông nội của con bé có thể xuất hiện thì đó là bước quan trọng để đánh bại dương kéo. Lục Hoài Nhu biết Alan là chùm marketing, nếu không thì anh đã không coi trọng anh ta nhiều năm qua. Những đề xuất anh ta đưa ra rất tốt nhưng, Lục Hoài Nhu qua mấy chục năm nay, bây giờ ông đây phải dựa vào cháu gái để cõi nhiệt à. Alan, à thì, Lục Hoài Nhu tiểu ngại cậu được nghỉ phép nhiều quá rồi chứ gì. Alan, đâu có tôi có nói gì đâu. Lục Hoài Nhu đặt điện thoại xuống, nhìn lên thì thấy có một đứa con trai mập mạp đến phá vùng cát của Lục Chúc Trúc. Những lâu đài cát của Lục Trúc Trúc và Tương Thanh Lâm xây nãy giờ đã bị phá. Cậu bé còn thấy vui vẻ cứ canh chừng Lục Trúc Trúc, chỉ cần cô bé xây được một cái thì liền chạy đến phá khiến Lục Trúc Trúc và Tương Thanh Lâm không thể đề phòng. Lỗ Vận Cường, cậu phiền quá. Tương Thanh Lâm hét lớn, cậu mà còn như thế nữa là mình mách mẹ đấy. Cậu nhóc Lỗ Vận Cường nhìn cô bé, đồ mách lèo. đáng ghét. Tương Thanh Lâm Suýt khóc. Lục Chúc Chúc nắm một nắm cắt ném về phía Lỗ Vận Cường, trúng vào quần áo của cậu. Lỗ Vận Cường chạy đến giật lấy chiếc đồng hồ trẻ em mà Lục Chúc Chúc để bên cạnh. Trả lại đây, Lỗ Vận Cường, đó là của ba mua cho mình. Không trả đó. Lỗ Vận Cường ném vào vũng nước. Ai bảo cậu ném cát vào mình? Lục Chúc Chúc tức giận dậm chân. Ai bảo cậu phá lâu đài cát của mình? Lục Hoài Nhu thấy cháu gái nhà mình bị bắt nạt thì xài bước về phía đó, giận dữ nói. Con nhà ai mà xấu tính thế này? Ba mẹ đâu? Lúc này, một người phụ nữ hơi mập bước ra chậm rãi nói, mấy đứa nhỏ chỉ đùa giỡn thôi mà. Người lớn đừng để tâm làm gì. Con trai nhà chị bắt nạt bé con nhà tôi thì cũng là đùa giỡn à? Người phụ nữ cười nói, thì nó thích con bé nhà anh nên mới bắt nạt vậy thôi, xung quanh có nhiều đứa nhỏ vậy mà nó không bắt nạt, chứng tỏ đã để ý con bé nhà anh rồi, anh nên vui vẻ chứ, sao mà phải tức giận. Khóe miệng Lục Hoài Nhu lạnh lùng nhếch lên, cô nói đúng. Chứ sao, thích nên mới bắt nạt. Lục Hoài Nhu đi tới, một tay nắm lấy cổ áo lỗ vận cường, làm cậu bé ngã trên vũng nước. Tôi cũng thích thằng nhóc nhà chị đấy. chương 16, Bí mật. Người phụ nữ khi nhìn thấy con mình bị đẩy xuống vũng nước mặt tái mét vì tức giận anh là người lớn mà ăn hiếp trẻ nhỏ còn nói kiểu gì nữa đấy hả? Lục Hoài Nhu nhặt chiếc đồng hồ của Lục Trúc Trúc từ dưới mặt đất lên, dùng khăn giấy lao tỏ ra không quan tâm đến bà ta. Người phụ nữ thấy anh phất lờ mình thì tức giận hết to, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh để giúp bà ta phán xét mọi người đến đây mà xem này, người lớn như thế này đây mà lại đi bắt nạt một đứa con nít. Các phụ huynh xung quanh đều đã biết lỗ vận cường xấu tính trước giờ, mấy đứa nhỏ chơi ở đây đều bị cậu ta bắt nạt cho nên không có ai quan tâm, còn cho rằng xứng đáng làm người đừng nên nhìn về một phía. Con trai của chị cũng bắt nạt mấy đứa nhỏ khác, vậy mà người khác không được bắt nạt con của chị à? Đúng vậy, đáng đời. Người phụ nữ tức giận đến mức rút điện thoại di động ra, hét lên, được. Anh chờ đó, để tôi gọi cảnh sát đến làm cho rõ ràng. Gọi cảnh sát. Lục Hoài Nhu lau đồng hồ, nhẹ giọng nói, cũng được thôi, gọi cảnh sát đến đi tôi cũng nói chuyện bồi thường luôn. Người phụ nữ sững sờ, bồi thường cái gì? Lục Hoài Nhu nâng chiếc đồng hồ bạc trong tay lên, nói, cái đồng hồ con trai chị làm hư cũng không phải là đồ chơi của trẻ con, mà là một chiếc đồng hồ Cartier nữ trị giá 180.000 tỷ Con trai chị ném vào vũng nước nên giờ không hoạt động được cũng không thể sửa được. Tôi sẽ liên hệ luật sư để chuyển đơn bồi thường đến tận nhà cho chị. Người phụ nữ nghe xong sợ đến mức suýt ngất xỉu tức giận đến mức không thể bỏ qua nên chỉ biết đánh mắng lỗ vận cường, làm cậu ta khóc to lên là mẹ không biết dạy mày. Là mẹ dạy mày bắt nạt người khác hả? Bây giờ thì sao cả nhà chúng ta đều bị mày làm cho liên lùi? Lục trúc trúc kéo tay áo Lục Hoài Nhu ông nội con muốn về nhà. Lục Hoài Nhu dắt tay Lục Chúc trúc không thèm nhìn người phụ nữ kia đến một cái, bỏ đi mà không cho cô ta một cơ hội nào để cầu xin lòng thương xót. Trên đường đi, Lục Trúc Trúc buồn bã chỉnh sửa đồng hồ của mình, hỏi Lục Hoài Nhu ông nội cái đồng hồ này sửa lại được không? Lục Hoài Nhu nói ông cũng không biết để ngày mai đem ra cửa hàng xem sao. Vậy nhà của Lỗ Vận Cường có còn phải bồi thường nữa không? Lục Hoài Nhu con muốn cậu ta bồi thường sao? Lục Trúc Trúc cúi đầu suy nghĩ, không rõ chủ ý. Lục Hoài Nhu nghĩ rằng cô gái nhỏ sẽ nói quên đi, nhưng sau khi nghĩ đờ nghĩ lại thì Lục Trúc Trúc nói, vâng. Phải để cậu ta bồi thường. Thật không? Tại sao? Lục Trúc Trúc nói như thật dù còn nhỏ nhưng phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm sai, nếu không sau này sẽ bắt nạt các bạn nữ khác và không cảm thấy sai trái, hơn nữa con cảm thấy làm như vậy là đúng. Phải dạy cho cậu ta một bài học để sau này biết điều đi. Lục Hoài Nhu bị cô gái nhỏ làm cho giật mình, xoa đầu cô bé, hiểu chuyện quá nhỉ? Hì, bởi vì sau khi Lục Trúc Trúc đến, Lục Hoài Nhu càng có ít thời gian để đấu tranh cho sự nghiệp của mình. Anh không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng, mà còn có chức vụ quan trọng hơn chủ tịch của công ty giải trí Lục Thị. Công ty giải trí Lục Thị là công ty điện ảnh, đều phải dựa vào kế hoạch của vị này, cho nên nghệ sĩ của anh chỉ là những người mà anh cảm thấy vừa mắt. Với nguồn vốn hùng hậu phía sau, cùng với tài năng không thể nghi ngờ của Lục Hoài Nhu, đã giúp anh trở thành một nam thần trong làng giải trí. Sự tự tin đó cũng rung túng cho sự tùy hứng của anh. Cuối tuần, Lục Hoài Nhu dậy sớm, sau khi tập thể dục xong thì gửi tin nhắn cho Alan. Hôm nay tôi sẽ không đến công ty, mà làm việc online. Alan, Lục Hoài Nhu có vấn đề gì không? Alan, không, không có. Đã biết bao nhiêu ngày anh vắng mặt ở công ty rồi đó. Lục Hoài Nhu có trẻ nhỏ ở nhà nên tôi phải đi mua đồ về nấu ăn. Alan, tôi có thể đi mua cho anh mà. Xin anh làm việc hãy có tâm chút đi. Lục Hoài Nhu cậu đâu có biết chúc chúc thích ăn cái gì? Alan, làm như anh biết lắm vậy, mua đồ ăn cái gì chứ, quanh đi quần lại cũng chỉ có cà chua, trứng, làm đi làm lại cũng chỉ có một món canh trứng. Hôm nay, Lục Hoài Nhu đã nghiên cứu kỹ công thức, sau đó đặt hàng online, mua một miếng bít tết và chuẩn bị làm món bít tết xào bông cải xanh cho Lục Chúc Chúc. Lục Chúc Trúc, giữa trưa ông nội nấu cơm cho con ăn nhé. Lục Trúc Trúc đang cắt giấy làm bài tập thủ công trong phòng, nghe vậy thì chiếc kéo siêu vẹo, khoét một lỗ trên miếng giấy. Nhớ đến món bít tết mà Lục Hoài Nhu làm cho cô bé ngày hôm đó, Lục Trúc Trúc muốn nôn ra. Quá tàn khốc, sao ba vẫn chưa về. Nếu cứ tiếp tục thì cô bé sẽ chết mất. Lục Trúc Trúc cầm tờ giấy nằm trên bệ cửa sổ, ủ rũ cắt lại viền hoa. Ở phòng đối diện, cảnh tự đang ngồi trên bàn học đắm chìm vào bài vở. Cậu làm bài rất yên lặng, cứ như thể cô gái thời gian cũng sẽ nâng váy nhẹ nhàng khi ngang qua, để tránh làm phiền cậu. Lục Trúc Trúc chống cằm nằm trên bệ cửa sổ cảm thấy thú vị, nhìn cậu hồi lâu. Từ tầng một triệu tư gia đang nấu ăn tỏa một mùi hương. Chắc gì đang nấu bữa trưa. Lục Trúc Trúc lao xuống lầu như một cơn gió. Đi đâu đó, còn có bài tập không làm được con đi tìm anh cảnh tử. Lục Trúc Trúc cầm sách bài tập gõ cửa nhà cảnh tử. Triệu tư gia mặc tạp dề sọc ra mở cửa, liền cười khi thấy Lục Trúc Trúc. Trúc Trúc đến tìm anh cảnh tử à? Dạ. Thật ra là muốn đi qua đây ăn cơm ké, nhưng lục chúc chúc ngại không nói ra. Cảnh tự đang làm bài tập trong phòng đấy con. Vậy con không làm phiền anh, khi nào anh làm xong con sẽ đi tìm anh ấy. Không sao đâu, con cứ đi tìm anh đi. Triệu tư ra vỗ cái đầu nhỏ của cô bé, gì làm món ếch chiên mắm. Trưa nay con ở lại ăn cơm chung nhé. Câu nói này chúng tim lục chúc chúc cô bé vui vẻ nói, dạ vâng. Con cảm ơn gì mau đi đi. Lục chúc trúc lên lầu, đến cửa phòng cảnh tự cửa phòng không khóa nên lộ ra một khe hở nhỏ. Cô bé đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng rộng, đồ trang trí được sắp xếp gọn gàng, có cả một tủ sách dựa vào tường và một chiếc đàn piano màu trắng bên cạnh cửa sổ kiểu Pháp. Thấy cảnh tự làm bài không nghiêm túc làm bài, trên tay cậu là một chiếc máy trò chơi điện tử. Học sinh đứng nhất lớp cảnh tự cũng có lúc lười biếng nhé, lục chúc trúc bắt được rồi. Lục Trúc Trúc gõ cửa Cảnh Tự nhanh chóng giấu cái máy dưới bàn, nhìn qua khe hở quan sát Lục Trúc Trúc. Là em à, em không biết làm mấy bài toán nên em đến tìm anh Cảnh Tự để giúp đỡ. Cảnh Tự đặt cây bút trong tay xuống, nhẹ giọng nói, lại đây. Lục Trúc Trúc kéo ghế nhỏ lại, đặt bên cạnh Cảnh Tự, sau đó leo lên, quỳ trên ghế, bài này này còn bài này nữa. Cảnh Tự cẩn thận xem xét, sau đó nói, đây là bài toán cân bằng. Lớp mầm non đã học cái này à? Cô giáo nói đây là đề thi Olympic lớp 3 kêu bọn em suy nghĩ thêm sau giờ học. Vậy em có muốn nghe anh giảng không? Lục Trúc Trúc nở một nụ cười danh mãnh. Nhìn thấy nụ cười đó cảnh tự biết cô gái nhỏ này đến đây không phải để hỏi bài. Vậy em ngồi chờ ở đây đi, lát nữa rồi ăn cơm chưa? Chỉ có anh cảnh tự hiểu em. Khóe môi cảnh tự mím lại quỷ nhỏ. Lục Trúc Trúc sờ máy chơi game rơi bàn của cảnh tự cười nói anh cảnh tự không nghiêm túc làm bài. Bị cô bé phát hiện cảnh tự không giấu giếm nữa, lấy ra trò chơi bổ ích dành cho học tập. Anh vừa làm bài tập vừa chơi game, còn nói là trò chơi bổ ích nữa chứ, anh nói vậy mà chính đáng à. Đôi mắt của cảnh tự quét qua người cô bé. Đây là bí mật của anh, em không được nói cho ai biết. Nếu không anh sẽ nói với mẹ rằng em đến đây không phải hỏi bài tập mà là để ăn ké. Lục trúc trúc còn nhỏ nhưng rất có sĩ diện bị người khác phát hiện mình muốn sang nhà hàng xóm ăn ké thì khuôn mặt nhỏ nhắn sững sờ. Em không nói đâu, Lục Trúc Trúc hứa hẹn. Em thề, em không cần thề. Cảnh tự nhẹ giọng nói, nói cho anh biết một bí mật của em đi. Nếu chúng ta đều biết bí mật của nhau thì không ai có thể nói ra. Vậy ạ Lục Trúc Trúc nghĩ ngợi, sau đó trịnh trọng lại gần cậu Thù thì bí mật lớn nhất của em là. Nói tới đó xong, Lục Trúc Trúc mở miệng, chỉ cái răng sâu của mình, em bị sâu răng nè, em chỉ nói cho anh biết thôi đấy. Cảnh tự, ai mà muốn biết cái này? Lục Hoài Nhu vật lộn để làm món bít tết nhưng lại phát hiện ra Lục Chúc Trúc, Trúc đã đến nhà cảnh tự ăn. chưa ngôi dân, anh chạy sang nhà hàng xóm bắt Lục Chúc Trúc, Trúc về. Lục Chúc Trúc, Trúc thuyệt vọng giữ chặt cánh cửa của cảnh tự không chịu buông. Ếch chiên mắm thơm phức đang ở ngay trước mặt mà lại bắt cô bé về nhà ăn món dở ẹc do ông nội nấu. Trời ơi, thật độc ác. Triệu Thư ra thấy có lỗi với cô gái nhỏ nên đã gửi một dĩa ếch chiên mắm qua nhà Lục Hoài Nhu. Ông cháu ngồi trên bàn đối mặt nhau, nhìn dĩa ếch chiên mắm ở trước mặt. Lục Trúc Trúc vừa ăn vừa khóc lén nhìn Lục Hoài Nhu cắp một cái đùi ếch nịnh nọt ông nội ăn đi. Ông không ăn, Lục Hoài Nhu ngoan cố quay đầu đi, lớn như vậy rồi mà mặt dày. Xấu hổ quá, Lục Trúc Trúc bĩu môi nhìn miếng bít tết đen xì. Lục Hoài Nhu bỏ cả một buổi sáng để nấu cái này à. Nếu mình không qua xin ăn bên cạnh thì hai ông cháu có mà chết đói. Lục Hoài Nhu kiên quyết không ăn chùa, nên nhất định không ăn đồ ăn mà Lục Trúc Trúc đi xin về. Anh đưa miếng thịt cháy đã nấu ra trước mặt, nhìn hồi lâu mà vẫn chưa bỏ vào miệng, chỉ nhìn dĩa ếch chiên mắm. Thấy ý chí của ông nội bị lung lay, Lục Trúc Trúc liền nhảy ra khỏi ghế nói: "Ôi, đau bụng quá. Con đi vệ sinh nha." Nói xong thì bỏ chạy như một cơn gió. Trong lúc cô gái nhỏ không có ở đây, Lục Hoài Nhu nhanh chóng dùng đũa gắp một miếng ếch nếm thử, vừa cay vừa ngon. Chết tiệt ngon thật sự. Lục chúc trúc thấy ông nội ăn một miếng đầu tiên thì vinh váo đi ra. Lục hoài nhu lập tức bỏ đũa xuống, chừa mặt mũi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, có miếng đầu tiên thì sẽ có miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba. Cuối cùng, lục hoài nhu không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn ngon, vì vậy anh cầm đũa lên thưởng thức. Lục chúc trúc nằm trên bàn cười hỏi ông nội ăn ngon không? Ngon, chương 17, lớp sở thích. Lục Hoài Nhu nhận được điện thoại của con trai Lục Thủy Ý, nói rằng chuyến công tác xảy ra chuyện đột ngột nên cần anh chăm sóc Lục Trúc Trúc thêm vài tuần nữa. Lục Hoài Nhu bùng nổ ngay sau khi nghe xong, Lục Thủy Ý. Mày làm gì vậy? Mày chơi tao sao? Không còn đâu dám, bà không cần lo lắng cho con bé đâu, chỉ cần cho con bé ăn uống đầy đủ là được. Con bé cứ như là loài cỏ dại vậy, có sức sống mạnh mẽ mà không phiền phức đâu. Thì ra lúc trước mày nuôi con bé như vậy à? Ba, xin ba đó, giúp con đi. Cốt, tao không phải ba mày. Lục Hoài Nhu hung hăng cúc điện thoại, tức phát điên, giống như Lục Tùy Ý nói cứ để con bé tự lo quả thực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Lục Hoài Nhu không làm được, đứa nhỏ này là cháu gái anh không thể bỏ mặc Mặc kệ Lục Trúc Trúc là quỷ nhỏ nghịch ngợm hay ánh nắng rực rỡ, hôm nà tan học cũng chơi với đám trẻ trong khu còn trở thành đứa cầm đầu, phía sau là đồng bọn có tâm nghe lời chỉ chỗ nào là đến phá chỗ đó. Nhiều phụ huynh đến mắc vốn với Lục Hoài Nhu rằng con gái của họ vốn biết đánh đàn, đánh cờ, viết thư pháp và vẽ tranh, hiền lành lễ phép, nhưng từ khi Lục Chúc Chúc đến, cô bé này cứ quanh co, ngày nào cũng đào run, mò bùn. Lục Hoài Nhu nhìn Lục Chúc Chúc mỗi ngày về nhà, khắp người đều dính bùn đất giống như mấy đứa nhỏ sống trong rừng. Không thể để tiếp tục như thế này được. Hôm đó, Lục Hoài Nhu bắt Lục Chúc Chúc về nhà sau cuộc vui hoang dã, hỏi tiểu học rảnh rỗi lắm sao, không có bài tập à. Lục Trúc Trúc nói, bài tập dễ con làm xong ở trường rồi. Lục Hoài Nhu, giáo viên không giao bài tập gì khác hả? Sao ông thấy hai thằng nhóc nhà bên cạnh lúc nào cũng bận học đâu có rảnh rỗi như con? Lục Trúc Trúc bởi vì hai anh ấy sau khi tan học còn đến lớp sở thích nữa mà. Lục Hoài Nhu, vậy sao con không đến lớp sở thích? Lục Trúc Trúc không ai đăng ký cho con cả ba rất bận. Thậm chí còn không hay đi họp phụ huynh cho con nữa, còn nói là họ online đi, vậy nên bị cô trần mắng đấy à. Lục Hoài Nhu mặc dù diện mạo anh còn trẻ nhưng ở tuổi này anh vẫn có phương pháp đối phó với vấn đề này. Con nhà người ta ta có thể đến lớp sở thích sau giờ học thì con nhà anh cũng phải được. Mặc dù con nhóc này không bao lâu nữa sẽ cút đi nhưng ở với anh ngày nào thì anh sẽ chịu trách nhiệm giáo dục ngày đó. Sau một hồi gạ hỏi, Lục Hoài Nhu lấy tờ đăng ký lớp sở thích đưa cho Lục Trúc Trúc xem, muốn học cái gì ông nội đăng ký cho. Lục Trúc Trúc ngây người nói con không biết. Vậy con thích gì? Lục Trúc Trúc suy nghĩ một lúc mới trả lời anh Dương Kéo. Lục Hoài Nhu, thích cái gì mà thích? Lục Trúc Trúc thẳng thắn nói, bởi vì anh Dương Kéo giúp con, con còn chưa cảm ơn nữa. Ông nội có thể dẫn con đi gặp anh ấy được không? Đừng mơ, đó là điều không thể xảy ra trong cuộc sống này. Lục trúc Chúc, Chúc bĩu môi, keo kiệt. Lục Hoài Nhu nói ông hỏi lại con thích cái gì? Ừm con thích đào run đất trèo cây, với cả bát ốc sen. Lục Hoài Nhu rụi mắt dùng bút đỏ đánh dấu các môn học thuộc hạng quan tâm, ông nội chọn cho con nhé. Nhìn các lớp học được đánh dấu trói lọi trên tờ giấy, Lục trúc Chúc, Chúc khó khăn nghĩ anh cảnh tự biết chơi piano đó, nếu cần học piano thì con sẽ qua tìm anh ấy chỉ cho con mà. Lục Hoài Nhu, vậy sở thích của con là cái gì? Sở thích của con ạ Lục Trúc Trúc suy nghĩ, mới nói. Vậy lúc trước con thấy Ninh Dung Nhi khiêu vũ trong một bữa tiệc tối ý con chọn khiêu vũ nhé. Lục Hoài nhô cuối cùng cũng hài lòng, chuẩn bị dùng bút đánh dấu lớp học khiêu vũ, nhưng nghĩ lại thì nên đăng ký lớp nào. Anh là một vũ công hàng đầu đang sống trước mặt con bé đây mà. Anh gạch bỏ lớp khiêu vũ, ông có thể dạy con khiêu vũ nếu con muốn. Giờ chọn lại đi, chọn lớp mà con thích ấy. Con thích vẽ, thích hát, thích toán, ông nội đăng ký cho con đi. Lục Hoài Nhu lắc đầu cảm thấy điều này sẽ không hiệu quả. Anh đã ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, biết rằng chỉ cần làm tốt công việc của mình thì anh ấy mới có cơ hội làm nên chuyện Cố gắng mọi thứ sẽ chỉ mang lại kết quả chung chung và tầm thường, mọi thứ đều có thể thực hiện được nhưng không tinh tế, vì vậy anh phải trao dồi sở thích thực sự của cô gái nhỏ. Vậy thì đăng ký lớp toán nhé. Lục Hoài Nhu trực tiếp giúp Lục Trúc Trúc quyết định ông đã hỏi giáo viên chủ nhiệm của con rồi, điểm toán của con rất tốt, rất có tiền đồ. Ồ, Lục Trúc Trúc cũng không phản đối, cô bé thích nhiều thứ, trong đó cũng có toán. Vì vậy, Lục Hoài Nhu đã tách chọn cho Lục Trúc Trúc lớp toán cho Lục Trúc Trúc. Cuối tuần, Lục Hoài Nhu đưa Lục Trúc Trúc đến lớp học Olympic toán, trùng hợp gặp triệu tư gia và cảnh tự ở cầu thang. Anh Lục Anh cũng đưa Trúc Trúc đến đây à? À, vâng. Lục Hoài Nhu không thích gặp hàng xóm ở ngoài đường, vì lúc chào hỏi rất phiền phức nhưng thấy là triệu thư gia, người đã cho anh nếm thử món ếch chiên mắm siêu ngon thì thái độ thay đổi chỉ cũng đưa con trai đến lớp sở thích à. Vâng, tôi đưa Cảnh Tự đến lớp Olympic toán. Lục Chúc Trúc, Trúc ngạc nhiên thì ra con và anh Cảnh Tự học cùng lớp. Cảnh Tự nói, chắc là không đâu, anh học lớp 6 cơ. Ồ, Lục Chúc Chúc thất vọng, em học lớp 1, em thông minh mà có gốc toán rất vững. Chắc là sẽ không quá khó đối với em đâu. Vâng, em sẽ chăm chỉ học tập. Lục trúc chúc, chúc đi đến bên cạnh cậu, kiễng chân lên, nói nhỏ vào tay cậu. Anh cảnh tự tan học chờ em nhé, em dẫn anh đi đào run đất. Cái gì, đào run đất cái gì? Lục hoài nhu kéo cô bé trở về còn dám dù người khác đi đào run hả? Học không được thì thôi còn dù người khác nghịch ngợm. Không dưới ba người phụ huynh đã tố cáo anh cho rằng Lục Trúc Trúc đã làm hư con cái của họ, vậy mà bây giờ dám làm càn trước mặt một người phụ huynh đây để dằn mặt ông nội. Triệu tư gia vội xua tay nói, không sao mà, bản tính trẻ con ham chơi lắm, tôi còn hy vọng cảnh tự nhà tôi có thể đi chơi nhiều hơn, nhưng thằng bé lại không thích. Triệu tư gia chưa nói xong thì cảnh tự lên tiếng, Lục Trúc mấy giờ em tan học? Ba giờ rưỡi, ừ anh sẽ đợi em. Lục Trúc Trúc vui vẻ nói, vâng ạ. Triệu tư ra ngạc nhiên cảnh tự đứa trẻ hay rụt rè lúc trước bây giờ đã biết kết bạn Lục Hoài Nhu đưa Lục Chúc Trúc, Trúc đến trước cửa lớp học Lục Trúc Trúc nói tạm biệt ông nội lát nữa đừng đón con con về với anh cảnh tự Biết rồi Lục Hoài Nhu có cảnh xoa đầu cô bé lên lớp nhớ nghe lời đó Con biết rồi anh nhìn Lục Trúc Trúc bước vào lớp ngồi thẳng lưng ở hàng ghế đầu sau đó mới xoay người rời đi Lúc xuống lầu anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho trợ lý Alan, đặt mua cho tôi một cái máy tính, loại văn phòng kinh doanh chuyên nghiệp nhất. Alan, hoài ra anh định làm gì vậy? Lục hoài nhu tôi vừa mới đăng ký cho bé con nhà tôi vào lớp toán học có thể tương lai nhà họ Lục sẽ có một nhà khoa học hay phi hành ra gì đó. Alan, anh nghĩ nhiều rồi, học sinh lớp toán về cơ bản là trẻ mầm non và cấp 1. Hầu hết các bạn nhỏ đều đã nắm được các thuật toán cộng trừ, nhân, chia đơn giản nhất ở lớp mẫu giáo. Trong đó có Lục Trúc Trúc cô bé có vẻ có năng khiếu về toán học khi còn học lớp mẫu giáo. Cô giáo đã dạy những điều cơ bản cho học sinh, nên kiến thức nền của cô bé rất tốt. Tỷ lệ học sinh nam và học sinh nữ trong lớp không tương đối nhau, số học sinh nam nhiều hơn. Không giống như các lớp múa hay lớp văn bên cạnh nữ nhiều hơn nam, Lục Trúc Trúc là một trong số ít bạn nữ có trong lớp. Bạn cùng bàn Lục Trúc Trúc Vương Tử rất tích cực trả lời câu hỏi. mỗi khi giáo viên đặt câu hỏi, các bạn khác thì đang chìm đắm vào phép tính, còn cậu ấy đã tính xong và giơ tay trả lời. Những phép cộng, trừ, nhân, chia chỉ là những thứ còn con đối với lục trúc trúc cô bé có thể tính mà không cần viết nháp. Vì vậy cô bé lười biếng ngáp dài chờ giáo viên dạy sang bài khác để cô bé có thể nhanh chóng được học cùng lớp với anh cảnh tử. Bạn nhỏ thiên tài ngồi cùng bàn thấy lục trúc trúc chán nản, tưởng cô bé nghe không hiểu nên ân cần nói cậu không biết làm câu nào thì có thể hỏi mình nè. Ừ. Cảm ơn cậu, nhưng không có gì đâu. Mình tên là Vương Tử còn cậu. Vương Tử à, vậy mình tên là công chúa. Vương Tử cười cười khi nghe Lục Trúc Trúc trêu đùa, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, biết cô bé đang đùa tên của mình thì giải thích ơ, không phải là Mộc Tân Tử. Lục Trúc Trúc dừng lại và nói chào Vương Tử, mình tên là Lục Trúc Trúc. Chúng ta là bạn tốt của nhau nhé. Được. Khi tan học thầy Tần để lại một số câu hỏi cho học sinh trên bảng đen như là bài tập về nhà để mọi người hoàn thành sau giờ tan học. Các câu hỏi bên phải dành cho học sinh nam còn bên trái dành cho nữ. Các câu hỏi này phải được hoàn thành đúng thời hạn, phụ huynh sẽ phải ký tên rồi mới nộp lại. Lục Trúc Trúc tò mò dơ tay hỏi, thầy Tần tại sao bài tập cho nam và nữ lại khác nhau vậy ạ? Thầy Tần nói không chút dấu giếm, bình thường thì nam sẽ học giỏi toán hơn nữ cho nên câu hỏi của nam sẽ khó hơn. Nghe thấy câu này, mấy bạn nam trong lớp cao nhau và phàn nàn tại sao câu hỏi của con gái lại đơn giản hơn, các bạn ấy cũng muốn làm những câu hỏi đơn giản. Lục chúc chúc càng khó hiểu tại sao con trai lại học giỏi toán hơn con gái ạ. Bởi vì nam sinh có tư duy tâm sinh lý tốt hơn nữ sinh. Thầy Tần chỉ vào lớp văn bên cạnh, đương nhiên là các bạn nữ không nên nản lòng. Ai cũng có sở trường và sở đoàn riêng. Các em nhìn lớp văn bên cạnh này, nữ nhiều hơn nam đấy. Lục Trúc Trúc không hài lòng với đáp án này, thầy Tần, thầy phân biệt. Thầy Tần sửng sốt nhưng không ngờ rằng Lục Trúc Trúc một cô bé dưới 6 tuổi lại có thể nói từ phân biệt, nếu tranh luận thêm nữa thì có thể cô bé sẽ nói phân biệt rơi tính luôn đấy. Thầy Tần nghiêm nghị nói, học sinh Lục Trúc Trúc tôi vừa thấy em ngủ gật trong lớp, không nghiêm túc nghe ràng. Hay là do em không hiểu? Không phải ạ Lục Trúc Trúc nói, em hiểu mà ở mẫu giáo em học rồi. Bà nói rằng lớp mẫu giáo của cô bé là lớp rất tốt. Được dạy tất cả mọi thứ kế cả cắt giấy, vẽ tranh, số học và tiếng Anh. Nên nền tảng đã tốt hơn các bạn khác. Thầy Tần cảm thấy Lục Trúc Trúc đang khoác lát. Được rồi, Lục Trúc Trúc em học giỏi rồi thì lên làm hết mấy câu này đi, nếu làm đúng thì thầy tha lỗi. Nếu không, sau này vào lớp phải ngoan ngoãn và đừng thắc mắc với thầy giáo nữa. Làm thì làm, tính khí của Lục Chúc Trúc càng bướng bỉnh. Cô bé bước tới bục giảng, nhìn những câu hỏi mà thầy Tần đã ghi ra. thiên tài nhỏ vương tử không khỏi đổ mồ hôi, những câu hỏi này thực sự rất khó, có phép cộng trừ nhân chia, phép toán hỗn hợp. Thậm chí có một số câu hỏi là câu hỏi học trước, không được dạy trong lớp hôm nay. Thầy Tần thấy Lục Trúc Trúc vỏ đầu bứt tai, suy nghĩ chưa kịp nháp thì cười lạnh. Năm nào cũng có học sinh cứng đầu, và thầy cũng có phương pháp riêng để đối phó. Nhưng ông không ngờ rằng, sau khi Lục Trúc Trúc suy nghĩ một hồi thì đột nhiên trực tiếp cầm phấn viết đáp án. Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, và câu thứ tư. Lục Trúc Trúc thật sự đã viết đáp án đúng. Đúng, hoàn thành các câu hỏi cho con trai chỉ trong vài phút. Lục Trúc Trúc tức giận nói với Thầy Tần, em đã làm hết câu hỏi của các bạn nam rồi, Thầy Tần, Thầy Tần viết lại câu hỏi công bằng đi. thấy Tần miễn cưỡng lau bảng đen với vẻ mặt ủ rũ, vì Lục Trúc Trúc đã chứng minh rằng con gái có thể học toán tốt bằng con trai nên các bạn nữ cũng nên làm những câu như của các bạn nam đi. Ban đầu, ông ta nghĩ con gái sẽ phàn nàn muốn làm những câu đơn giản, nhưng không ngờ rằng, số ít con gái lại tham vọng hơn, tất cả đều nói, con trai làm được thì tại sao chúng ta lại không? Cứ làm đi, còn gì tuyệt bằng? Lúc này, Vương Tử dẫn một dám con trai đến vỗ bàn nói, không phải thầy Tần nên nói xin lỗi lục chúc chúc sao ạ? Thầy Tần xin lỗi đi. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy giáo viên xin lỗi học sinh. Thật thú vị, đúng là dịp hiếm hoi. Thầy Tần xin lỗi lục chúc chúc đi. Xin lỗi đi. Thầy Tần chừng mắt nhìn đám con trai đứng trên bục, rõ ràng là ông ta ưu tiên cho bọn con trai hơn vậy mà dám nhóc này lại phản bội ông để bênh Lục Trúc Trúc. Đúng là con nít luôn cùng chung trí tuyến. chương 18, nói chuyện lát léo. Với biểu hiện của Lục Trúc Trúc ở lớp học toán, cô bé đã thành công thu thập được một phen hâm mộ là Vương Tử. Tàn học, Vương Tử còn đi đào run đất với Lục Trúc Trúc và cảnh tự cho đến khi trời tối. Chiếc váy đã bẩn thiểu, Lục Trúc Trúc gión dén bước vào nhà chuẩn bị âm thầm lẻn vào phòng. Không ngờ cô bé vẫn bị Lục Hoài Nhu đang phục kích ở cửa. Lục Hoài Nhu nhìn chiếc váy bẩn thiểu của cô bé ôm đầu hét to con bé này, ngày nào đi đào run đất lấm lem mới chịu được có phải không? Làm ơn đi con có thể hành xử như mấy đứa gái bình thường khác được không, vui chơi bình thường ấy. Lục Trúc Trúc gật đầu, nhưng lúc thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Lục Hoài Nhu thì phản nghịch mà lắc đầu con gái bình thường vui chơi như thế nào ạ? Lại đây ông nội chỉ cho, Lục Hoài Nhu bế Lục Trúc Trúc đi vào phòng chơi cho trẻ em. Phòng này được Alan đặc biệt bố trí cho cô bé theo yêu cầu của Lục Hoài Nhu trong phòng có đủ mọi thứ, bao gồm bàn bóng bàn, giá bắn sung, máy nhảy, máy lò xo so và cả một thùng đồ chơi. Tuy nhiên, Lục Trúc Trúc dường như không quá thích thú với mấy đồ này, cô bé vẫn thích ra ngoài trời chơi với những con vật nhỏ như dế mèn, run đất chó vàng của nhà cảnh tự hơn. Lục Hoài Nhu tìm được hai con búp bê Barbie từ trong thùng đồ chơi, nhét vào tay Lục Trúc Trúc đây là đồ chơi bình thường của con gái con không thể dù bạn về chơi hay sao mà cứ phải đi ra ngoài đường vậy. Lục Chúc Trúc bất động nhìn con búp bê Barbie trong tay tò mò hỏi, nó không thể cử động cũng không thể nói chuyện có gì vui đâu. Ít nhất thì con chó vàng nhà cảnh tự sẽ vẫy đuôi với cô bé mỗi khi cô bé kêu tên nó. Lục Hoài Nhu xoa đầu cô gái nhỏ nói. Chà, đúng là một đứa trẻ thông minh, đã biết phát huy hết trí tưởng tượng của mình rồi sao? Sao ạ? Lục Hoài Nhu chọn hai con búp bê và bắt đầu bị chuyện tên cô ấy là Ellie, là công chúa của Vương quốc chuối. Đây là vị hôn phu của cô ấy, Rách là một hoàng tử đẹp trai. Lúc này, Lục Hoài Nhu vồ lấy một con rồng đồ chơi to lớn khác đột nhiên công chúa bị rồng bắt đi. Để cứu công chúa, Rách đã leo núi và vượt qua dòng sông đầy sóng gió. Anh cầm con búp bê hoàng tử và lật ngọn núi làm bằng tranh sơn dầu, và con sông làm bằng tấm bảng để đua xe cuối cùng, sau cuộc chiến khốc liệt giữa hoàng tử và con rồng hung ác công lý đã đánh bại cái ác và chàng hoàng tử đã giải cứu công chúa khỏi con rồng độc ác. Sau đó anh đặt búp bê công chúa và hoàng tử lại với nhau, như thể tay trong tay bước vào lễ đường, từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống vui vẻ bên nhau và có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Lục Trúc Trúc suy nghĩ, sau đó nói chưa mà chuyện chưa kết thúc được. Thật à, Lục Hoài Nhu cảm thấy nhẹ nhõm khi cô gái nhỏ cuối cùng cũng có hứng thú với việc chơi búp bê. Vậy con viết tiếp câu chuyện đi. Lục Trúc Chúc chọn một con búp bê Barbie xinh đẹp khác nói, sau khi Hoàng tử và công chúa kết hôn, họ sinh ra một cô con gái xinh đẹp tên là công chúa Chúc Chúc. Nhưng Hoàng tử rất bận rộn phải quản lý đất nước và con người hàng ngày. Mẹ công chúa chúc chúc thậm chí còn bận hơn và muốn đi nhiều nước trên thế giới để phỏng vấn bạn bè, nên bà đã để công chúa chúc Trúc, Trúc ở trong cung điện trống trải một mình. Lục chúc chúc bế công chúa nhỏ đi quanh phòng tuy nhiên, đúng lúc này con rồng giữ đáp xuống đỉnh tháp cung điện hét ra lửa và gầm thét trước mặt công chúa chúc chúc Lục Hoài Nhu cảm thấy hấp dẫn bởi câu chuyện của cô bé, vội thúc giục rồi sao nữa. Sau đó... Lục Trúc Trúc trộp lấy con rồng đồ chơi rồi đặt nó ở trước mặt búp bê Barbie, hóa ra con rồng độc ác này là một vị vua bị dính lời nguyền, là ba của hoàng tử dách là ông nội của Lục Trúc Trúc. Phép thuật hắc ám đã biến ông ấy trở thành một người độc ác. Nhưng mà công chúa Trúc Trúc đã cảm hóa được con rồng độc ác đó. Kể từ đó, rồng được công chúa thuần hóa và trở thành người hầu của công chúa. Lục Trúc Trúc đặt búp bê trên lưng con rồng thế là rồng đã cõng công chúa Trúc Trúc đi du lịch vòng quanh thế giới. Nó cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon cho công chúa, công chúa chỉ đông thì nó không dám đi Tây, công chúa Trúc Trúc thích ăn gà rán, nó liền đi làm gà rán cho công chúa. Từ đó trở đi công chúa Trúc Trúc đã sống một cuộc sống hạnh phúc. Sau khi nghe xong câu chuyện, Lục Hoài Nhu đầy nghi vấn. Có cảm giác chuyện này hơi quen quen nhỉ. Lục Trúc Trúc cất đồ chơi đi, vỗ vai Lục Hoài Nhu, ông nội cũng nên học theo con rồng đó đi. Sau khi cô bé rời đi, Lục Hoài Nhu mới phản ứng được bắt đầu đuổi theo. Con bé này dám thuần phục ông đây làm người hầu à? Ý là Lục Trúc Trúc nói gì thì ông đây phải làm theo, đúng không? Lục Trúc Trúc hét lên rồi chạy trốn. Con chỉ là một đứa trẻ thôi mà. May mắn thay Alan gọi điện tới, để Lục Trúc Trúc có thể thoát khỏi con rồng hung ác. Cô bé cầm lấy con búp bê Barbie, ngồi trên ghế nhỏ cạnh hàng rào, ngáp lên ngáp xuống một cách chán nản. Cảnh chiết dựa vào hàng rào tò mò hỏi, chúc Trúc em đang chơi gì vậy? Lục chúc chúc giơ con búp bê trong tay lên, ông nội nói con gái phải chơi cái này. Đúng rồi, các bạn nữ trong lớp anh đều thích chơi búp bê. Nhưng em không thích, em thích con chó nhà anh hơn, thích đào run, bắt dế cơ. Cảnh Chiết cười nói, chúc chúc em không giống con gái chút nào. Vậy anh nghĩ con gái nên như thế nào? Cảnh Chiết suy nghĩ một lúc rồi nói con gái nên hiền lành. Thích chơi búp bê, phải hét lên khi thấy mấy con côn trùng, và sợ hãi khi thấy run đất. Con gái có được học giỏi toán không ạ? Hưng thùy trường hợp nhưng so với con trai thì con gái có vẻ học toán kém hơn. Lục chúc trúc ném con búp bê Barbie trong tay cho cảnh chết tức giận nói, vật thì em làm anh thất vọng rồi. Em thích chơi với run đất, em học toán rất giỏi. Em không phải là một đứa con gái mà anh trông chờ. Nói xong, lục trúc trúc xoay người chạy đi. Cảnh chiết ngây người nhìn cô bé, hoàn toàn không biết mình đã nói sai cái gì mà khiến cô bé tức giận. Cậu cầm con búp bê vào nhà, đúng lúc Triệu Tư gia đi ra ngoài đổ rác. Con làm gì mà buồn vậy? Hình như con làm chúc Trúc tức giận rồi. Cảnh chết chua sót nói con không giỏi ăn nói, cũng không giống cảnh tự, được các bạn nữ yêu thích. Triệu Tư gia bật cười, con nói cảnh tự thu hút con gái hơn con à, con có nhầm không? Nhưng Lục Trúc Trúc thích chơi với em ấy, gọi em ấy là anh trai. Trúc Trúc chưa bao giờ gọi con là anh trai cả tuy con lớn hơn cảnh tự. Tại sao lại không gọi con là anh trai chứ? cảnh chiết vừa nói vừa khóc như tiếng heo kêu con biết con không thông minh như cảnh tự điểm số cũng không bằng em ấy nhưng con muốn làm anh trai triệu tư ra thấy con trai như vậy thì buồn cười xoa đầu cậu chực không phải con và chúc chúc cũng là bạn tốt đó sao nhưng nó khác mà khác cái gì con muốn chúc chúc gọi con là anh trai ra vậy vậy là cảnh chiết muốn mẹ sinh cho con một em gái đúng không gươm con không biết nữa cảnh chiết nói nhưng mà mẹ sẽ rất đau nếu sinh thêm một em gái Triệu tư ra xoa đầu cảnh chết con thấy đó tuy em trai thông minh hơn cảnh chết nhưng trong nhiều trường hợp cảnh chết cũng quan tâm đến mọi người hơn em trai mà. Hai con đều có điểm mạnh riêng. Vâng ạ, cảnh chết ôm lấy cánh tay mẹ làm nũng con sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Cảnh tự đang đứng ở cầu thang im lặng nhìn thấy tất cả những chuyện này sau khi mẹ rời đi thì cậu lấy con búp bê Barbie mà cảnh chết vứt đó. Cái này anh có cần nữa không? Không anh không cần nữa. Đây là của Chúc Chúc. Vậy em trả lại cho em ấy. Cảnh tự nói xong liền cầm búp bê đi ra ngoài. Lục chúc Trúc đang ngồi một mình bên cạnh hồ nước trong công viên chống cằm nhìn mặt trời lặn. Một viên đá nhỏ đập vào mặt nước tại thành những gợn sóng nhỏ. Lục chúc Trúc quay lại thấy cảnh tự đang đi tới trên tay là con búp bê Barbie của cô bé. Lúc nãy em phát giận với anh cảnh chiết. Lục Trúc chúc, chúc lo lắng hỏi anh ấy không giận em đúng không? Anh ấy khóc, cảnh tự ngồi trên bãi cỏ xanh dưới chân cô bé, đặt búp bê bên cạnh. Lục chúc chúc thấy có lỗi, em không cố ý. Phát giận là phát giận, còn cố ý hay vô ý nữa à? Anh cảnh tự, anh có thấy em giống con gái không? Cảnh tự không nhìn cô bé, chỉ lẳng lặng lấy mấy viên kẹo sô-cô-la trong túi mình ra, nhét vào túi áo cô bé từng viên một, anh không biết con gái nên như thế nào, nên cũng không biết. Câu trả lời của cậu làm lục chúc chúc thở phào nhẹ nhõm ửm anh nói vậy là em yên tâm rồi. Ít ra thì anh cảnh tự không nghĩ cô bé là một đứa con gái hư. Lục Trúc Trúc nhảy xuống ghế, ngồi trên bãi cỏ bên cạnh Cảnh Tự, nắm lấy ngọn cỏ, nói ông nội em và anh Cảnh Chiết đều nói rằng con gái không nên đào run đất phải hét lên khi nhìn thấy côn trùng. Nhưng những con sâu rất dễ thương nên em thích chơi với chúng. Lục Trúc em chỉ cần là em, không cần phải nghe theo những người khác. Lục Trúc Trúc gật đầu, nhưng mà anh Cảnh Tự tại sao anh lại gọi em là Lục Trúc? Mọi người đều gọi em là Chúc Chúc Chúc Béo, chỉ có anh gọi tên em thôi, còn cố tình không gọi hết cả họ tên. Tại sao anh lại phải giống những người khác? Lục Chúc Trúc, Trúc luôn phản bác tất cả mọi người, nhưng chưa Cảnh Tự ra. Vậy được, từ nay về sau Lục Chúc cũng sẽ gọi anh Cảnh Tự là anh trai Cảnh Tự. Đây là xưng hô đặc biệt cho anh Cảnh Tự. Cảnh Tự nhìn cô bé, tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy? Lục Trúc Trúc dựa vào vai Cảnh Tự, đưa tay chạm vào hoa hồng nhỏ trên vai cậu. Đây là bí mật, bây giờ em chưa thể nói cho anh biết. Còn bí mật nào đáng giá hơn bí mật em có một cái răng sâu à? Chuyện em vô cùng thích anh cảnh tự đó, đương nhiên là đáng giá hơn chuyện cái răng sâu rồi. Lục chúc trúc chưa nói xong mà đã sững sờ. Sao lại nói ra rồi? Đúng là đồ ngốc, cảnh tự khẽ gật đầu trên mặt không có biểu cảm nhưng khóe miệng hơi cong lên, vô cùng dịu dàng giống như một cơn gió chiều lướt thoảng qua mặt hồ. Không phải là thích hay rất thích mà là vô cùng thích. Buổi chiều, Lục Hoài Nhu đang trang điểm chuẩn bị quay phim thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ xin chào, đây có phải là số của anh Lục không? Tôi là thầy Tần, giáo viên toán của Lục Trúc Trúc. Lục Hoài Nhu không ưa ai nhưng anh cũng giống như các bậc phụ huynh trên đời này, phải có thái độ tốt với giáo viên của con cháu mình. Chào thầy, tôi là phụ huynh của Lục Trúc Trúc. Thầy Tần, chuyện là như thế này anh Lục, tôi không thể dạy Lục Trúc Trúc thêm nữa. Anh có thể chuyển con bé đến trung tâm thiếu nhi khác hoặc chuyển cho con bé lên lớp cao hơn. Có chuyện gì xảy ra à? Đối với một đứa trẻ thiên tài nhưng Lục Trúc Trúc thì xin lỗi, tài năng của tôi có hạn không dạy được. Khi thầy Tần đã nói vậy thì phụ huynh nào cũng sẽ chắc chắn mắng con mình vì không biết đã làm gì khiến thầy giận. Nhưng đây là lục hoài nhu trên đời này không có ai có thể nói lắt léo với anh. Vì vậy anh cho rằng câu này như là một lời khen cười nói, tôi biết nhà họ lục sau này sẽ có một nhà khoa học mà. Thầy Tần, không ý tôi không phải vậy. Thầy Tần tiếp tục giải thích ý tôi là một đứa trẻ tự cao vì mình thông minh là không tốt. Lục Hoài Nhu không hề bỏ lời biện bạch đó vào tay mình, thầy Tần, vì anh không thể dạy thiên tài của tôi nên tôi sẽ nói trung tâm cử giáo viên khác giỏi hơn để thay thế anh. Không, tôi không có ý đó. Lục Hoài Nhu suy nghĩ một lúc rồi nói ít nhất phải tìm một giáo sư tiến sĩ để dạy cho con bé. Nếu chỗ anh không có thì tôi có thể tự tìm. Thầy Tần thay đổi sắc mặt ngay lập tức nghiêm túc nói anh Lục là phụ huynh, anh không đủ tư cách để can thiệp vào việc điều động nhân sự của trung tâm chúng tôi. Lục Hoài nhu nhẹ giọng nói, ồ quên nói với thầy, lúc đăng ký học cho Lục Trúc Trúc thì tôi cũng đã mua lại trung tâm rồi, cho nên việc chọn giáo viên nào là do tôi quyết định. Thầy Tần, thể loại phụ huynh gì đây? chương 19, gặp mẹ. Thầy Tần ở lớp toán 1 đã bị chuyển đi, người mới được chuyển đến chính là cô Diệp, là một người trẻ tuổi tuy không phải là giáo sư tiến sĩ nhưng cô cũng là sinh viên tốt nghiệp 985 trường, bởi vì bị thu hút bởi số tiền lương nên mới đến đây. Cô Diệp vừa trẻ lại vừa xinh đẹp, tính tình vui vẻ tư duy tích cực trong lớp luôn lấy những con vật nhỏ làm gương để truyền dạy kiến thức toán học cho các bạn nhỏ một cách sinh động nên được học sinh yêu thích. Thầy Tần khẳng định rằng con gái hơi yếu so với con trai về tư duy khoa học và có thể không học tốt môn toán, bây giờ cô giáo dạy toán mới lại là nữ các bạn nhỏ cho rằng cô dạy còn giỏi hơn thầy Tần. Các bạn nữ trong lớp đều nói theo cô Diệp vui nhất sau giờ học mỗi ngày là được lên lớp phụ đạo môn toán. Lục Trúc Trúc càng ngày càng thích môn toán, còn Lục Hoài Nhu thì ngày càng tin rằng nhà họ Lục của mình nhất định sẽ có một nhà khoa học trong tương lai. Buổi tối, Lục Hoài Nhu đưa Lục Trúc Trúc đếu siêu thị Carrefour để mua đồ dùng cần thiết hàng ngày. Lục Trúc Trúc là chung thích đi dạo siêu thị, cô bé từng thích ngồi trong xe đẩy hàng của siêu thị, được ba đẩy đi ngang qua các kệ hàng. Nếu muốn ăn gì, cô bé chỉ cần lấy nó ra vào ném vào giỏ, xung quanh cô bé là những túi snack nách đầy đủ màu sắc. chà những lúc đó cảm thấy mình giống như một nàng công chúa đồ ăn vặt vậy tiếc là sau này ba càng bận rộn công việc hơn nên hầu như không có thời gian đưa cô bé đi siêu thị nữa sau khi đến ở chung với lục hoài nhu mỗi tuần ông nội sẽ đưa cô bé ra ngoài để mua đồ các đồ tiện lợi như bò bít tết sủi cảo đông lạnh hoặc là mì gói mặc dù lục hoài nhu nấu ăn không ngon nhưng ưu điểm lớn nhất của anh chính là không keo kiệt thời gian để dẫn cô bé đi chơi Lục Trúc Trúc nghĩ rằng, nếu cứ ở chung với ông nội thì mình sẽ không cần ba nữa mất. Cô gái nhỏ ném một túi bánh tôm và khoai tây chiên vào xe hàng, sau đó bị Lục Hoài Nhu lấy ra một cách không thương tiếc. Trúc Trúc muốn ăn bánh tôm mà, mơ đi rồi muốn bao nhiêu thì muốn. Đáng ghét, Lục Hoài Nhu quay cái đầu luyến tiếc của cô bé lại. Sao mấy đứa nhóc lại thích ăn mấy thực phẩm như này nhỉ? anh là một nghệ sĩ lâu năm chế độ quản lý cơ thể rất nghiêm ngặt nên anh biết tác hại của những loại thức ăn này đối với cơ thể ra sao chúc chúc muốn ăn mà lục chúc chúc bĩu môi nhìn anh với ánh mắt đáng thương như thể dây sau sẽ khóc lên thái độ của lục hoài nhu cũng khá kiên quyết có khả năng thì khóc cho ông xem ông đây mà mềm lòng một giây thôi thì sẽ không mang họ lục nữa lục chúc chúc nhất định là được thừa hưởng kỹ năng diễn xuất của ông nội hít một hơi nước mắt rưng rưng Ông nội hư ông nội không mua khoai tây chiên cho chúc chúc chúc Trúc, Trúc muốn thì ba sẽ mua cho chúc chúc liền. chúc chúc ở nhà ông nội không được ăn no đủ mà còn không được ăn khoai tây, ngày nào cũng bị đói. Lục Hoài Nhu, có vẻ như phải hạ cờ sớm, mãi cho đến khi xe hàng chất đầy những túi khoai tây chiên căng phồng, Lục Trúc Trúc mới phá lên cười, miệng sắp nở hoa. Lục Hoài Nhu lạnh lùng nói, chỉ mua một lần này thôi đấy nhé, không có lần sau đâu. Ông nội là tốt nhất. Vừa rồi còn nói cái gì cơ? Ông nội là tốt nhất tốt nhất. Si, sau đó, Lục Hoài Nhu nghiêm túc suy nghĩ về lý do tại sao anh luôn mềm lòng với Lục Trúc Trúc. Nếu con trai anh mà dám khóc như thế này thì đã bị ăn đá lâu rồi. Quả nhiên con gái vẫn phải được cưng chiều. Sau khi tính tiền, Lục Hoài Nhu dẫn cô gái nhỏ xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Lục Trúc Trúc sở kem dâu chảy nước nên mở bao ra. Cô bé lịch sự đưa kem cho Lục Hoài Nhu ông nội ăn trước đi. Sao tốt vậy, kính trên nhường dưới là truyền thống tốt đẹp ạ. Trước khi nói xong thì Lục Hoài Nhu đã há miệng cắn 3 phần tư cây kem chỉ trong một lần. Nhìn cây kem chỉ còn sót lại một cái ốc quế nhỏ hình nón, Lục Trúc Trúc lại suýt nữa đỏ mắt kích động hét lên ai cho ông nội ăn nhiều như vậy. Lục Hoài Nhu, xin lỗi, do ông nội già rồi. Đó là cách người lớn ăn kem, Lục Hoài Nhu con ghét ông. Đến bãi đậu xe hai người cũng không nhận ra, hai người đang đi tới khiến Lục Trúc Trúc ngẩn người. Cậu cậu, mẹ, người đẹp với vòng một nóng bỏng, mặc chiếc váy bóp quần cặp trễ và có hình xăm bọ cặp ở bụng, trông cô trẻ trông như một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học. Người đàn ông bên cạnh chính là cậu của Lục Trúc Trúc, người từng bị Lục Hoài Nhu đánh trong chung cư ngày hôm đó. Hai người chuẩn bị lên xe thì hơi bất ngờ khi thấy Lục Trúc Trúc. Là mẹ, Lục Trúc Trúc đứng dậy khỏi xe, liên tục vẫy tay với đường thiền, mẹ ơi, Trúc Trúc nè. Trúc Trúc sao con có thể ở đây? Con đi siêu thị với ông nội. Đứa trẻ nào đã lâu không gặp mẹ sẽ vô cùng háo hức khi thấy mẹ mình Lục Trúc Trúc cũng vậy, cô bé chạy đến xa vào lòng mẹ mình Đường thiền ôm Lục Trúc Trúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Nhu phía đối diện Tất nhiên là Lục Hoài Nhu đang đeo khẩu trang, chiếc mũ lưỡi chai che khuất đôi mắt không thể nhìn rõ Nhưng bộ dáng này, cho dù nhìn thế nào đi nữa cũng không có vẻ gì là người tốt Anh anh là ai? Tại sao con gái tôi lại ở đây với anh? Đường Thiền nghi ngờ hỏi anh với con gái tôi có quan hệ gì? Lục Hoài Nhu lười giải thích không muốn bận rộn cùng bọn họ chỉ nói khẽ Trúc Trúc mình về nhà thôi. Lục Trúc Trúc miễn cưỡng buông mẹ ra chuẩn bị rời đi với Lục Hoài Nhu. Nhưng mà Đường Thiền lại rất nghi ngờ túm Lục Trúc Trúc lại nhét vào bên cạnh em trai mình A Ngộ bảo vệ Lục Trúc Trúc tốt vào đừng để ai tiếp cận con bé. Đường Ngộ nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ không ngại ngùng mà búng chán cô bé con bé hư này sao con có thể tùy tiện đi theo người lạ thế. Cẩn thận kẻo bị bắt cóc làm con dâu nuôi từ bé đấy nhé. Lục Hoài Nhu thấy đường ngộ động tay động chân với Lục Trúc Trúc thì sắc mặt trở nên lạnh lùng, thả con bé ra. Sao, đây là cháu gái của tôi? Anh là ai? Lục Trúc Trúc nhanh chóng nói, là ông nội của con. Ông nội, suy nghĩ khá hài hước đấy, ông nội này còn trẻ hơn ba của con nữa, có thể là ông nội của con được không? Thật mà, đường thiền cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Một người đàn ông xa lạ đưa con gái mình đi siêu thị thật không được bình thường. Đường ngộ lái xe đi. Đường thiền lo lắng, đưa chúc chúc về nhà trước. Đường ngộ nhét lục chúc chúc vào ghế sau, sau đó ngồi lái xe. Tất nhiên lục hoài nhu không để hai chị em rời đi. Anh đẩy đường thiền ra, nắm lấy vai đường ngộ dễ dàng hất hắn ta xuống đất. Thấy có điều gì không ổn, đường thiền hét lên cứu. Bắt cóc, bắt cóc. Có nhiều người xung quanh, tất cả đều bị thu hút bởi tiếng la hét của cô ấy, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát. Để tránh gây thêm rắc rối, Lục Hoài Nhu chỉ có thể để hai người lái xe đi, nhưng lập tức anh đuổi theo. Lục Trúc Trúc kinh ngạc ngồi ở hàng ghế sau, nhìn chiếc xe màu đen của ông nội đang đuổi theo mình, cô bé vội vàng giải thích với Đường Thiền. Mẹ thật sự là ông nội của con, thật mà, Đường Thiền vô cùng sửng sốt nói với Lục Trúc Trúc, Trúc Trúc con đừng bị lừa. Con người trong xã hội bây giờ xấu đến mức chỉ thích nói dối một đứa trẻ đơn thuần như con. Nếu như con không gặp mẹ với cậu thì có lẽ con đã bị bán đi mất rồi. Ba đâu, ba con đâu rồi, mẹ phải tìm ông ta tính sổ, dám trông coi con thế này cơ à. Ba đang đi công tác rồi à, đường thiền gọi điện cho lục thủy ý, nhưng chỉ có một giọng điệu lạnh lùng trong điện thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt mát, đường thiền chửi chết tiệt. Đường ngộ nhìn chiếc xe màu đen đang đuổi kịp trong kính chiếu hậu nói, chị em phải làm sao? Người đó đang đuổi theo chúng ta. Đường thiền nhìn vào kính chiếu hậu, lo lắng nói, sẽ không có đồng bọn gì đâu nhỉ. Đường ngộ đột nhiên nhớ ra, vừa rồi em cảm thấy người đó rất quen, em nhớ ra rồi, chị ơi, lần trước anh ta là người đánh em ở cửa chung cư đó. Đường thiền đánh mạnh vào vai hắn ta tức giận nói, chị biết ngay mà, một cô bé như Trúc Trúc sao lại có thể chọc tức người ta được. Nói thật cho chị biết em lại đi vay nặng lãi gì đúng không? Để bây giờ người ta bắt cóc Trúc Trúc đe dọa em. Không có em, không có em đã trả nợ hết rồi mà. Vậy gì có chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục Chúc Trúc, Trúc lại nói, đó là ông nội con. Người lớn đang nói, trẻ nhỏ đừng xen vào. Đường thiền thúc sục đường ngộ, mau cắt đuôi hắn đi. Nếu không thì ba người chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Đường Ngộ cũng là một người vớ vẩn, sợ bên kia thật sự là bên cho vay nặng lãi, lập tức đổi xe, nhấn ga, xe phóng đi trong làn đường vượt. Lục Hoài Nhu nắm chặt tay lái, nhưng dần dần giảm tốc độ cuối cùng dừng lại ở bên đường. Anh châm một điếu thuốc khóe mắt giật giật, không đuổi theo được nữa thằng nhóc lái xe láo quá. Nếu anh đuổi theo nó thì có thể sẽ xảy ra tai nạn. Bé con nhà anh đang ở trong xe đó nên Lục Hoài Nhu không thể mạo hiểm. Lục Hoài Nhu gọi điện cho Lục Thùy Ý hơn cả chục cuộc cuối cùng cũng được bắt máy, ba con vừa xuống máy bay đến New Zealand. Chuẩn bị bàn chuyện kinh doanh sữa có chuyện sao? Bận quá nhỉ, giọng điệu của Lục Hoài Nhu nhẹ nhàng nhưng như vậy càng khiến Lục Thùy Ý dung mình, ba có chuyện gì ba nói đi, đừng đừng như vậy con sợ lắm. Cho anh 30 phút để nói bạn gái vô trách nhiệm và em trai của cô ta trả cháu gái của tôi lại đây, hoặc anh tự chịu trách nhiệm. Cục. Điện thoại của lục thủy ý rơi ra khỏi tay, màng nhĩ gần như bị chấn động. Chị, hình như người đó không đuổi theo nữa. Đường ngộ giảm tốc độ đắc thắng nói, nhờ có tài xế lái xe tốt nên mới thoát khỏi anh ta đó. Đường tiền thì lại trách cự em còn dám nói vậy à, nếu không phải em vay tiền thì còn có thể xảy ra chuyện này sao? Chúc chúc còn chuẩn bị gánh lấy hậu quả. Chị em thật sự không có mà. Còn nói không có, đường ngộ không muốn cùng cô tranh cãi hỏi, vậy bây giờ chúng ta về nhà à? Về nhà cái gì, nếu hắn còn đi theo em muốn dẫn những người này tới cửa của chúng ta sao? Vậy đi đâu, đường thiền nói, phải trước có một khu mua sắm, đông người như vậy chắc hắn ta không dám làm gì chúng ta đâu. Lục chúc chúc to mò hỏi, mẹ dẫn con đi ăn KFC combo gia đình ạ Đi KFC thôi, tuyệt quá, xe đầu ở bãi đậu xe ngầm của trung tâm mua sắm, đường thiền ôm lục trúc chúc, chúc đến KFC. Ở đây có rất nhiều người, Đường Thiền mua cho Lục Chúc Trúc một phần cây FC combo gia đình. Lục Trúc Trúc mừng rỡ ăn ngon lành. Đường Thiền và Đường Ngộ không có cảm giác ngon miệng, hai người họ vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng bởi vì Đường Ngộ có quá khứ cho vay nặng lãi nên cũng không dám gọi cảnh sát. Đúng lúc này, điện thoại của Đường Thiền vang lên, là Lục Thủy ý gọi. Được lắm, còn chưa giải quyết anh ta. Đường Thiền tức giận trả lời điện thoại tên họ Lục kia anh chăm con kiểu gì vậy hả? dám để con bé bị người xấu lừa đi mất. cô nói gì vậy? đó là ba tôi, là ba ruột của tôi, không phải cô nói là đưa đến nhà ông nội chăm sao? anh nói tên nhóc tóc trắng đó là ba anh. đường thiền ngẩn ra, tên nhóc nào tôn trọng ba tôi chút đi? không hình như sai sai, sao ba của anh trẻ hơn cả anh nữa vậy? do ba tôi được bảo dưỡng tốt, hơn nữa người nổi tiếng trong giới giải trí còn có thể tiết lộ tuổi thật cho cô à? ba anh là người nổi tiếng, là minh tinh sao? Lục Thùy Ý lỡ miệng nói, vội nói thêm, ba tôi là người trong giới giải trí, nhưng mà chỉ là tuyến 18 thôi, không nổi tiếng đâu, không có fan. Đường Thiền khịt mũi, đúng nhỉ, nếu ba anh là là một ngôi sao lớn thì làm sao có thời gian giúp anh chăm sóc con gái. Bây giờ cô đang ở đâu? Phát vị trí cho tôi, tôi kêu ba tôi đến đón chúc chúc. Ông ấy sắp phát điên rồi. Đường Thiền gửi vị trí KFC cho Lục Thùy Ý, khi cúp điện thoại còn nhắc nhở cô phải lịch sự với Lục Hoài Nhu. Tính của ba tuổi ấy cái gì cũng dám làm. Ông ấy đang giận dữ ở cấp độ 5 rồi đấy cô tự lo đi. Được tôi hiểu rồi. Đường thiền không để tâm. Ai mà không thức giận chứ. Nhưng dù là người lớn cũng không thể làm bậy. Sau 30 phút Lục Hoài Nhu xài bước vào cây FC. Thấy Lục Trúc Trúc đang ăn với cái miệng dính đầy dầu mỡ. Ông nội, Lục Trúc Trúc đưa đưa bàn tay nhỏ đầy dầu mỡ của mình lên với anh. Đi thôi, sắc mặt Lục Hoài Nhu lạnh lùng kéo Lục Trúc Trúc đi. Con bé còn chưa ăn xong mà, đường thiền nói, sao lại chăm sóc trẻ nhỏ như vậy được. Ít nhất phải để con bé ăn no đã, lục hoài nhu lạnh lùng liếc mắt cô đang dậy tôi à. Không, không, đường thiền vội vàng nói, chú cháu thật xin lỗi, cháu vô cùng xin lỗi, lúc đầu chúng cháu không biết thân phận của chú, em trai cháu cũng không cố ý nói bậy bạ. Thứ lỗi cho cháu, lục hoài nhu không để tâm đường thiền, nhìn cánh gà bị gặm một nửa đang ở trên bàn, cuối cùng anh ngồi xuống, chờ lục chúc chúc ăn xong. Toàn bộ quá trình, đường thiền thấy Lục Hoài Nhu quàng một chiếc khăn ăn cho trẻ em cho Lục Trúc Trúc trông có vẻ tinh tế hơn cả cô. An tâm rồi, đường ngộ vẫn luôn theo dõi Lục Hoài Nhu, nói khẽ không phải cũng chỉ là diễn viên tuyến 18 thôi sao. Còn đeo khẩu trang sợ người ta nhận ra à, Lục Hoài Nhu không muốn nói chuyện với hắn ta, ông nội con là siêu sao mà, Lục Trúc Trúc phản bác ai cũng biết ông nội con. Chưa kịp dứt lời thì Lục Hoài Nhu đã nhét đùi gà vào miệng cô bé, mau ăn đi. Đường thiền lịch sự nói với Lục Hoài Nhu chú cháu thật sự xin lỗi, lúc đầu cháu không có suy nghĩ nên mới có hiểu lầm này. Cảm ơn chú đã vất vả chăm sóc chúc chúc, khi nào thì kết hôn. Lục Hoài Nhu hỏi như thể có tiếng sấm sét vang lên, đường thiền sững sờ, lo lắng nói, lẽ ra anh ấy phải nói với chú rồi tụi cháu không có kế hoạch kết hôn. Lục Hoài Nhu không khỏi kinh ngạc bận rộn công việc. Vâng ạ, bây giờ là lúc để đấu tranh cho sự nghiệp. Còn con bé thì sao? Chuyện này trước mắt là ở với ba con bé, đường thiền cảm thấy có lỗi, sai lầm của tuổi trẻ đã xảy ra rồi, chỉ có thể đợi sau này lập nghiệp xong rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Lục Hoài Nhu cười nhạo ở với ba của con bé, rồi nó lại ném con bé cho tôi, hai người lại chả vui vẻ quá. Chuyện này đường thiền nhỏ giọng nói, không phải ông bà đều thích trông trẻ con sao ạ. Lục Hoài Nhu biết được cô ta muốn nói gì, ba mẹ thúc giục con sinh cháu, bây giờ giao cho ba một đứa ba còn chưa vừa lòng sao. Tôi hiểu rồi, Lục Hoài Nhu gật đầu, nhẹ nói, vậy thì con bé sẽ ở với tôi, tôi có thể nuôi nó. Đường Thiền vui mừng khôn xiết, vậy cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Tuy nhiên, vì tôi nuôi con bé nên nó sẽ là con gái của tôi. Nếu muốn gặp nó thì cô phải đánh bản báo cáo 3.000 từ, được tôi đồng ý thì mới được gặp con bé. Đường Thiền biết là sẽ không dễ dàng như vậy mà, không được tùy ý đưa con bé đi, chỉ cần cô đồng ý thì tôi có thể nuôi con bé đến năm 18 tuổi. điều này Lục Hoài Nhu bắt chéo chân, lười biếng dựa vào trên ghế từ trong cặp hồ sơ lấy ra một văn kiện trong 30 phút lúc nãy tôi đã nhờ đội luật sư của mình lập văn bản chuyển giao quyền giám hộ. Cô ký vào đây đi từ nay về sau con bé sẽ là con gái của tôi. Đường thiền ngẩn ra, nhìn văn kiện cái này cháu không ký được. Vậy thì khỏi ký, Lục Hoài Nhu bình tĩnh nói cô có thể đưa con bé về và tự chăm sóc nó. Theo như tôi biết thì tối nay cô có buổi phát sóng trực tiếp. Nếu để cho những người hâm mộ lớn của cô biết là cô đã là mẹ một đứa trẻ 5 tuổi thì liệu họ có ủng hộ cô nữa không? Đường Thiền, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Lục Thùy Ý lại nói cô lễ phép với ba anh ta rồi. Có cả đội luật sư cố vấn tuyến 18 bây giờ đều cao như vậy sao? chương 20, Nhãn Gián, tối đó, Đường Thiền gọi điện thoại cho Lục Thùy Ý khóc lóc dữ dội, nói rằng con gái là cô sinh ra, bây giờ lại tự dung trở thành con gái của người khác. Đây không phải là đang bị bắt nạt à? Khóe miệng lục thủy ý giật giật bà chị này, ngoài việc sinh con ra thì chị chưa làm được gì để được gọi là mẹ cả. Đường thiền tức giận nói, vậy ba anh mới chăm sóc chốc chốc có mấy ngày. Thế mà đòi thức quyền làm mẹ của tôi. Lục thủy ý bất lực cô luyến tiếc vậy thì đừng ký, cô có thể không ký mà ba tôi cũng đâu có bắt buộc. Không ký thì có thể làm gì? Đường thiền nằm trên giường, đập vào gối, nếu để fan biết tôi đã làm mẹ thì sau này ai xem tôi livestream nữa. Do cô chọn cả thôi. Đường thiền than thở, ba mẹ ai mà độc ác như vậy nhỉ? Cả đời tôi chưa bao giờ gặp người ba nào như vậy cả. Ủa, ba của tôi không giống như ba của người khác đâu nhé, ông ấy chính là đóa hoa rực rỡ nhất trong các loài hoa, bất khả chiến bại, độc ác tàn nhẫn. Hôm nay tôi đã nói gì rồi, đừng chọc giận ông ấy, vậy mà cô dám cướp cháu gái trước mặt ông ấy nữa, còn diễn cảnh đua xe phim hành động Hollywood. Cô nghĩ với tính tình nóng nảy của ba tôi thì ông ấy sẽ làm gì? Đương nhiên là đường thiền hối hận, nhưng hối hận bây giờ đã quá muộn. Lục Thủy ý anh đừng có gái sớm. Thỏa thuận mà tôi đã ký đại diện cho hai chúng ta. Nếu anh muốn gặp con gái mình, thì anh cũng sẽ phải viết báo cáo 3.000 từ bằng tay. Nếu dám tra Baidu thì ông ấy sẽ biết đó, với cả lặp lại 30% cũng không được thông qua. Lục Thủy ý, ông ba quỳ quyệt của tôi ơi. Đường thiền nín khóc mỉm cười, lục Thủy ý, đồ ngốc. Chết tiệt. Ai cho cô dám ký bản hợp đồng bất bình đẳng này? Tôi còn lựa chọn nào khác à? Nếu fan tôi biết tôi có con thì sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt. Lục Thủy Ý bỗng nhiên nói không nên lời. Trên thực tế, khi còn rất nhỏ, anh cũng đã từng nghe Lục Hoài Nhu nói điều này. Là một đứa trẻ thù dai, Lục Thủy Ý nhớ đến tận bây giờ, ba đối xử tệ với chính mình ra sao, không muốn công khai danh phận ra sao. lúc này đây khi đã lên chức ba lục thùy ý cũng đứng trước tình thế khó xử giữa sự nghiệp và gia đình điều đầu tiên anh nghĩ đến cũng là do gia đình mình làm sai mà ông ba năm đó vì sự nghiệp mà có thể bỏ gia đình giờ đây đã trở thành ông nội số một rắc rối nhỏ trong việc kinh doanh của lục thùy ý và đường thiền không là gì so với sự nghiệp của lục hoài nhu cả nếu thuốc trên đầu ngón tay lục thùy ý đã hết anh phát hiện ra mối bất bình của mình đối với lục hoài nhu bao nhiêu năm nay dường như đã tan thành mây khói Trên xe, Lục trúc trúc đang đọc từng chữ một trên thỏa thuận mà mẹ đã ký cô bé chỉ hiểu được một phần còn rất nhiều chữ cô bé không hiểu được. Cô bé đặt tài liệu xuống, liếc nhìn Lục Hoài Nhu. Một tay Lục Hoài Nhu cầm vô lăng, vẻ mặt u ám như đám mây chiều ngoài cửa xe. Ông nội ghét mẹ con hả? Lục Chúc trúc tò mò. Không phải là ghét, nếu ông nội không ghét mẹ thì tại sao lại không cho mẹ đến thăm Chúc Chúc? Không phải là bị cấm gặp. Lục Hoài Nhu kiên nhẫn giải thích họ cần phải học một bài học phải biết cảm giác mất đi một thứ quan trọng ra sao. Những thứ trong tầm tay bạn sẽ chẳng bao giờ được quan tâm chỉ khi thực sự mất đi bạn mới hiểu được giá trị của nó. Cũng như anh hồi đó anh cũng không biết làm ba. Lục Chúc Chúc đưa tay chạm vào mu bàn tay ấm áp của Lục Hoài Nhu nói nhỏ nhẹ Chúc Chúc sẽ luôn ở bên ông nội mà. Lục Hoài Nhu xoa đầu cô bé, chưa kịp cảm động thì Lục Trúc Trúc đã nói tiếp ông nội, nếu Trúc Trúc ngoan như vậy rồi thì ông nội mua lại đồ ăn vặt cho Trúc Trúc đi, lúc nãy con chưa kịp lấy đồ ăn vặt trong giỏ xe. Lục Hoài Nhu, anh gõ một cái trên đầu Lục Chúc Chúc cô bé đau đớn hét lên. Lục Hoài Nhu lạnh lùng nói, mơ đi. Lục Hoài Nhu thúi, ghét, ghét cái gì cũng được, vì một túi đồ ăn vặt mà suýt bị lừa đến sắp chảy nước mắt. Anh vẫn quá là đơn thuần. Để tiện liên lạc, Lục Hoài Nhu mua cho Lục Trúc Trúc một chiếc điện thoại di động, để cô bé có thể liên lạc bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp. Quan trọng hơn, kể từ khi ký thỏa thuận thì ba mẹ Lục Trúc Trúc phải tuân theo. Nhưng thật ra Lục Hoài Nhu sẽ không thực sự thức đi quyền liên lạc của họ, họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại. Anh chỉ muốn dạy cho họ một bài học. Sau khi nhận được điện thoại di động mới, Lục Hoài Nhu bật chế độ giám sát của phụ huynh trên điện thoại di động mới, để lọc ra những thông tin xấu trên Internet, đồng thời việc tải xuống phần mềm cũng cần được hoàn thành dưới sự giám sát của anh. Tất cả đều được trợ lý a lần Toàn năng dạy cho anh. Lục chúc chúc nhìn động tác lưu loát của ông nội trong một giây là đã xong. Cô bé còn nhớ đến ông nội của Tương Thanh Lâm, mang kính cận dùng một ngón tay chỉ chỉ trên điện thoại một cách khó khăn, đột nhiên cảm thấy ông nội xứng đáng được một like. sau khi có điện thoại, lục trúc trúc liền nhắn tin cho ba mẹ và kết bạn kêu kêu với các bạn trong lớp. tên của tưởng thanh lâm là mặt tuyết chi hà. sau khi kết bạn với lục trúc trúc, tưởng thanh lâm nói rằng điều đầu tiên phải làm khi có điện thoại đó chính là đặt một cái nick thật hay. nick làm lục trúc trúc bối rối. vốn dĩ cô bé muốn dùng trúc sinh làm biệt danh nhưng so với mặt tuyết chi hà của tưởng thanh lâm thì cái tên của mình không có tính văn nghệ. Tưởng Thanh Lâm quả chính là một thiên tài biệt danh cô bé đặt cho Lục Chúc Trúc, Trúc rất nhiều cái tên hoa hòe loè loẹt như nhược hề, nỗi buồn tình yêu. Lục Trúc Trúc cảm thấy tất cả đều không bằng mặt huyết chi hà của Tưởng Thanh Lâm. Cô bé phải nhờ Lục Hoài Nhu, người đang chuẩn bị quay phim. Ông nội gấp gấp gấp, ông nội chọn một cái nick nêm cho con đi. Lục Hoài Nhu đã mặc áo giáp tướng quân vào rồi, đạo diễn chuẩn bị nói diễn thì Lục Hoài Nhu đột nhiên móc điện thoại từ trong túi ra. Alan liên tục ra hiệu, hoài ra anh đang làm gì vậy? Lục Hoài Nhu, đừng ồn ào tôi đang giúp bé con nhà tôi đặt nickname. Bảo nó chờ đi, Lục Hoài Nhu, không được. Anh nhanh chóng lướt qua những cái tên mà Lục Trúc Trúc gửi, sau đó khinh thường mà trả lời, không có cái nào được. Lục Chúc Trúc, vậy ông nội đặt cho con một cái được không? Vài phút sau, Lục Trúc Trúc nhận được biệt danh là Lục Hoài Nhu chọn cho. Mà Pháp Thiều Thiên Tử, Lục Chúc Trúc. cô bé không dùng biệt danh mà lục hoài nhu đặt cho thay vào đó là tham khảo vài cái từ thưởng thanh lâm ban đêm trước khi đi ngủ lục chúc chúc thấy bên cửa sổ phòng cảnh tự vẫn còn sáng cô bé quỳ bên cửa sổ kêu cúc cu cúc cu cú. cửa sổ các phòng ngủ hai bên nhà phố chỉ cách nhau chưa đầy 3 mét rất gần nhau ngay sau đó cảnh tự nghe thấy tiếng động nên mở rèm cửa cậu mặc đồ ngủ dài tay màu ghi tỏa ra cảm giác sạch sẽ dưới ánh trăng sáng sao vậy em chưa ngủ à Anh trai cảnh tự anh có điện thoại riêng không? Có, vậy anh có Kêu kiêu không? Anh có một cái, nhưng không hay sử dụng. Lục Trúc Trúc vui vẻ nói, em kết bạn với anh nhé. Chờ chút, cảnh tự lấy điện thoại ra, đăng nhập xong thì đưa số cho Lục Trúc Trúc. Sau một hồi tìm tòi, Lục Trúc Trúc phát hiện ra cảnh tự không thường xuyên sử dụng Kêu Kêu, ngay cả tên tài khoản hay hình đại diện cũng chỉ là hình con chim cánh cụt trống trơn, thậm chí còn không có level. Anh cảnh tự em kết bạn với anh rồi đó. cảnh tự cúi đầu xác nhận khóe miệng giật giật ngay sau đó lục chúc chúc nhận được tin từ chối kết bạn cái gì anh trai cảnh tự anh từ chối em rồi cảnh tự chán ghét nói tên của em không được bình thường lục chúc chúc nickname của cô bé là tuyết rơi sakura không bình thường chỗ nào cuối cùng lục chúc chúc cũng thành thật mà đổi nickname thành trúc sinh không hề thử các biệt danh miễn cưỡng khác Sau khi được Cảnh tự chấp nhận, chuyện quan trọng nhất của cô bé chính là gửi tin nhắn cho Cảnh tự để tạo nên sự thân thiết, thậm chí cả chuyện ăn cơm trưa hai tối, cả việc trên trường cũng đều kể cho Cảnh tự. Hầu hết là Lục Trúc trúc tự nói, Cảnh tự nói rất ít, chỉ thích gửi nhãn dán cho cô bé. Nhãn dán của Cảnh tự rất phong phú và đa dạng, ngộ nghĩnh đáng yêu làm Lục Trúc trúc phải ghen tị. Cô bé không có bất kỳ nhãn dán nào, chỉ có sẵn vài cái Cảnh tự gửi, nên mỗi lần bị lặp lại thì Cảnh tự đều chê cười cô bé. lục chúc Trúc bất lực nên chỉ có thể nhờ ông nội lục hoài nhu siêu phàm chúc sinh ông nội ông nội ông nội gửi cho con vài cái nhãn dán đi lục hoài nhu đang hướng dẫn các bước nhảy cho các học viên trong phòng tập sau khi nhìn thấy tin nhắn anh trả lời nhìn ông đây giống với người có nhiều nhãn dán lắm mà chúc sinh nhãn dán mà ông nội cũng không có hả ông nội quá lạc hậu lục hoài nhu tự nhiên nói anh lạc hậu trên tất cả phương diện ông đây là người dẫn đầu xu hướng đấy nhé lúc lục hoài nhu phân việc cho alan anh thêm một câu tất cả nghệ sĩ công nhân của công ty phải đăng nhập vào kiêu kiêu ngay alan chuẩn bị họ online sao lục hoài nhu không gửi nhãn dán qua cho tôi alan cho rằng mình nghe nhầm cái gì cơ lục hoài nhu không hiểu tiếng người à gửi nhãn dán cho tôi càng nhiều càng tốt kết quả nửa đêm lục hoài nhu gửi hàng trăm cái nhãn dán mà anh có được qua cho lục trúc trúc thế nào phục chưa ông nội đây có cả trăm cái nhãn dán đấy nhé Thật lâu sau, Lục Trúc Trúc mới nhắn lại ông nội bây giờ đã là 0 giờ 43 rồi. Lục Hoài Nhu ừ, ông nội có thể làm người lớn bình thường được không? Lục Hoài Nhu, phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cố đọc